có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm ba mươi bốn phân tích kiếm tu truyền thừa bên trong vậy mà minh xác cấp ra võ vương cấp bậc sau đó tu vi cảnh giới lạc cơ khiếp sợ nói ra hơn nữa căn cứ lạc cơ võ đảo kinh nghiệm phán đoán lại thêm trước đó hứa nhăm ví dụ cái này kiếm tu không hổ là sở trường công phạt đặc biệt là chiến đấu mà thành lạc cơ tất nhiên làm ra lựa chọn liền không có bỏ dở nửa chừng thuyết pháp lúc này tại trên đá lớn ngồi xiết bằng xuống bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa lấy lạc cơ võ vương tu vi cảnh giới chuyển tu tốc độ thật nhanh bất quá một khắc đồng hồ liền hoàn thành hứa nhăm cần mấy canh giờ mới có thể hoàn thành phía trước hai bước tu luyện lạc cơ nhìn xem trong đan điền kiếm ảnh cảm giác thân đúng vậy cương khí liên tiếp chuyển hóa làm kiếm khí lạc cơ thử lơ lường phát hiện vẫn như cũ có thể lạc cơ phân tích nói võ vương cảnh giới là đem võ đạo pháp tướng tại võ đạo ý chí nắm giữ phía dưới cùng nhục thân huyết mạch tương dung võ vương cảnh giới trọng yếu nhất chính là nhục thân từ trên bản chất lột xác cương khí số lượng tuy rằng tăng lên cường độ cũng có chỗ gia tăng bất quá cũng không phải là trọng điểm cho nên tuy rằng cương khí chuyển hóa làm kiếm khí bất quá ta vẫn như cũ có được võ vương cảnh giới, trên lý luận tới nói, chuyển tu vi kiếm tu sau đó, lực công kích của ta so với trước kia mạnh hơn nhiều, cái này đối ta tới nói là, nên một chuyện tốt, lạc cơ thân là quý tộc, gia tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên không chỉ có đao pháp truyền thừa, cũng có kiếm pháp truyền thừa, lạc cơ tuổi thơ, đao pháp còn không có thành tôn, Khi còn nhỏ còn không có xác định tu tập phương hướng, không chỉ có học qua đao pháp cung thuật, cũng học qua kiếm pháp. Chỉ là sau đó, đao pháp sưng tôn, sơn thành đại hoàn cảnh tương đối thích hợp đao pháp, liền đình chỉ kiếm pháp tu hành. Chuyên tu đao pháp, lạc cơ hiện tại còn nhớ rõ tuổi nhỏ lúc tu hành kiếm pháp, lạc thủy kiếm pháp, rất lâu không có luyện lạc cơ tại trên đá lớn bắt đầu múa kiếm. Liên tiếp múa kiếm. Một bên mượn nhờ mệnh kiếm bên trong kiếm ý hạt sống còn có kiếm đạo chân giải tiến hành phụ trợ cảm ngộ kiếm đạo. Một lần lạc thủy kiếm pháp múa xong. Nhắm mắt cảm giác chốc lát. Lạc cơ liền đã hoàn toàn tiêu hóa thanh đằng kiếm bên trong kiếm ý hạt sống. Đồng thời đối kiếm đạo có càng sâu cấp độ lính ngộ. Đao thuật cảnh giới hoàn toàn có thể chuyển hóa làm kiếm đạo cảnh giới đao pháp cùng kiếm pháp tuy rằng khác thường cùng chỗ, thực sự có thật nhiều chỗ tương đồng, có thể dùng tại chuyển hóa. Mặt khác, ta phong thủy chi đạo hình như cũng có thể chuyển hóa làm kiếm đạo cảnh giới Lạc Thủy kiếm pháp, mặc dù là vỡ lòng kiếm pháp, lại đại đạo rất đơn giản. Trong đó vốn là ẩn chứa Lạc thị nhất tộc phong thủy truyền thừa, Đặc biệt là trở thành lạc cơ vốn là ra thích nghiên cứu phong thủy, phong thủy tạo nghệ rất cao. Ta nhớ đến. nghiên cứu phong thủy lúc. Xem như tư liệu. nghiên cứu một đoạn thời gian lạc thủy kiếm pháp tấn cấp kiếm pháp cổ cung kiếm pháp. Một bộ đem phong thủy tạo nghệ cùng kiếm pháp dung hợp làm một kiếm pháp. Lúc ấy. Lấy đao pháp làm chủ. Tự nhiên không có học cổ cung kiếm pháp chỉ là xem như nghiên cứu phong thủy học tư liệu hiện tại lạc cơ bắt đầu diễn luyện cửa cung kiếm pháp mặc dù là lần thứ nhất diễn luyện thế nhưng lấy lạc cơ tích lũy lại thêm kiếm tu truyền thừa phụ trợ một lần sau đó cửa cung kiếm pháp liền cơ bản đạt đến cảnh giới tiểu thành cảnh giới đột phá thật nhanh kiếm tu quả nhiên không hổ là chuyên công kiếm đảo hệ thống tu luyện Đối tu luyện kiếm đạo tăng thêm quá lớn Nếu là ta từ nhỏ tu luyện chính là kiếm tu 40 50 năm trước Ta kiếm đạo cảnh giới rất có thể liền đã vượt qua đao pháp cảnh giới lạc cơ Lại lần nữa diễn luyện một lần cửa cung kiếm pháp Liền đã hoàn toàn tiểu thành Lại diễn luyện mấy lần cảm ngộ mấy lần Liền có thể đại thành lạc cơ thôi diễn nói Chỉ là Càng là diễn luyện Càng là cảm thấy cửa cung kiếm pháp là trên kiếm trận chín chuôi kiếm cùng một chỗ thi triển uy lực mới có thể càng thêm cường đại hiện thực là chỉ có một thanh mệnh kiếm tự nhiên không có cách nào thực hiện bản thân cái ý nghĩ này điển hoa ẩm thân xiết bằng ở lạc cơ phía trên khoảng trăm trượng nhìn xem lạc cơ diễn luyện kiếm pháp tiến hành thôi diễn và phân tích sơn thành võ vương cảnh giới cùng thiên tứ bình nguyên pháp tướng cảnh giới tuy rằng đồng cấp con đường tu luyện lại hoàn thành khác nhau thiên tứ bình nguyên pháp tướng cảnh giới là võ đạo ý chí dung nhập pháp tướng bên trong tiếp đó ngự sử pháp tướng tiến hành chiến đấu mà sơn thành võ vương cảnh giới lại là đem võ đạo pháp tướng dung nhập nhục thân bên trong lại lần nữa tiến hành nhục thân phương diện lột xác điển hoa phân tích trong đó lợi và hại pháp tướng cảnh giới ưu điểm là một đối võ đạo ý chí yêu cầu thấp hơn hai pháp tướng cùng loại với ngoại đan coi như thất bại cũng sẽ không có tính mệnh chỗ tu dưỡng một trận còn có thể tiếp lấy một lần nữa đột phá chỉ là càng ở sau xác suất thành công càng thấp ba pháp tướng chiến đấu coi như thất bại Thủ thương thậm chí bị đánh tan Bản thể cũng chỉ thủ thương, đồng thời không có trở ngại. Có thể một lần nữa ngưng tù pháp tướng. Đương nhiên, khẳng định sẽ làm bị thương căn cơ. Đối tu luyện về sau đột phá có trở ngại. Pháp tướng cảnh khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chiến lực đối lập yếu kém. Nhục thân đồng thời không có lần nữa lột xác. So cương khí cảnh không mạnh hơn bao nhiêu. Nhục thân biến thành pháp tướng cảnh võ giả mệnh môn sở tại mà đem đối ứng Sơn thành võ vương cảnh giới Đột phá lúc đối võ đạo ý chí yêu cầu cao hơn Đột phá lúc nếu như là thất bại Không chết cũng tàn phế Không có cơ hội thứ hai Lúc chiến đấu chủ yếu dựa vào nhục thân Lúc chiến đấu một khi nhục thân bị thương nặng liền có thể làm bị thương căn cơ Tử vong càng là trực tiếp tử vong Ưu điểm là chiến lực cường đại, nhục thân phòng ngự cường đại cũng sẽ không có thể thổ thương. Vì cái gì cả hai đồng nguyên sẽ xuất hiện hai cái hệ thống tu luyện đâu này phải cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tựa như đao sĩ cường thịnh, kiếm sĩ suy yếu đồng dạng. Sơn Thành võ giả địch nhân là yêu thú. Bọn hắn sinh hoạt tại khắp nơi trên đất yêu thú hoàn cảnh bên trong. Vì sinh tồn. Cần liên tiếp chiến đấu. Chiến đấu. Là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Bọn hắn ý chí chiến đấu so thiên tứ bình nguyên võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều mà pháp tướng cảnh võ giả đột phá tuy rằng an toàn. Lại khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong. Nhục thân đứng không động. Sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm trí mạng. Bọn hắn coi như nghiên cứu ra được pháp tướng cảnh đột phá pháp môn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ có thể lựa chọn tuy rằng đột phá lúc tỷ lệ tử vong càng cao hơn. Lúc chiến đấu tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Thế nhưng tương đối mà nói. Sức chiến đấu càng thêm cường đại. Cũng không có rõ ràng khuyết điểm trí mạng võ vương cảnh giới. Võ vương cảnh giới. Hoàn toàn tham khảo tại yêu vương cảnh giới mà tồn tại. Phương thức chiến đấu cũng cùng yêu vương rất tương tự. Ví dụ như đều có thể lăng không phi hành. Mặt khác. Từ lạc thủy kiếm pháp cùng cửa cung kiếm pháp. Có thể suy đoán ra. Cái này Sơn Thành quý tộc lạc thị. Hẳn là tại trư hầu tranh bá bên trong bị vị thủy ứng thì đánh bại. Đồng thời công phá cấm địa lạc thủy chu thị. Không biết nguyên nhân gì đối phương chạy trốn tới Sơn Thành nơi này sau đó đổi chu thị là lạc thị. Vừa mới tham gia song Ninh Châu Hồ Tân Đảo Bách Mạc Đại Hội. Từ sông phân bố. Để cho Điển Hoa đối đã từng thống trị Ninh Châu Lạc Thủy Chu Thị. ấn tượng phi thường khắc sâu. Không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà gặp Lạc Thủy Chu Thị hậu rồi ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 335 kiếm hạp cái này thanh đằng kiếm. Tự nhiên là Điển Hoa đặc biệt là Lạc Cơ chuẩn bị. Điển Hoa lại lần nữa làm thí nghiệm đảo ngược căn cứ người, luyện chế đối ứng mệnh kiếm. Nhìn Lạc Cơ chuyển hóa sau đó kiếm đạo cảnh giới tiến bộ thật nhanh, liền rõ ràng thí nghiệm phi thường thành công, mệnh kiếm cùng hắn phi thường phù hợp. cách này thí nghiệm phi thường có cần phải? dù sao, điển hoa không có khả năng tự thân hạ tràng, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, dạng này làm phi thường có cần phải? không đem sơn thành kẻ thống trị, vài cách võ vương chuyển hóa làm kiếm tu. Kiếm tu làm sao có thể tại sơn thành cắm dễ xuống thông qua hứa nham cùng lạc cơ hai người. Điển hoa cũng phát hiện một vài vấn đề. Một cách là mệnh kiếm đẳng cấp hạn chế. Theo kiếm ý gia tăng, mệnh kiếm phẩm cấp đem càng ngày càng hạn chế kiếm ý trưởng thành, kiếm tu tu vi cảnh giới đột phá. Mặc dù bây giờ không có vấn đề. Thế nhưng, căn cứ điển hoa thôi diễn. Càng về sau, vấn đề này sẽ càng thêm đột xuất. Đặc biệt là lạc cơ dạng này võ vương. Kiếm đạo cảnh giới đến võ vương cảnh giới đối ứng kiếm thế cảnh. Hạn chế liền sẽ tỏ ra vô cùng rõ ràng. Mặt khác liền là kiếm trận vấn đề. Võ giả cũng là sẽ phong thủy chi thuật. Phong thủy chi thuật dung nhập kiếm thuật. Là chiều hướng phát triển. Cứ như vậy. Kiếm trận vấn đề. Liền tỏ ra mười phần đột xuất. Ngoại trừ phong thủy chi thuật. Cách khác đoán mệnh chi thuật các loại. Dung nhập kiếm đạo bên trong. Khả năng cũng cần bố trí kiếm trận. Mệnh kiếm chỉ có một thanh vấn đề này cũng cần giải quyết. Vấn đề này giải quyết như thế nào đây điển hoa suy nghĩ thôi diễn phiên sau đó có phương hướng. Sau cùng còn là rơi xuống thiên địa dung lô bên trên. Mặc dù có phương hướng. Thế nhưng muốn suy diễn ra thể pháp môn. Lại là một kiện phi thường tốn thời gian phí sức sự tình. Bất quá. Điển hoa có điểm hóa quả. Có thể một bước đúng chỗ. Đẳng cấp này pháp môn chỉ cần màu đỏ điểm hóa quả là đủ rồi. Điển hoa điểm hóa ra đến sau đó tra xét tâm đắc kiếm hạc pháp môn. Linh cảm đồng dạng đến từ kiếp trước vui chơi giải trí tác phẩm. Nhìn xem từng cách chỉ tồn tại ở vui chơi giải trí trong tác phẩm đồ vật. Từng cách tải thực hiện thế ra bên trong được sáng tạo ra. Loại cảm giác này. Phi thường gậy điển hoa đem kiếm hạc phương pháp luyện chế truyền lại cho. Thiên địa dung lô khí linh. Thiên địa dung lô khí linh cho ra chính diện phản hồi, xác nhận không có vấn đề. Thiên địa dung lô cất giữ không gian bên trong lấy ra một phần vật liệu đồng. Trước là luyện chế được một cách tử khí khí lô. Sau đó tiến hành hai lần gia công. Cải biến hình dạng, tăng thêm hạn chế, gia tăng tự động luyện chế kiếm khí công năng. Sau cùng hình thái luyện chế là kiếm hạp hình thái. Kiếm hạp bản chất kỳ thật liền là thiên địa dung lô tử khí pháp lô. Một cái kiếm hạp, liền giải quyết rồi trước đó mệnh kiếm đẳng cấp hạn chế, còn có số lượng hạn chế. Luyện chế được hai cái kiếm hạp sau đó, điển hoa đương nhiên phải làm thí nghiệm. Từ thiên địa dung lô bên trong lấy ra. Một rời xa chia làm hai đạo lưu tinh bay về phía lạc cơ cùng hứa nhăm. Lạc cơ chuyển tu sau đó. Lại lần nữa lăng không phi hành. Quả nhiên áp lực nhỏ đi rất nhiều. Cũng nhìn thấy lơ lửng cử thạch vần quanh dưới nơi trung tâm núi nhỏ. Lạc cơ thậm chí có thể thấy rõ ràng. Phía trên loáng thoáng có khu kiến trúc tồn tại. Bất quá lạc cơ cố gắng mấy lần tăng lên khoảng trăm trượng, lại lần nữa không thể thêm đi. Không cách nào lại lên cao sau đó, lạc cơ bất đắc dĩ trở về. Lạc cơ liền không cam tâm. Nghĩ đến vừa rồi tại trên đá lớn tìm được một thanh mệnh kiếm. Liền trong lòng còn có may mắn một tảng đá lớn một tảng đá lớn tìm đi qua. Muốn nhặt mấy cái mệnh kiếm trở về. gia tăng bên mình thực lực. Kết quả tại cái khác trên đá lớn không có phát hiện một thanh cái khác mệnh kiếm. Quả nhiên. Không có chuyện tốt như vậy nghĩ đến hứa nhăm mệnh kiếm là đột nhiên xuất hiện Mà mạng của mình kiếm Bây giờ trở về nhớ tới Cũng là đột nhiên xuất hiện tại cử thạch dây thừng bên trong Nghĩ tới đây Là cơ thần sắc phức tạp nhìn xem trong tay thanh đằng kiếm nói Cho nên Kỳ thật Căn bản không phải ta tìm tới mệnh kiếm mà là mệnh kiếm tìm tới ta lạc cơ thần sắc phức tạp quay đầu nhìn cự thạch vườn quanh nơi trung tâm núi nhỏ liếc mắt tiếp đó quay đầu nhìn về phía phương nam càng ngày càng gần thú triều tiếp đó quả quyết quay đầu ly khai nơi đây hướng phía dưới hướng nam hạ xuống thời khắc chú ý thú triều vài cái võ vương bên người nhìn thấy lạc cơ từ trên trời giáng xuống lơ lửng ở giữa không trung vài cái võ vương đều yên tâm Tại thú triều lập tức đến ngay trước đó. Nếu như là tổn thất một tên võ vương. Đối bọn hắn Sơn Thành tới nói. Chính là một lần đà kích thật lớn. Còn tốt như bọn hắn trước đó sở liệu đồng thời không có ngoài ý muốn phát sinh. Vài cái võ vương bên trong cùng là cơ quan hệ tốt nhất triều kinh. Thật dài thở dài một hơi. Bay lên phía trước. an cần nói. Thế nào là cơ gật gật đầu. Lấy ra thanh đằng kiếm, đem chính mình kinh lịch nói một lần. Nghe xong cũng như bọn hắn sở liệu đồng thời không có từ ở bên trong lấy được mong muốn chi viện, hết thảy. Còn là phải dựa vào bọn họ chính mình, cùng những người khác khác biệt. Triệu kinh nghe xong, cao mày nói, ngươi chuyển tu kiếm tu chúng ta đối với nó tác dụng phụ còn không hiểu rõ. Ngươi bây giờ liền chuyển tu ngươi quá vọng động rồi mấy người bọn hắn võ vương đều là chủ nghĩa thực dụng người Vừa rồi thương lượng lúc liền nói rõ Có thể chuyển tu Chỉ là Cần qua một đoạn thời gian Xác nhận không có phát hiện quá lớn tai hại sau đó Bọn hắn mới bắt đầu chuyển tu A là cơ nhìn qua phương nam càng ngày càng gần thú chiều Còn có giữa không chung bay tới 7-8 cái yêu vương Lắc đầu nói Mấu chốt là Chúng ta không có thời gian tất nhiên nếu có người làm cái này thí nghiệm Vậy liền ta tới đi ta là võ vương Cùng các ngươi đồng cấp Thí nghiệm hiệu quả càng thêm chuẩn xác Tốc độ tu luyện càng nhanh là tốt nhất đối tượng thí nghiệm Ví dụ như Chuyển tu sau đó Vẫn là võ vương cảnh giới Có thể lăng không phi hành Bọn hắn kiếm sĩ liền chuyển tu Cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy Triệu kinh bất đắc dĩ lắc đầu nói Ngươi à Người khác luôn nói ngươi phi thường cứng nhắc Không biết biến thông Ta lại biết ngươi không phải người như vậy Ngược lại là một cái gan to bằng trời Có can đảm nếm thử người. Chỉ là ngươi trưởng quản lấy chấp pháp đổi Ngươi không thể không biểu hiện cứng nhắc mà không biết biến thông mà thôi Lạc cơ cười nói Tốt rồi Ta không phải không sự tình sao ngược lại chuyển tu sau đó. Thực lực của ta so với ban đầu càng thêm cường đại. Hơn nữa vừa mới chuyển tu. Kiếm thuật của ta còn tại rất nhanh tăng trưởng thời hạn. Sau này sức chiến đấu của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này, nếu là chúng ta tiến hành săn thú tranh tài, khẳng định là ta thắng triệu kinh vỗ tay một cách bên trong cung đảo. Làm sao có thể chúc ta triệu thì vẫn luôn là lấy cung đạo truyền thừa làm chủ Tại săn thú bên trên độc bộ Sơn Thành trước đó so với ta thi đấu Nếu không phải ta nhường ngươi Ngươi làm sao có thể thắng ta mấy ván ta không cho ngươi Nhiều tuyệt đối không sánh bằng ta ha <cười> ha Lạc cơ tự nhiên biết rõ trước đó săn thú tranh tài có thua có thắng cuộc diện Là triệu kinh để cho hắn kết quả Lần này thú triệu Sơn Thành đứng trước nguy cơ sinh tử. Triệu Kinh đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Lấy ra thực lực chân chính. Nếu như là tài thú Triệu bên trong tiến hành săn thú tranh tài. Triệu Kinh tự nhiên không có khả năng để cho hắn. Bất quá. Chuyển tu thành kiếm tu sau đó. Lực công kích lớn lớn. Hơn nữa có lấy khí ngự kiếm cùng lấy thần ngự kiếm hai cái công kích từ xa thủ đoạn. Để cho hắn tu bổ trước đó công kích từ xa thủ đoạn không đủ vấn đề. Để cho lạc cơ lòng tin lớn dài. Lần này. Ta cũng có công kích từ xa thủ đoạn. Kết quả. Coi như không nhất định triệu kinh nghĩ đến hứa nham vừa mới đột phá cương khí cảnh. Liền có thể lấy khí ngự kiếm. Lập tức rõ ràng lạc cơ ý vào. Bất quá. Hắn đối với mình gia tộc truyền thừa cung thuật có lòng tin. Vậy chúng ta so một lần tốt ha ha. Đối mặt càng ngày càng gần Thú Triều. Bọn hắn dạng này chuyện trò vui vẻ. Cởi mở tiếng cười. truyền khắp toàn thành. Để cho Sơn Thành bên trong nhìn chăm chú lên bọn hắn võ giả tâm tình khẩn trương. Lập tức hóa giải rất nhiều. hiển nhiên, dạng này chuyện trò vui vẻ tràng cảnh cũng là lạc cơ bọn hắn mấy vị võ vương cố ý gây nên. Thú Triều rời bức tường chỉ có không đến một sẵm. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Đúng lúc này. Đột nhiên. Sơn thành ngay phía trên giữa không trung. Nằm ra hai thứ. Giống như xẹp qua bầu trời lưu tinh. Phân biệt rơi vào thành nam khác biệt vị trí. Một cái rơi vào giữa không trung lạc cơ trước thân. Một cái rơi vào trên tường thành hứa nham trước thân. Lạc cơ nhìn xem trước thân lơ lửng dài bốn thước. Một thước ba quát. Ba cấp dày màu đen kim trúc cái hộp. Lạc cơ nhìn trên trời huyền không sơn thạc liếc mắt trần trờ chốc lát, đưa tay chụp vào trước người kim trúc cái hộp. Tiếp xúc sau đó, mũi tay truyền đến một trận nhói nhói, sau đó truyền đến cái này kim trúc cái hộp tin tức tương quan. Đây là... Kiếm hạp thì ra là thế. Ha ha! Triệu kinh! Có kiếm hạp. Ta có nắm chắc hơn thắng ngươi rồi ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 336 kinh diếm hứa nhằm tiếp nhận lơ lượng trước người kiếm hạp. Lập tức đạt được kiếm hạp tương quan truyền thừa tin tức. Kiếm hạp thì ra là thế. Hứa nhằm đem thanh đồng kiếm thu nhập kiếm hạp bên trong. Nhớ lại kiếm hạp tin tức tương quan. Nhìn xem càng ngày càng gần thú triều. Suy tính như thế nào mới có thể tốt hơn ứng đối thú triều thú triều kinh khủng nhất liền là số lượng như thế ta liền gia tăng số lượng hứa nhằm làm quyết định câu thông kiếm hạp kiếm tu hạt sống chuyển rời đến kiếm hạp bên trong kiếm hạp bắt đầu phân giải thanh đồng kiếm hóa thành mười chuôi chừng một thước một cách nhỏ khác thanh đồng kiếm tại phân giải quá trình bên trong thú triều liên tiếp tiếp xúc khoảng cách năm trăm mét cung sĩ chuẩn bị Phóng mấy chục cung sĩ. Dương cung bắn tên. Mấy chục đạo đồng thiết tiến bắn về phía Thú Triều. Phía trước nhất một loạt mấy chục cái yêu thú đồng thanh ngã xuống đất. Bị phía sau Thú Triều vô tình dấm đạp mà qua. Khoảng cách 400 mét, lại phóng. Khoảng cách 300 mét, phóng. Tuy rằng cung sĩ liên tiếp hướng Thú Triều cung tiến. Thế nhưng đối với khắp núi khắp nơi yêu thú. Dạng này chặn đánh cường độ cực kỳ bé nhỏ Như châu chấu đá xe Khoảng cách 100 mét phóng Tại khoảng cách 100 mét thời điểm Hứa Nham kiếm hạp hoàn thành phân giải Hứa Nham ôm kiếm hạp nhắm mắt lại ngồi xiếp bằng xuống Mười ngón khấu chặt Lấy kiếm khí sởi tơ phương thức hướng kiếm hạp bên trong đưa vào kiếm khí Lấy kiếm ý câu thông kiếm hạp bên trong thanh đồng kiếm Đối mặt như sóng biển một dạng thú chiều kiếm hạt bay ra mười đạo thanh quang bắn về phía ngoài trăm thước hứa nhăm giống như mở ra thượng đế thì giác mười cái kiếm khí sởi tơ phân biệt khống chế mười chuôi thanh đồng kiếm trong nháy mắt chuẩn xác không sai lầm gai thấu phía trước nhất mười con cao lớn hung mánh yêu thú đầu lâu mười con yêu thú đồng thanh rơi xuống đất tử vong kiếm hạt không chỉ có thể phân giải mệnh kiếm luyện chế mới mệnh kiếm còn có thể giảm xuống khống chế mệnh kiếm độ khó nguyên lai like mười cái kiếm khí sởi tơ mới có thể khống chế một thanh mệnh kiếm hiện tại chỉ cần một cái kiếm khí sởi tơ liền có thể khống chế một thanh mệnh kiếm kiếm hạp còn gấp mười tăng phúc khống chế từ xa mệnh kiếm khoảng cách lấy khí ngự kiếm khoảng cách nguyên lai like chỉ có mười mét hiện tại biến thành một trăm mét mệnh kiếm giết chết yêu thú sau đó một luồng tinh thuần kiếm khí tràn vào kiếm hạp Sau đó lại thông qua kiếm hạp tràn vào hứa nham đan điền Lại lấy kiếm khí sởi tơ phương hướng Đưa vào kiếm hạp Hoàn thành một cách tuần hoàn Tuy rằng thu hoạch kiếm khí chỉ có tiêu hao một phần ba Bất quá có thể trong chiến đấu hấp thu chuyển hóa kiếm khí Có thể cực lớn gia tăng chiến đấu sức chịu đựng ngoại trừ kiếm khí Thu hoạch lớn nhất là kiếm ý Kiếm hạt đúng vậy kiếm ý hạt sống sống như tiếp nhận đầy đủ trình độ cùng dinh dưỡng đồng dạng. Từ này mầm bắt đầu liên tiếp sinh trường. Theo kiếm ý hạt sống sa tăng, hứa nhằm hấp thu chuyển hóa kiếm khí tốc độ nhanh hơn tương đương thiên phú tu luyện. Đạt được cường hóa. Kiếm tu quả nhiên là đặc biệt vì chiến đấu mà thành. Đặc biệt là sinh tử quyết đấu trên chiến trường. Không chỉ có thể tăng phúc chiến lực. Hơn nữa có thể lấy chiến dưỡng chiến. Liên tiếp tăng lên thực lực không có lựa chọn thu hồi. Hứa nhằm khống chế mười thanh phi kiếm. Lại lần nữa nhất chuyển. Hướng ngang thu gặt lấy yêu thú. Yêu thú nhiều lắm. Bọn hắn đang chạy trốn. Hơn nữa một cách theo sát một cái. Căn bản trốn không thoát. Giống như thu hoạt mạch tuổi đồng dạng. Từng cách bị đâm thấu đầu lâu mà chết. Chú ý hứa nhằm không ít người. Trần Phong đứng tại hứa nhằm bên người. Thời khắc chú ý hứa nhằm. Nhìn thấy hứa nhằm cường lực thao tác sau đó. Khiếp sợ không thôi. Đây là kiếm sĩ sao có thể loạn trình điều khiển phi kiếm cái này lực sát thương so cung sĩ cùng đao sĩ thêm lên đến. Còn cường đại hơn sao có được công kích từ xa thủ đoạn cung sĩ. Tại săn thú bên trong chiếm cứ lấy cực mạnh chế địa vị. Mà đao sĩ tại khoảng cách gần chém xếp bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu kiếm thuật là bởi vì lấy đâm làm chủ đặc điểm cũng không áp dụng săn thú mà chậm rãi bị săn thú đội đào thải bất quá cung sĩ cần cực mạnh thiên phú luyện tập cũng mười phần khó khăn hơn nữa cung tiến lấy thằng tắp làm chủ lại cực tiêu hao thể lực cho nên cung sĩ tuy rằng tại săn thú bên trong mười phần cường thế thế nhưng cũng không phải là chủ lực mặt khác cung chế tác cùng tiến chế tác cũng mười phần tiêu hao tài nguyên cung sĩ luyện tập đồng dạng mười phần tiêu hao tài nguyên cung sĩ coi như muốn đại quy mô phổ biến cũng làm không được mà đao sĩ tuy rằng không bằng cung sĩ lại so kiếm sĩ mạnh hơn nhiều hơn nữa tại phổ biến phương diện cung sĩ lại thêm có ưu thế cho nên sau đó sơn thành tài nguyên hướng đao sĩ nghiêng Tu luyện đao sĩ càng nhiều người càng nhiều. Đao pháp liên tiếp ưu hóa. Tinh tiến. Trải qua hơn 200 năm phát triển. Mới chậm rãi lấy đao sĩ vi tôn cục diện. Mà bây giờ. Hứa nhằm triển hiện ra kiếm tu. Tại săn thú bên trên biểu hiện. Lại là so cung sĩ cùng đao sĩ thế mạnh hơn. Nếu như là sẽ giải quyết phổ biến vấn đề. Trần Phong trong lòng lửa nóng. Như thế. Kiếm sĩ, liền có ngày nổi danh lạc quân nhìn xem tại thú triều bên trong lôi ghéo khắp nơi. Liên tiếp thu gặt lấy yêu thú mười chuôi thanh đồng kiếm. Đồng dạng trong lòng một sướng. Hứa nhăm biểu hiện, quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn. Không uổng phí hắn mạo hiểm bảo vệ hứa nhăm. Không có đem hắn bắt giam. Ngược lại để cho hắn lên rồi tường thành. Tham gia lần này chiến đấu. Hứa nhăm biểu hiện càng tốt liên chứng tỏ hắn lạc quân ánh mắt liền càng cao. Cứ như vậy. Không gần như chỉ ở lạc thị nhất tục. Thậm chí tại toàn bộ Sơn Thành tới nói. Hắn lạc quân đều là một cái tông lớn. Với hắn mà nói cũng là một kiện vô cùng trọng yếu tư lịch hướng lạc thị nhất tục tục trưởng leo lên tư lịch. Nếu là không có đầy đủ tống hiến. Hắn làm sao có thể đạt được gia tục và Sơn Thành tán thành. Hướng nghiêng tài nguyên. Tăng thêm hắn đến tấn cấp võ vương cảnh giới danh ngạc bên trong đâu này giữa không trung vài cái võ vương tự nhiên không thể vừa mới bắt đầu liền đồng thủ. Nếu là bọn họ đồng thủ trước, tiêu hao thể lực cùng cương khí. Nếu như là phía sau yêu vương lúc này lại đồng thủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cho nên tại giai đoạn trước, chỉ có thể nhìn cương khí cảnh võ giả chiến đấu, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn hắn mới có thể hạ tràng Hứa nham tự nhiên là mấy vị võ vương trọng điểm chú ý đối tượng Triệu kinh nhìn xem hứa nham biểu hiện Kinh ngạc nói Kiếm tu công kích từ xa lực khống chế vậy mà cao như vậy Vậy mà có thể giống như cầm trong tay bảo kiếm một dạng linh hoạt khống chế từ xa lấy phi kiếm tiến hành đâm tới Nói như vậy cung sĩ tên bắn ra thế nhưng là không thể lại tiến hành khống chế Chỉ có thể là thẳng cấp Đương nhiên cũng có ngoại lệ Như cương khí cảnh cung sĩ Cung thuật đạt đến viên mãn Liền có thể dùng kỹ xào bắn ra có thể ngoặt kiếm Chỉ là độ cong cũng không lớn Hơn nữa cách dây cung sau đó cũng không thể khống chế tiến Võ vương cung sĩ Ngược lại là có thể vận dụng võ đạo ý chí Khống chế từ xa mũi tên Bất quá khống chế độ phó cực lớn Còn cần tiêu hao võ đạo ý chí Hơn nữa coi như thế Cũng không có khả năng giống như hứa nhằm cái này linh hoạt khống chế từ xa phi kiếm Tiến hành quét ngang Dựng thẳng cắt các loại một hệ liệt thao tác Hơn nữa Hứa nhằm mới bao nhiêu lớn niên kỷ mới là cái gì Tô Vi cảnh giới kiếm thuật cảnh giới mới 16-17 tuổi Vừa mới tấn cấp cương khí cảnh Công kích từ xa liền có thể đạt đến trình độ như vậy Cái kia lạc cơ đâu này tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng kiếm tu sắc thực so cung sĩ còn muốn lợi hại hơn. Mà lần này cũng lạc cơ tranh tài, khả năng coi như không đổ nước, hắn muốn thắng cũng rất khó khăn. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 337 lại xuất hiện điển hoa lăng không lơ lửng xít bằng ở giữa không trung Tay trái ngân thiên địa dung lộ. Tay phải cầm tiên kính. Quan sát đến phía dưới hứa nham chiến đấu. Thông qua thí nghiệm Thôi diễn kiếm tu tồn tại tai hại Chỉ có một người, hàng mẫu còn là quá ít Lại tăng thêm một phần hàng mẫu đi Trước giải quyết đã phát hiện tai hại Sau đó lại gia tăng một phần hàng mẫu tiếp tục thí nghiệm Hiện tại phát hiện tai hại liền là kiếm hạp cùng mệnh kiếm tách rời vấn đề Bởi vì kiếm hạp là sau đó thêm Cho nên kiếm hạp cùng mệnh kiếm ở giữa Vẫn còn có chút ngăn nước ra Nhất định phải giải quyết vấn đề này để cho kiếm hạp cùng mệnh kiếm dung hợp làm một thể Lại lần nữa lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, đem vấn đề này giải quyết rồi Không sai cứ như vậy kiếm hạp cùng mệnh kiếm liền là một thể Biến hóa rõ ràng nhất chính là chỉ cần nhỏ máu nhận chủ kiếm hạp, liền có thể hoàn thành hai cái nhỏ máu nhận chủ Dung hợp làm một thể sau đó Đối mệnh kiếm khống chế càng thêm đơn giản trước đó kiếm tu truyền thừa bên trong một vài thứ có thể bỏ tăng thêm hiện tại mới ném kiếm chi pháp điển hoa đưa tay trộm một cái thu đạt đến kình lực viên mãn mười cái thiếu niên kiếm sĩ khí cơ lại lần nữa hái mười cái màu đỏ điểm hóa quả để cho thiên địa dung lô luyện chế ra đối ứng hơn mười bộ kiếm hạp cùng mệnh kiếm ra tới bất quá chốc lát liền luyện chế tốt rồi điển hoa tay một rời xa Từng cái kiếm hạp từ thiên địa rung lô bên trong xuất hiện. Hướng về sơn thành bên trong. Mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Tiếng thú gào càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần. Trần uy cùng cái khác kiếm sĩ tập trung ở cùng một chỗ. Một bên nghe chỉ huy chế tác mũi tên. Một bên khẩn trương hướng thành nam nhìn quanh. Mới vừa rồi là không phải tiếng la xếp đã bắt đầu chiến đấu sao cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào có chư vị đại nhân tại Chúng ta khẳng định có thể trải qua lần này thú chiều Nghe nói Hứa nhằm không việc gì Cho phép tham gia chiến đấu Có phải thật vậy hay không ta cũng nghe nói Là thật ta nghe vừa rồi đi trên thành vận chuyển mũi tên Hương để nói Hứa nhằm chính ở đằng kia đâu Hứa nham thật đúng là lời hại tuổi còn nhỏ liền tấn cấp cương khí cảnh rồi nghe nói hắn không phải dùng sơn thành danh ngạch. Dùng chính là cấm kỵ chi pháp cũng không biết có cái gì di chứng cái này cấm kỵ chi pháp nếu để cho ta. Có thể để cho ta cũng tấn cấp cương khí cảnh. Cho dù có lớn hơn nữa di chứng. Ta cũng nguyện ý tấn cấp ta cũng vậy. Nếu như là tấn cấp. Liền có thể lên thành bức tường tiến hành chiến đấu dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này làm việc vặt Chờ tin tức mạnh mẽ vì cái gì không cho chúng ta bên trên thú chiều yếu nhất yêu thú đều so với chúng ta mạnh Chúng ta đi tới liền là chịu chết Một chút tác dụng cũng không được Đương nhiên không cho chúng ta tham chiến Coi như đến phó lường đa thời điểm Để chúng ta kinh lực võ giả tham chiến Lớn tuổi lên trước Tuổi nhỏ phía sau bên trên Cung sĩ cùng đao sĩ lên trước Chúng ta kiếm sĩ phía sau lên cái cuối cùng ra sân Thật là xui xẻo ai ai bảo chúng ta là kiếm sĩ đâu này đúng vậy à, à, Trên trời là cái gì thế nào một đám tàn đá nhẹ nhàng treo tại sơn thành trên không sẽ không đến rơi xuống sao đúng vậy à, Đây không phải những cái kia yêu vương thiên phú thần thông sao hẳn không phải là Nếu là Võ vương đại nhân đã sớm xuất thủ ta vừa rồi liền thấy Võ Vương Đại Nhân đi tới tra xếp một phen. Xác định không có vấn đề mới xuống tới. Ai đó là cái gì à, thứ gì rơi xuống rồi thật đúng là hướng chúng ta bên này rơi xuống, mau tránh ra. Trên trận thiếu niên kiếm sĩ toàn bộ cơ cảnh tản ra. Trên trời rơi xuống 10 cái cái hộp kiểu dáng đồ vật. chậm rãi giảm tốc. Căn cứ bọn hắn di động. ngoặt vào một cái. Giống như thiên nữ tán hoa một dạng phân tán ra rơi xuống mười cái thiếu niên kiếm sĩ trước người. đây là. trần uy nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn ngây ngần cả người, không dám vọng động. lúc này, một cái gõng cùng khoản kim chúc cái hộp võ vương bay tới. đánh giá liếc mắt. nói. mười tám cái đây đều là kình lực viên mãn thiếu niên kiếm sĩ. không tệ nếu là bọn họ chuyển tu kiếm tu. rất nhanh liền có thể tấn cấp kiếm khí cảnh có thể tham gia chiến đấu nghĩ đến hứa nhăm tại không chiến trên trận biểu hiện lạc cơ cười đối một thân phía trước lơ lửng kiếm hạp thiếu niên kiếm sĩ nói đây là kiếm hạp các ngươi rất may mắn có bọn chúng các ngươi liền có thể trở thành kiếm tu tấn cấp cương khí cảnh tham gia chiến đấu lạc cơ tiếng nói rơi xuống phía dưới truyền đến từng đợt nói nhỏ âm thanh Kiếm tu kiếm tu là cái gì cùng chúng ta kiếm sĩ khác nhau ở chỗ nào sao bất quá nghe nói có thể tấn cấp cương khí cảnh. Hơn nữa còn là võ vương để bọn hắn tấn cấp. Rất nhiều người lập tức liền bỏ đi lo lắng. Đưa tay tiếp xúc trước người kim chúc cái hộp. Trần Uy trong lòng hơi động. Do hỏi. Đây là. Hứa nhằm sử dụng cấm kỵ chi pháp lạc cơ nhìn lướt qua Trần Uy. Hồi đáp. Đúng cũng là ta hiện tại tu luyện công pháp. Trần Uy nghĩ đến hứa nham trên lôi đài rực rỡ hào quang tràng cảnh. Lại nghĩ tới hiện tại hứa nham tại chiến đấu. Mà bọn hắn chỉ có thể ước ước co đầu rút cổ ở hậu phương. Không khỏi trong lòng nóng lên. Đưa tay chụp vào trước người. Kim trúc cái hộp cũng chính là võ vương đại nhân nói tới kiếm hạt. Trần Uy đụng một cái kiếm hạt, trên tay truyền đến một trận nhói nhói, tiếp đó một luồng ký ức truyền thừa đau vào não hải. Tiêu hóa cố này ký ức truyền thừa. Trần Uy rõ ràng, cái gì mới là kiếm tu một cách đặc biệt là kiếm sĩ khai sáng hệ thống tu luyện một cách đặc biệt là chiến đấu mà thành chuyên tu kiếm đạo chiến sĩ mặc dù không có tiếp xúc qua cái khác cương khí cảnh công pháp. Bất quá, vẹn vẹn từ trong truyền thừa đến xem, kiếm tu miêu tả So đao sĩ So cung sĩ mạnh hơn nhiều nghĩ đến hứa nham vừa mới tấn cấp Liền có thể cùng cương khí cảnh đại thành đao sĩ một trận chiến Trần Uy nắm chặt trong tay kiếm hạp Hứa nham có thể Ta cũng có thể trần Uy nhìn về phía thành nam phương hướng Hứa nham Chờ ta Chờ ta tấn cấp kiếm khí cảnh sau đó Liền đến cùng ngươi kể vai chiến đấu còn có phụ thân Nghĩ đến có thể cùng hứa nham cùng phụ thân kể vai chiến đấu Trần Uy không kịp chờ đợi căn cứ truyền thừa lời nói Ngồi xiếp bằng xuống Bắt đầu tu luyện Lạc cơ nhìn xem một cái ngồi xiếp bằng bắt đầu tu luyện sau đó Hài lòng gật gật đầu Đối phụ trách bên này có người nói Nhìn kỹ bọn hắn Đừng cho người quấy giày bọn hắn đột phá Nếu như là đột phá Lập tức tổ chức Lên thành bức tường chi viện Căn dặn một phen sau đó Là cơ liền rời đi Về tới vài cái võ vương ở giữa Triệu kinh dò hỏi Thế nào ta số một cái 18 cách không lâu Chúng ta liền lại có thể gia tăng 18 đại tượng hứa nhăm cường đại như vậy Cương khí cảnh chiến sĩ Triệu kinh cười nói ra Kia thật là một kiện đại hảo sự Triệu kinh nhìn xem phía dưới Giết yêu thú như tê giải hứa nhăm Cảm thán nói một cái hứa nhăm có thể đỉnh mười cái đao sĩ nếu là lại tăng thêm mười tám cái chúng ta tương đương có thêm một hai trăm cái cương khí cảnh đao sĩ bên cạnh sở lệ lắc đầu cười nói đúng vậy a hiện tại có kiếm tu chúng ta đao sĩ ngược lại thành hạng chót làm cho ta đều muốn chuyển tu kiếm tu ngươi có thể hiện tại liền chuyển tu a căn cứ phán đoán của ta chúng ta võ vương chỉ cần đi vào huyền không sơn thạch phạm vi Nên liền có thể từ nối đá ở bên trong lấy được phù hợp chúng ta kiếm kiếm hạt cùng mệnh kiếm. Vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành chuyển tu. Tựa như ta cũng như thế. Lạc cơ cười mê hoạt nói. Sở lệ trần chờ chốc lát. Vẫn lắc đầu một cái nói. Nhanh chiến đấu. Lâm trận đổi binh khí. Chính là trước khi chiến đấu tối kỳ. Vẫn là chờ chiến hậu rồi nói sau mấy cách khác nhìn thấy hứa nhằm phi thường lợi hại vốn là sinh ra chuyển tu sung đồng võ vương. Nghe sở lệ thuyết pháp. Vừa nghĩ. Phi thường có đạo lý. Cũng tạm thời bỏ đi lập tức chuyển tu ý nghĩ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 338 kịch chiến thú triều đột tiến dưới tường thành. Hứa nhằm tay khẽ vẫy. mười thanh phi kiếm mang theo lấy một phần tử yêu thú trên thân cắt đi vật liệu trở lại kiếm hạp bên trong. Kiếm hạp đem những tài liệu này luyện hóa về sau, bắt đầu luyện chế đồng dạng kiểu sáng phi kiếm. Mà lúc đầu là mười chuôi thanh đồng kiếm hợp làm một thể, một lần nữa biến thành một thanh dài ba thước thanh đồng kiếm. Hứa Nham duỗi tay ra, kiếm hạp đỉnh đầu hiện ra một cái chuôi kiếm. Hứa Nham nắm chặt chuôi kiếm, từ kiếm hạp bên trong chậm rãi đem thanh đồng kiếm rút ra. Nắm trong tay Sau đó lại là cận chiến. Vừa rồi khống chế từ xa. Tiêu hao hiếm khí có chút nhiều. Không thể lại dài lâu xa như vậy điều khiển tự động chế. Tương đối mà nói. Tay cầm mệnh kiếm tiến hành cận chiến. Tiêu hao hiếm khí. Liền phải thiếu nhiều hơn. Chỉ khống chế từ xa một phần mười trái phải. Cứ như vậy. Giết chết địch nhân. Không chỉ có không tiêu hao hiếm khí. Ngược lại còn có có dư có thể chân chính làm đến lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh nhìn qua trước mắt sông tới yêu thú. Trần Phong cùng Lạc Quân chờ cận chiến võ giả, người mới có phát huy không gian. Trần Phong tay vừa lên thanh đồng kiếm vung lên, màu vàng cương khí che tứ chi cùng nửa canh nằm làm. Trên tay thanh đồng kiếm cũng bao trùm lên rồi một tầng cương khí. Người theo kiếm đi trường kiếm một đâm, đâm về trước thân tứ tận hình chó yêu thú một kiếm đâm là hình chó yêu thú ánh mắt hình chó yêu thú tại trước khi chết dùng hết khí lực chụp về phía trước người Trần Phong Trần Phong tranh thủ thời gian rút lui miễn cứng né tránh hình chó yêu thú trước khi chết phản công Trần Phong sau một kích thông phía sau mấy bước nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi kiếm sĩ lấy đâm làm chủ một kích mà chúng hậu thân thể cách yêu thú quá gần Đặc biệt là tại cương khí viên mãn trước đó Cương khí đối thân thể bảo hộ không đúng chỗ Rất dễ dàng bị yêu thú trước khi chết phản công trọng thương hoặc xếp chết Tàn tật tỷ lệ quá cao Đây cũng là kiếm sĩ dần dần rời khỏi sang thú đội nguyên nhân chủ yếu Trần Phong nhìn về phía Lạc Quân Lạc Quân đối mặt yêu thú giống như hắn Là một cái hình chó yêu thú Tu vi cảnh giới cũng kém không nhiều Hiển nhiên là cùng một cách đàn yêu thú bên trong tầng dưới chót thành viên Lạc quân đã cương khí đại thành Toàn bộ tứ chi cùng thân thể đều đã bao trùm lên rồi cương khí Tương đối mà nói Thực lực so với hắn càng tăng mạnh hơn một điểm Bất quá cũng có hạn Lạc quân một đao chém về phía hình chó yêu thú Đem chân trước một đao cắt đứt Sau đó lại một đao chặt đứt cổ của nó Ở trong quá trình này Đồng dạng thân theo đao đi. Bất quá bởi vì đao tính chất. Công kích cũng không phải là thằng tắp. Một mực tải vây quanh yêu thú chém giết, Yêu thú cũng không dễ dàng làm bị thương hắn. Đao sĩ quả nhiên càng thêm thích hợp cùng yêu thú chiến đấu Trần Phong cảm thán nói. Trần Phong quay đầu nhìn về phía hứa nhăm. Chỉ gặp hứa nhăm từ kiếm hạp bên trong rút ra thanh đồng kiếm. Vung trong tay thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm bên trên bao trùm lên rồi một tầng màu xanh kiếm khí. Toàn bộ thân thể bên ngoài sinh ra một tầng thật mỏng kiếm khí quang giáp. Thân thể chia làm một đảo bóng xanh. Thẳng hướng trước thân yêu thú. Tốc độ thật nhanh. Một kiếm đâm về hình chó yêu thú ánh mắt. Tiếp đó tại hình chó yêu thú trước khi chết phản công trước đó. Rất nhanh bước ra ly khai. Chuyển thân thẳng hướng bên cạnh một cái hình chó yêu thú động tác các loại không sai biệt lắm, chỉ là Hứa Nham tốc độ nhanh hơn ta nhiều hơn. Yêu thú căn bản phản ứng không kịp liền chết đàn yêu thú bên trong, coi như Hứa Nham phản ứng lại nhanh, bởi vì yêu thú quá nhiều, Hứa Nham cũng có bị yêu thú đánh tới tình cảnh. Bất quá, Hứa Nham trên thân kiếm khí quang giáp, vì đó chặn lại những này phổ thông công kích Chỉ cần không phải trước khi chết phản công công kích như vậy căn bản không phá được hứa Nham kiếm khí quang giáp phòng. Kiếm tu quả nhiên là một cách khác hệ thống tu luyện cùng võ giả hoàn toàn khác biệt. Trần Phong quan sát cẩn thận, nhìn ra hứa Nham quang giáp cùng cương khí cương khí che thể chỗ khác biệt. Võ giả cương khí bao trùm là lấy thân thể căn cơ từ trong ra ngoài toàn phương vị bao trùm, mà kiếm tu kiếm khí quang giáp. Vừa là chỉ là phía ngoài một tầng cùng loại áo giáp một dạng vòng bảo hộ, cũng không phải là lấy thân thể làm căn bản. Nếu như là nhìn không tệ, hẳn là lấy hứa nham trong tay mệnh kiếm làm căn cơ. Chỗ tốt như vậy chính là căn bản không cần cố kỹ thân thể gánh vác, không cần từng bước một tu luyện, vừa mới tấn cấp cương khí cảnh, liền có thể có được bao trùm toàn thân kiếm khí quang giáp. Có thể đạt đến giống như cương khí viên mãn một dạng toàn phương vị phòng hộ. Trần Phong hâm mộ nhìn xem hứa nham kiếm khí quang giáp. Nhìn thấy một cách đột nhiên phòng ngự hình chó yêu thú. Xách theo trên thân kiếm phía trước chiến đấu lên. Hứa nham càng đánh. Mệnh kiếm kiếm ý càng mạnh. Giết chết địch nhân sau đó từ mệnh kiếm phản hồi đạt được kiếm khí cũng càng mạnh. Càng đánh càng này. Bất chi bất giác sát nhập vào thú chiều chỗ sâu. Bốn phía tất cả đều là yêu thú. Yêu thú cũng phát hiện một mình xâm nhập hứa nhăm. Từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hứa nhăm. Thế tất yếu đem vây xếp trí tử. Trần Phong phát hiện sau đó, hét lớn, hứa nhăm, nguy hiểm, mau trở lại. Hứa nhăm phát hiện sau đó. Tay trái một điểm thanh đồng kiếm. Tiếp đó bao vây hất lên. Một thanh lớn thanh đồng kiếm hóa thành mười chuôi nhỏ bé thanh đồng kiếm. Bắn về phía bốn phía. Hứa nham bốn phía lập tức hết sạch. Hứa nham thủ ấm biến đổi, mười chuôi thanh đồng kiếm trở về đến hứa nham trước người, một lần nữa hợp lại làm một. Hứa nham cầm trong tay thanh đồng kiếm, hướng tường thành phương hướng, giết trở lại đến, hứa kinh vô hiểm về tới trên tường thành. Trần Thúc. Ta không sao Trần Phong lắc đầu nói. Chú ý tẩu vị. Trên chiến trường. Không nên rời đi đồng đội quá xa. Không thì liền nguy hiểm. Hứa Nham gật gật đầu. Nhìn thấy Trần Phong sau lưng xông ra một con yêu thú. Trong nháy mắt rất nhanh đuổi tới Trần Phong sau lưng. Một kiếm đứt cổ. Giết chết hắn. Lần này cứu viện để tỉnh Hứa Nham. Hứa Nham phát hiện lấy tốc độ của mình. Hoàn toàn có thể cứu viện những người khác. Tiếp đó. Hứa nhằm phát huy tốc độ của hắn ưu thí. Tại trên tường thành rất nhanh du tẩu. Phát hiện gặp được kẻ nguy hiểm. Liền đánh giết yêu thú. cứu viện đối phương. Hứa nhằm phát hiện cung sĩ cũng tại làm lấy giống như hắn sự tình đều tại đủ khả năng cứu viện chiến hữu. Hứa nhằm phát hiện cùng cung sĩ so sánh bản thân cứu viện tốc độ vẫn còn có chút chậm. Nghĩ đến mới vừa rồi bị vây giết lúc phản ứng. Áp dụng chính là một bắn ra một triệu hồi cùng loại bắn tên một dạng mười phần đơn giản thô bảo khống chế từ xa Xa như vậy trình thao tác So cầm trong tay lúc tiêu hao kiếm khí phải lớn một điểm Thế nhưng so vừa rồi linh hoạt đường xa thao tác đối kiếm khí tiêu hao Muốn nhỏ nhiều Hứa nhằm trong lòng hơi động Thế là liền lui ra phía sau một phần Ngồi xít bằng xuống Kiếm hạp đặt ở trước thân Đem thanh đồng kiếm lại lần nữa thu đến kiếm hạp bên trong Lại lần nữa phân giải không mời chuôi tiểu hào thanh đồng kiếm Đem kiếm hạp trở thành cung Lấy kiếm hạp bên trong mệnh kiếm làm mũi tên Linh thức tiến nhập kiếm hạp bên trong Mở ra thượng đế thị giác Phát hiện chỗ nào cần cứu viện Liền phóng ra một cái thanh đồng kiếm Giết chết tập sát yêu thú cứu viện chiến, hữu tiếp đó một cái ý niệm trong đầu tiến hành thu về cũng không cần quản nó tiếp tục tìm kiếm cứu viện kế tiếp chiến hữu dạng này cứu viện hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều căn cứ hứa nhăm tốc độ hắn một người liền tương đương với bốn năm cách cung sĩ được cứu tôn thành ánh mắt phức tạp nhìn hứa nhăm liếc mắt âm thanh nhẹ lẩm bẩm cảm tả ngươi đã cứu ta một mạng Ngươi một kiếm chi thủ. Sạch rồi nói xong. Chuyển thân tiếp tục không màng sống chết đầu nhập chiến đấu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 339 quyết định thú chiều phía sau ngoài 30 dặm bầu trời. Tám cái yêu vương lăng không lơ lửng giữa không trung bên trong. Nhìn sơn thành sở tại sơn tốc. lang yêu chi vương nhìn không được đối mấy cái khác yêu vương mở miệng nói. Đã hai canh giờ chúng ta lang yêu nhất tục đã hoàn thành đợt thứ nhất công kích. có hay không có thể triệt hạ đến. đổi ngưu yêu nhất tục lên rồi ngưu yêu chi vương tiếu nói. ai bảo các ngươi lang yêu số lượng nhiều nhất. thống trì phụ thuộc chủng tộc số lượng cũng nhiều nhất. cái này đợt thứ nhất thú chiều. các ngươi không lên. ai bên trên mấu chốt là. lang yêu chi vương thực lực lấy bát đại yêu vương bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. tộc nhân nhiều thực lực liền lót đáy cái này không phải liền là thú chiều đợt thứ nhất nhân tuyển tốt nhất sao bất quá lang yêu nhất tục tử vong số lượng đã đạt đến ba thành hoàn toàn chính xác đạt đến cực hạn nếu như là lại bức bách có thể sẽ xảy ra chuyện hơn nữa lang yêu chi vương cũng đạt đến chịu được cực hạn thế là ngưu yêu chi vương tiếp lấy cười nói tốt kế tiếp đợt thứ hai lục địa công kích liền sao cho ta sao tiếp đó ngưu yêu chi vương chuyển thân đối phong yêu chi vương cùng ung yêu chi vương đảo căn cứ chúc ta trước đó đối nhân tộc nghiên cứu coi ta tiến công một nửa thời điểm nhân tộc cương khí cảnh võ giả hẳn là sẽ tiến nhập mỏi mệt thời hạn thời cơ còn kém không nhiều lắm bầu trời này phương hướng công kích có hay không có thể bắt đầu rồi hai người cắt ngươi ai lên trước ngưu yêu chi vương cố ý không có chỉ hướng tính chất Đem cách lựa chọn này Giao cho Phong yêu chi vương cùng ưng yêu chi vương Phong yêu chi vương vội vàng nói Giao cho ta đi Chán ghét lão ngưu Liền cho ta chơi tâm nhãn hừ tiểu ông mật Tính ngươi thức thời ưng yêu chi vương Quét ngưu yêu chi vương cùng Phong yêu chi vương liếc mắt Hừ lạnh một tiếng Không nói gì Yêu vương chi vương mặc kệ bọn hắn âm thầm giao phong Lập tức xói chu một tiếng Một tiếng này sói chu thanh âm Trong trăm rằm có thể nghe Nghe lẫn nhau đến một tiếng này sói chu Thú triều vì đó một rừng Tiếp đó bắt đầu giống như thủy triều thối lui Hai canh giờ áp chiến Liền xem như lấy cường hóa nhục thân Độ bền năng lực tác chiến mười phần cường hãn võ giả Cũng ăn không tiêu Nhìn thấy thú triều thối lui Cơ hồ tất cả võ giả đều cảm thấy thân thể mềm nhũng Ngã ngồi tại trên tường thành rất nhiều yêu thú thi thể ở giữa Thở mạnh Sở lệ tiến lên nghiêm nhị nói Chủ lực một đội tất cả mọi người lập tức đứng dậy Phía dưới tường thành Ăn cơm uống nước đứng như cọc vỗ Không cho phép ngồi dưới đất Chủ lực hai đội người lập tức tiến lên Tiếp nhận vị trí của bọn hắn vừa mới đại chiến sau đó Ngồi dưới đất đối thân thể bị tổn thương hơn nữa bất lợi cho kế tiếp nhị ngơi. Nhị ngơi không tốt, đón lấy thế nào thay thế chủ lực hai đội. Trận này thu triều là một trận đánh lâu dài, bọn hắn nhất định phải đánh tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Sở Lệ nhìn cách đó không xa chậm rãi áp gần hình bò yêu thú. Quả nhiên, đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Bọn chúng đợt thứ hai tiến công. Lập tức liền muốn tới Triệu Kinh lắc đầu nói, Bọn hắn có 8 cái yêu vương, nên có 8 làn sóng công kích Lúc này mới đợt thứ nhất, chúng ta dạng này chiến tranh. Còn có đánh là cơ chuyển thân nhìn một cái tại tu luyện 18 người thiếu niên kiếm sĩ. Nói, nếu là bọn họ cùng hứa nham đồng dạng, có thể cận chiến có thể viễn chiến. Một người chống 5-6 cái cương khí cảnh cung sĩ, 17-18 cái cương khí cảnh đao sĩ. Chúng ta liền có thể đem bọn hắn tổ chức. Xem như sinh lực quân. Tùy thời chuyển động. Dạng này làm có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả triệu kinh nói. Ngươi định làm gì ta muốn thành lập chủ lực ba đội. Ta là đại đội trưởng. Hứa nhằm tạm thời làm phó đại đội trưởng. Tất cả kiếm tu gia nhập vào là đội viên. Chủ lực ba đội làm không bộ đội cơ động. Bất cứ lúc nào chi viện mặt khác hai cái chủ lực đội. Giống như hứa nham vừa rồi làm như thế. Cùng cung sĩ đồng dạng. Đặc biệt cứu viện. Đền bù chúng ta cung sĩ không đủ cùng công kích từ xa lực không đủ. Giảm bớt thương vong. Hơn nữa. Kiếm tu là vì chiến đấu mà thành. Căn bản không cần bao dài thời gian nghỉ ngơi. Một chút nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục tính chất chiến đấu. Không cần giống như hai cái chủ lực đại đội đồng dạng. Ít nhất nghỉ ngơi hai ba canh giờ mới có thể tiếp lấy chiến đấu chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Hứa nhằm biểu hiện phi thường kinh diễm khiến cách này võ vương đối kiếm tu có một cách toàn diện nhận biết. Xác định kiếm tu tại Sơn Thành bên trong địa vị đặc thủ. Sơn Thành dạng này. Giống như đảo hoang một dạng bốn phía đều là địch nhân không có đường lui thành thị. Càng thêm hiện thực. Cũng càng thêm có hành động lực. Tựa như trước đó kiếm sĩ xuống dốc đao sĩ quật khởi đồng dạng. Vì sinh tồn. Một chút xíu ưu thế. Liên tiếp phóng đại. Hình dạng vì hết sức rõ ràng mạnh yếu lưỡng cực. Sở lệ lập tức nói. Tốt. liền theo ngươi nói xử lý bọn hắn lúc nào có thể hoàn thành đột phá. Gia nhập chiến trường từ hiện tại tính lên. Nhanh thì 2-3 khắc đồng hồ. Chậm thì 1-2 canh giờ. Lạc cơ đánh giá cái kia 18 người thiếu niên kiếm sĩ trong lòng một chút suy tính, hồi đáp. Theo trước đó thú triều kinh nghiệm, đợt thứ hai sau đó tiến công cường độ, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đợt thứ hai tiếp tục thời gian phải cùng đợt thứ nhất không sai biệt lắm, đều là hai canh giờ. Thời gian đầy đủ rồi triệu kinh phân tích nói. Được mấy vị khác võ vương tán đồng, Lạc cơ lập tức bắt đầu hành động hứa nhăm không tình nguyện đi theo trần phong lui xuống tới vừa đi vừa hướng trần phong nói trần thúc ta còn có thể chiến đấu tại sao muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ lui ra đến trần phong lắc đầu nói mỗi người cũng không giống nhau hai canh giờ áp chiến có người tiêu hao lớn một chút có người tiêu hao nhỏ một chút nhỏ có người thụ thương nhẹ có người thụ thương nặng Có người thực lực cao, có người thực lực yếu. Thế nhưng, trên chiến trường bên trên, lại không người quản người dạng này. Hết thảy hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Muốn tiến công thời điểm, không thể lui lại. Muốn lui lại thời điểm, không thể tiến công. Vô luận tiến công hay là lui lại cũng là vì thắng lợi, không thể nhân tư phí công bởi vì nhỏ mất lớn. Nhìn xem vẫn như cũ không phục hứa nhằm. Trần Phong cười khuyên lên, Tốt rồi. Biết rõ ngươi bây giờ phi thường lợi hại. Không cần nghỉ ngơi. Còn có thể chống đỡ chiến đấu. Việc này. Cũng không phải không thể biến thông. Một hồi ta giúp ngươi hỏi một chút. Có thể hay không tới lâm thời chen ngang đến hai đội. Tạ ơn Trần Thúc Trần Phong lắc đầu. Tiếp lấy khuyên răn nói. Ta biết ngươi hiếm tu tu luyện là lấy chiến dưỡng chiến. Càng đánh càng mạnh. Thế nhưng, ngươi cũng muốn biết rõ. Tốt là người chìm đạo lý. Không nên xem thường bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng hứa nhăm gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hứa nhăm. Tới, ta có việc phân phó ngươi đi làm. Hứa nhăm chuyển thân liếc mắt. Lại là lạc thị nhất tộc tộc trưởng Vì kia đồng sản chuyển tu kiếm tu võ vương đại nhân Hứa nhằm chú ý bất kỳ hắn Cùng Trần Phong nói một tiếng Lập tức chạy hướng lạc cơ trước thân Hành lễ nói Bái kiến võ vương đại nhân Lạc cơ ôn hòa cười nói ra Hứa nhằm hiện tại chính thức kiếm tu chỉ có hai chú ta ngươi gọi ta tiền bối đi Vâng tiền bối Hứa nhằm lập tức sửa lời nói Vừa rồi tại trên chiến trường biểu hiện rất tốt Xếp không ít yêu thú Đánh ra chúng ta kiếm tu uy phong Cứu được không ít đồng tục Dựng đứng kiếm tu uy tín Là cơ đối hứa nhằm biểu hiện phi thường hài lòng Không khan tán dương. Đây là ta phải làm Hứa nhằm minh không cảm thấy tự mình làm bao nhiêu ghê gớm ngượng ngùng gãi đầu một cái Hồi đáp Lại có 18 người đạt được kiếm tu truyền thừa Lập tức liền phải hoàn thành chuyển tu ngươi biết a lạc cơ nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi hứa nhâm Trong lòng cảm thán ngàn vạn Tiếp lấy dò hỏi Biết rõ thế nhưng là đối bọn hắn có cái gì an bài hứa nhâm lập tức ý thức được cái gì Dò hỏi Lạc cơ cười nói ra đúng bởi vì kiếm tu chiến lực cường đại chúng ta đã quyết định Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 340 tổ kiến trần uy mở to mắt Một mặt mừng rỡ nói Rốt cuộc cuối cùng hai canh giờ Rốt cuộc tấn cấp kiếm khí cảnh rồi bất quá Tấn cấp kiếm khí cảnh chỉ là mới bắt đầu Còn có nhiều hơn nữa sự tình Cần làm đâu Tiếp xuống Chủ yếu là thiết kế mệnh của ta kiếm cùng hứa nhăm cùng lạc cơ khác biệt Bọn hắn cái này một nhóm kiếm tu mệnh kiếm là một cái kiếm hoàn Cần chính bọn hắn thiết kế bản thân cần mệnh kiếm Một cách là dung hợp làm một lúc chỉnh thể kiểu dáng, một cách là phân giải làm từng cái cá thể lúc kiểu dáng. Chỉnh thể kiểu dáng đơn giản, chỉ cần cùng hắn bình thường sử dụng kiếm không sai biệt lắm là được rồi. Phân giải sau kiểu dáng. Nghĩ đến bản thân tu hành kiếm pháp là phá phong kiếm pháp. Kiếm ý tại một cái chữ phá. Sở trường phá phòng. Còn có mình an hiểu phi đao. Thế là Trần Phong liền đem phân giải kiểu dáng thiết lập không cùng phi đao tương tự kiểu dáng thiết lập sau khi hoàn thành bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà kiếm hạp liền hoàn thành mệnh kiếm luyện chế trần uy kích động đứng lên từ kiếm hạp bên trong rút ra mệnh kiếm ngắm nghía gần bốn thước trường kiếm đồng thau trường kiếm vung lên trên trường kiếm bao trùm lên một tầng kim hoàng sắc kiếm khí hưng đến đưa đến đùa nhịp một lần phá phong kiếm pháp tốt trần Ui nghe đến quen thuộc tiếng khen Ngạc nhiên chuyển thân Nhìn thấy quả nhiên là hứa nhăm Không khỏi mừng lớn nói Hứa nhăm Ngươi tiểu tử này Ngươi không sao chứ lúc ấy Tại săn thú đội khảo hạt hiện trường Hứa nhăm cùng trọng tài lên xung đột Hứa nhăm tiểu tử này Càng là cực đoan cùng trọng tài đối một kiếm Thậm chí đem trọng tài một kiếm đánh bại Tiếp đó liền phải chạy ra sơn thành Thật là không biết làm sao lại hứa nhăm tiểu tử này. Sơn Thành xem như nhân tộc duy nhất an toàn căn cứ. Chạy ra Sơn Thành có thể đi nơi nào chẳng lẽ muốn trở thành phản nhịp. Cả một đời không trở về Sơn Thành sao cũng không biết tiểu tử này lúc ấy là thế nào nghĩ hại hắn lo lắng muốn chết. Còn tốt kết quả cuối cùng hết thầy mạnh khỏe. Phụ thân đặc biệt mang hộ đến thư nói hứa nhăm sự tình qua đã lên rồi tường thành. Ngươi không phải tại trên tường thành chiến đấu sao thế nào Chạy đến nơi đây Trần Uy hiếu kỳ dò hỏi Chúng ta vừa mới chiến đấu xong Lui ra đến nghỉ ngơi Đối Trần Thúc cũng lui ra đến nghỉ ngơi Hắn mệt muốn chết rồi Cũng không biết có hay không tinh lực đến tìm ngươi Trần Uy nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu nói Tìm ta làm cái gì ta trong thành Hết thầy đều rất tốt Có ăn có uống Cũng rất an toàn ngược lại là các ngươi chú ý an toàn dù sao dù sao đây chính là trong truyền thuyết kinh khủng thú triều a trần uy không cam lòng nói nếu là ta có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu liền tốt hứa nhăm tiến lên vỗ vỗ trần uy bả vai nói ngươi à muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu cũng không được ngươi quên ngươi bây giờ đã đột phá kình lực viên mãn Tấn cấp kiếm khí cảnh rồi Trần Cương vừa đột phá. Trong lúc nhất thời thật đúng là chưa kịp phản ứng. Kinh hứa nhăm một nhắc nhở. Mới phản ứng được. Vỗ đùi nói. Đúng a ta cũng là kiếm khí cảnh. Ta có thể tham chiến quá tuyệt vời ha <cười> ha. Sơn Thành người, vô luận nam nữ già trẻ đều lấy có thể cùng yêu thu chiến đấu làm vinh. Đây là Sơn Thành đặc hữu phong tục đây cũng là trường kỳ cùng yêu thu chiến đấu đao sĩ cường thế mà không thể ra khỏi thành cùng yêu thu chiến đấu kiếm sĩ yếu thế nguyên nhân chủ yếu một trong hứa nham thừa cơ đem từ lạc cơ đại nhân nơi đó đạt được tổ kiến đặc biệt kiếm tu đại đội sự tình nói ra chúng ta kiếm tu đặc biệt tổ kiến một cách chủ lực đội ngũ trần uy cao mày nói đao sĩ Vẫn là xem thường chúng ta kiếm sĩ sao không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội cùng một chỗ xếp yêu thú hứa nhăm sửng sốt một chút. Ha ha cười nói. Ha ha. Vừa vặn tương phản ngươi chưa thấy qua vừa mới chiến đấu. Chúng ta kiếm tu thế nhưng là so cung sĩ cùng đao sĩ đều cường đại hơn. Là đặc biệt là chiến đấu mà thành chúng ta nếu như là cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu trần Uy nghĩ đến lấy được kiếm tu truyền thừa bên trong đủ loại thần kỳ mà cường đại truyền thừa. Tin tưởng hứa nhăm. Không hiểu nói. Đã như vậy. Vì cái gì còn muốn giống như trước đó thành vệ đội đồng giảng. Đặc biệt đem chúng ta độc lập ra tới hứa nhăm giải thích nói. Chúng ta kiếm tu cùng võ giả có sự bất đồng rất lớn chỗ. Cùng một chỗ tiết tấu của chiến đấu cũng không tương đồng. Tựa như hiện tại. Ta vừa mới tham gia hai canh giờ áp chiến. Cảm giác cũng không mệt. Ngược lại càng đánh đấu càng nhị lực. Càng đánh đấu thực lực càng cường đại. Thế nhưng. Cùng đội cách khác cương khí võ giả. Thân thể mười phần mỏi mệt. Thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Cương khí cũng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Căn bản cũng không có sức tái chiến vì tốt hơn phát huy chúng ta kiếm tu đặc điểm đành phải đem chúng ta tập trung lại tiến hành điều tiết khống chế thì ra là thế trần uy giờ mới hiểu được nguyên lai like mình nháo rồi một cách lớn ố long bất quá nghe đến tin tức này trần uy ánh mắt không khỏi đỏ lên không dễ dàng a đã bao nhiêu năm bọn hắn kiếm sĩ rốt cuộc đạt được tán thành bọn hắn kiếm sĩ rốt cuộc hết khổ tốt tốt tốt Trần Uy kích động nói liên tục 3 tiếng tốt. Hứa Nham cũng là kiếm sĩ, tự nhiên rõ ràng Trần Uy tâm tình. Tựa như hắn đạt được kiếm tu truyền thừa, liền dứt khoát quyết nhiên không để ý hậu quả tham gia săn thú đổi khảo hạch đồng dạng. Hứa Nham tin tưởng, như đổi thành Trần Uy, nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Kiếm sĩ quá quá oan uổng rồi, kiếm sĩ quá cần công nhận kiếm sĩ, quá muốn nói rõ bản thân. Dù là Đánh đổi mạng sống đại giới tựa như đột nhiên xuất hiện kiếm tu. Tại biết không quá lớn di chứng liền có thể đột phá cương khí cảnh sau đó. Không có cách nào kiếm sĩ chịu được cái này dù hoặc. Dù là, hắn có thể là không rõ lai lịch, có thể là tác dụng phụ lớn vô cùng cấm kỵ chi pháp. Theo cùng Trần Uy nói chuyện phiếm cách khác 17 cái thiếu niên kiếm tu, lục tục hoàn thành đột phá. Chính sự quan trọng. Hứa nhằm đem 18 cái vừa mới đột phá thiếu niên kiếm tu tập trung lại. Tuyên bố tổ kiến kiếm tu đại đội tin tức. Có Trần uy trước đó đặt cơ sở. Hứa nhằm đặc biệt giải thích liền. Không phải là bởi vì kiếm tu nhỏ yếu. Loại trừ kiếm tu. Mới độc lập thành đội mà là bởi vì kiếm tu cường đại. Kiếm tu cùng võ giả không giống bình thường. Mới độc lập thành đội. Hứa nhằm còn đặc biệt giải thích nói. Kiếm tu truyền thừa. Cũng không phải là Sơn Thành bên trong cấm chỉ đột phá cương khí cảnh cấm kỵ chi pháp. Hắn là một cách hoàn toàn mới. Có khác với võ giả hệ thống tu luyện. Tuy rằng. Không biết là người phương nào sáng tạo tại sao lại xuất hiện tại Sơn Thành. Thế nhưng. Cùng Sơn Thành chính thống võ giả đồng dạng. Đồng thời không có quá lớn tác dụng phụ. Chút điểm này. Mời mọi người yên tâm hứa nhăm lời giải thích này. Phi thường kịp thời Để cho vừa mới đột phá thiếu niên kiếm tu Trong lòng an định xuống tới Tuy rằng Liền xem như tác dụng phụ rất lớn cấm kỵ chi pháp Bọn hắn cũng không hối hận Thế nhưng Nếu không phải Không có quá lớn tác dụng phụ Tự nhiên tốt hơn hứa nhăm giải thích xong rồi sau đó Mang theo bọn hắn hướng thành nam tường thành tiến đến Đi đến một nửa Đột nhiên bầu trời truyền đến một trận ong ong ong. Thanh âm. Hứa nhằm biến sắc, nói, không tốt, có biến. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 341 mô bản không tốt. Là bảy ong triệu kinh thân là cung sĩ. nhãn lực thật tốt. Cái thứ nhất phát hiện bầu trời gì dạng. Lập tức sử dụng dày nhất kim trúc lưới che đậy, tất cả kiếm tu lập tức lên thành bức tường tiến hành chi viện lạc cơ lập tức ra lệnh nói đáng chết loại này cỡ lớn hình châu yêu thú đã rất khó đối phó lại còn gia nhập bầy ong công kích lực công kích này độ quá mạnh đi đây là muốn đợt thứ hai liền công phá chúng ta phòng thủ sao vốn là thú chiều đợt thứ hai cường độ công kích liền so sở lệ trước đó đoán mạnh một cái cấp bậc hiện tại lại thêm bầy ong công kích mặt đất cùng không chung hai tầng công kích để cho sở lệ cũng không giống vừa rồi như thế bình tĩnh lần này thú triều tất nhiên so trước đây mạnh hơn nhiều chúng ta cũng không phải không có đoán trước triệu kinh thở dài nói còn tốt chúng ta có kiếm tu chúng ta còn có sức đánh một trận là cơ may mắn nói tăng thêm hứa nhầm chỉ có mười chín cái kiếm tu hơn nữa đều là vừa mới tấn cấp cương khí cảnh kiếm tu bọn hắn thật có thể đối phó bầy ong sao sở lệ nhìn qua che kín bầu trời bầy ong không xác định dò hỏi lạc cơ cười nói yên tâm đi kiếm tu không có vấn đề đồng sàng có được kiếm tu truyền thừa lạc cơ tự nhiên rõ ràng kiếm tu lợi hại những này bày ông chỉ là số lượng nhiều thế nhưng cá thể thực lực cũng không mạnh mà so số lượng kiếm tu thật đúng là không có sợ đông thành tường hóa thành tây bức tường thứ mười trưởng nhất đoạn đóng giữ nhân viên nghe đến mệnh lệnh lập tức bắt đầu chuyển động tương ứng đĩa quay Theo đĩa quay truyền vận Một đầu lưới xây thừng từ hai bên bị kéo cao Kéo thẳng Tiếp đó bắt đầu bay ra Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà Một tầng lưới che đẩy liền xuất hiện tại Sơn Thành trên không Cùng bốn phía tường thành độ cao bằng nhau Đem toàn bộ Sơn Thành đều cưng chiều che đẩy lên Hứa mười 19 tên kiếm tu chạy đến thời điểm Phía ngoài thang lầu đã phong kín không thể hơn người Bọn hắn tại tường thành nhân viên hậu cần trợ giúp phía dưới, từ tường thành nội bộ thông đạo, lên rồi tường thành. Sở hữu cung sĩ cùng kiếm tu nghe lệnh. Mục tiêu của các ngươi là bầy ông. Làm hết sức công kích từ xa bầy ông. Đừng cho bọn hắn công kích đến trên tường thành phòng ngự nhân viên. triệu kinh lớn tiếng ra lệnh. Gió tại chỗ cung sĩ toàn bộ lớn tiếng ớt tuân mệnh. Hứa nhăm bọn hắn tranh thủ thời gian phụ hỏa một câu. Trần Uy còn là lần đầu tiên lên thành bức tường, lần thứ nhất đối mặt yêu thú, cũng là lần thứ nhất lấy kiếm tu thân phận chiến đấu. Nhiều như vậy lần thứ nhất, để cho Trần Uy không khỏi trong lòng không chắc, vô cùng gấp gáp, là cơ mệnh lệnh kịp thời vang lên, hứa nhăm tự so công kích, mười tám kiếm tu, chín người một tổ, chia hai tổ, tổ thứ nhất chuẩn bị công kích tổ thứ hai chuẩn bị chi viện phân giải thức chuẩn bị công kích trần uy tại dạng này tình cảnh phía dưới chỉ có máy móc nghe mệnh lệnh hành sự trần uy lập tức ngồi xếp bằng xuống lấy khí ngự kiếm đem tất cả dài ba tấc phi kiếm hướng lên bầu trời lít nha lít nhít chuột lớn nhỏ bầy ong phóng ra đi qua trần uy phi kiếm cực nhỏ hơn nữa hắn cũng không có luyện tập Cho nên chỉ có thể làm đến bắn ra đi cùng thu về. Đừng bảo là chuẩn đầu nhi, liền nửa đường khống chế, hắn đều làm không được. Bất quá. Trần Uy Phi kiếm cách đầu nhỏ. Số lượng nhiều. Mà lít nha lít nhít ông mật. Cũng không cần hắn nhắm chuẩn. Chỉ cần hắn hình quạt bắn ra đi. Lại canh phiếu một dạng thu về trở về. Mỗi lần đều có thể xếp chết mấy trăm con ông mật những này yêu thú thực lực cũng không mạnh mẽ a giết quá đơn giản theo đợt thứ nhất trần Uy cảm thán nói yêu thú thực lực so với mình trong tưởng tượng kém xa hơn nữa mà theo giết chết ông mật càng ngày càng nhiều trần uy trên thân kiếm khí liên tiếp gia tăng kiếm ý liên tiếp tăng cường khí tức trên thân liên tiếp tăng cường cái này chuyện này cái này tốc độ tu luyện Cũng quá nhanh đi Trần Uy cảm giác trên thân tăng lên gấp bội kiếm khí. Liên tiếp cảm ngộ cùng tiêu hóa kiếm ý hạt sống. Trong lòng bùi ngủi mãi thôi. Chú ý bảo vệ mình tế lên kiếm khí quang giáp là cơ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trần Uy bên này mặc dù không có cá lọt lưới. Bất quá vẫn là nghe lời dâng lên kiếm khí quang giáp. Toàn phương vị bảo vệ tốt chính mình. Gió lần công kích liền thành thảo điêu luyện sau đó. Trần Uy nhìn bốn phía. Có chút đồng bạn mệnh kiếm. Vậy mà không có phân giải. Chỉ là một thanh mệnh kiếm. Dạng này người còn không ít. Cũng đúng, cũng không phải là mỗi cái kiếm sĩ cũng giống như hắn dạng này còn kiêm tu phi đao. Bọn hắn khả năng cảm thấy một thanh mệnh kiếm là đủ rồi. Kết quả hiện tại liền xảy ra vấn đề. Sát thương diện tích quá nhỏ. Cũng rất dễ dàng có cá lọt lưới cũng là bởi vì cách này mới hạ đạt để bọn hắn tế lên kiếm khí quang giáp mệnh lệnh tổ thứ hai chuẩn bị chi viện kiếm tu lập tức theo ba tấc kiểu dáng tiến hành phân giải lập tức thực hành lạc cơ nhìn trần uy hiệu suất cao nhất lập tức ra lệnh nói sau khi hoàn thành lập tức giơ tay ra hiệu có trần phong mô bản không đến một khắc đồng hồ tổ thứ hai tất cả kiếm tu đều hoàn thành phân giải tổ thứ hai lên Tổ thứ nhất lui ra đến. Lập tức theo ba tấc hình thức tiến hành phân giải. Lập tức thực hành theo lạc cơ mệnh lệnh Tổ thứ nhất kiếm tu lập tức lui ra. Tổ thứ hai xuất thủ. Có tổ thứ nhất làm mẫu. Lại thêm có chuẩn bị tâm lý. Biểu hiện của bọn hắn do tổ thứ nhất rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Hứa nhằm nhìn tổ thứ hai có thể ứng phó. Lập tức lui xuống tới. Theo lạc cơ võ vương mệnh lệnh bắt đầu tiếp tục phân giải mệnh kiếm trở thành ba tấc lớn nhỏ kiểu dáng phân giải tốt rồi sau đó hứa nhăm nhìn tổ thứ hai tạm thời còn không cần muốn hắn hỗ trợ liền đi tới trần uy phổ cận vừa cùng trần uy nói chuyện vừa hướng bầy ong bên trong cá lọt lưới tiến hành ám sát trần uy tiểu tử ngươi có thể à lần đầu tiên là chiến trường liền trở thành mô bản rồi trần uy lần này xem như nhất chiến thành danh rồi bản thân phát tiểu có thành tựu như vậy hứa Nham cũng không ghen xét chỉ là từ đáy lòng chúc mừng nói trần uy ngượng ngùng cào đầu ha ha cười nói ta đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu này đầu đến bây giờ còn một mực choáng váng mới vừa lên chiến trường bình thường quá nửa canh giờ ngươi thành thói quen chúng ta kiếm tụ là đặc biệt là chiến đấu mà thành, càng đánh đấu càng cường đại ngươi sẽ thích được chiến đấu. Đồng thời hưởng thụ chiến đấu Trần Uy dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Đúng là như thế. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần giết địch đều có vẻ hiện tăng lên cảm giác như vậy, thật là không nên quá thoải mái. Trần Uy chưa từng có sống như bây giờ, khát vọng chiến đấu, hưởng thụ chiến đấu. Nếu như là cách này chiến đấu lại thêm thủ hộ sơn thành thủ hộ nhân tộc ý nghĩa trần uy cảm thấy mình không kịp chờ đợi mong muốn lại lần nữa gia nhập chiến đấu bất quá trần uy từ nhỏ đến lớn giáo dục tự nhiên rõ ràng hết thầy hành động nghe chỉ huy quan chỉ huy không có để bọn hắn xuất thủ bọn hắn tự nhiên không thể ra tay trần uy nhìn thấy tổ thứ hai thành viên phân giải mệnh kiếm cùng hắn giống như đúc hình thức chiến đấu cũng cùng lúc trước hắn sống như đúc không khỏi lo lắng nói đây là thích hợp nhất ta phương thức chiến đấu đối cách khác kiếm tu có thể hay không không tốt hứa nhăm cười lắc đầu thở dài trần uy đây là chiến tranh ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm bốn mươi hai phổ biến đây là chiến tranh trần uy thưởng thức cái này ngắn ngủi bốn chữ cảm giác lập tức trưởng thành rất nhiều Đúng vậy a đây là chiến tranh Thất bại liền sẽ vong tục diệt chủng chiến tranh Trên chiến trường tự nhiên là lấy mức độ lớn nhất sát thương địch nhân bảo toàn bản thân làm chủ Mà một khi một cái mô bản được chứng minh hiệu suất cao nhất sau đó Liền sẽ lập tức đạt được phổ biến Tựa như trước đó đao sĩ bị phổ biến mà kiếm sĩ dần dần xuống dốc đồng dạng Chiến đấu mới vừa rồi bên trong Hắn sát thương tỷ lệ cao nhất Hình thức chiến đấu đối bọn hắn những này mới vào kiếm khí cảnh kiếm tu tới nói. Đơn giản nhất dễ học. Tự nhiên là đạt được quan chỉ huy tán thành. Bị cưỡng chế tính chất tiến hành phổ biến. Có kiếm hạt nguyên nhân, phổ biến tốc độ muốn so bất kỳ vật gì đều phải nhanh hơn nhiều. Lạc cơ nhìn vẫn như cú sinh động trên chiến trường hứa nham liếc mắt. Từ thú chiều đợt thứ nhất bắt đầu. Hứa nhằm liền từ đầu chiến đến đuôi một mực sinh động trên chiến trường. Mà thú triều đợt thứ hai sau khi bắt đầu. Hứa nhằm vẫn như cũ mười phần sinh động. Kiếm tu độ bền năng lực tác chiến. Quả nhiên so võ giả cao hơn nhiều ai nhìn tổ thứ nhất kiếm tu đều sửa đổi đến sau đó. Là cơ thời gian thực ra lệnh. Tổ thứ nhất tự do công kích, Tất nhiên kiếm tu độ bền năng lực tác chiến mạnh. Vậy liền buông ra hạn chế tốt rồi, để bọn hắn tự do công kích đi. Quả nhiên, Trần Uy nghe đến là cơ tự do công kích mệnh lệnh sau đó, lập tức bắt đầu ở phía trước người kia công kích khoảng cách, tiến hành công kích. Dạng này mật độ cao công kích đến, bảy ong công kích là một trong trì hoãn. Thú triều phía sau bát đại yêu vương nơi, Phong Yêu Chi vương mi đầu nhíu một cái, nói Bọn hắn có một cái phê rất cường lực sở trường đường xa cùng phạm vi công kích nhân tục Ta bầy ông tổn thất cực lớn Cũng không có đưa đến cái gì mang tính then chốt tác dụng Phong yêu chi vương ý tứ rất đơn giản liền là mong muốn rút về bầy ông tại chỗ yêu vương tự nhiên đều nghe rõ ngưu yêu chi vương tự nhiên không nguyện ý Nếu như là bầy ông rút lui Như thế những này đáng sợ võ giả Liền sẽ có dư lực công kích hắn tộc đàn cùng phụ thuộc tộc quần Cứ như vậy áp lực của hắn liền lớn Cái này không thể được nhất định phải theo quy định đến Tiêu hao số lượng Không có đến ba thành danh giới cuối cùng Không thể rút lui phong yêu chi vương lắc đầu nói Dạng này hy sinh Không có ý nghĩa lời này của ngươi nói Làm sao lại không có ý nghĩa rồi vậy Có phải hay không vừa rồi lang yêu chi vương công kích cũng không có ý nghĩa chúng ta phát động chính là thú triều bảo trì giảng này mật độ cao công kích mười phần tất yếu đó cũng không phải không có ý nghĩa hy sinh ngưu yêu chi vương trả lời đạt được lang yêu chi vương tán thành ở một bên phụ họa nói đúng phi thường có cần phải phong yêu chi vương đành phải duy trì như bây giờ cường độ công kích lại không nói rút về sự tỉnh cách này qua khoản nợ này nàng xem như nhớ kỹ sơn thành trên không điển hoa quan sát đến mười tám cái kiếm tu hành động thu tập thí nghiệm số liệu tìm kiếm lấy kiếm tu truyền thừa bên trong chỗ thiếu sót tạm thời tới nói đồng thời không có vấn đề quá lớn rồi có thể lấy cái này là mô bản tiến hành phổ biến rồi nền móng chắc cố trụ cột kiên cố còn lại liền là kiếm tu tự mình diễn hóa thêm mắm thêm muối Dựa vào bọn họ sức sáng tạo Phong phú cùng hoàn thiện kiếm tu truyền thừa Hai canh giờ sau đó Sắc trời dần dần áng chi lúc Bảy ông thối lui Không lâu Trước tường thành đàn châu Đàn ngựa Đàn hưu các loại đàn thú Cũng đi theo thối lui Đợt thứ hai thú chiều cuối cùng kết thúc Trời tối Hôm nay thú chiều cuối cùng kết thúc Sở lệ cảm thán nói dưới tình huống bình thường sau khi trời tối thú triều cũng sẽ đi theo thối lui không chỉ là nhân tộc cần nghỉ ngơi yêu thú cũng là cần nghỉ ngơi có thể có chút yêu thú có thể tại ban đêm chụp mồi thế nhưng hình thành thú triều lại không thực tế dù sao đại đa số yêu thú vẫn là quen thuộc ban ngày hoạt động mà thú triều quyết không là một chủng tộc sự tình mà là nhiều cái chủng tộc hợp tác kết quả Sơn thành trên không lưới che đẩy bị kịp thời thu vào tiến hành thanh tẩy cùng sửa chữa. Lạc cơ từ không trung rơi xuống. Đi đến hứa nhăm cùng Trần uy trước người. Tán dương hai người nói. Các ngươi biểu hiện phi thường tốt. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trần uy lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận võ vương đại nhân. Kích động không thôi. Cà Lâm mong trả lời. Vâng. Ta. Ta nhất định nhất định càng thêm cố gắng cố gắng để cho ngài là ta kiêu ngạo hứa nhăm trước đó đã cùng lạc cơ vị này võ vương tiếp xúc qua một đoạn thời gian tự nhiên không có xấu mặt tạ ơn võ vương đại nhân lạc cơ cười phất phất tay hòa án dễ gần mà hỏi vừa rồi các ngươi tại tranh luận cái gì náo nhiệt như vậy hứa nhăm nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận bây giờ lại không dám nói lời nào trần uy đành phải bản thân tiến lên hồi đáp chúng ta đang thảo luận tại sao lại hình thành thú triều lạc cơ tự nhiên nghe đến bọn hắn vừa rồi thảo luận hắn hỏi như vậy là cố ý đề điểm bọn hắn hứa nhăm cùng trần uy hai người là lạc cơ coi trọng nhất hai cái kiếm tu thảo luận ra tới kết quả sao hứa nhăm lắc đầu nói không có trần uy cho rằng đây là yêu thú thiên tính người cùng yêu thú vốn chính là địch nhân Yêu thú tổ kiến thú triều công kích chúng ta là chuyện đương nhiên. Ta không đồng ý Trần Uy cái quan điểm này. Ta nghe người ta nói, ngoài thành yêu thú cũng là sẽ công kích lẫn nhau săn mồi. Thế nhưng thú triều bên trong nhưng không có cái hiện tượng này. Cái này phi thường không hợp lý, ta cho là nên có cái khác nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này là cái gì ta cũng không biết. Cho nên hai chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai. Hứa Nham đang khi nói chuyện, cái khác kiếm tu đất xa xa tụ tập đến đây. Nhìn qua đức tại phó vương bên người Hứa Nham cùng Trần Uy, trong lòng một trận hâm mộ. Lạc Cơ cười hồi đáp, "Kỳ thật, các ngươi nói đều đúc tiếp đó thu liếm nụ cười. Nói tiếp, nhân tộc cơ hồ là sở hữu yêu thú địch nhân. Cơ hồ tất cả yêu thú đều ra thích săn mồi nhân tộc ta." các ngươi có thể biết là nguyên nhân gì lạc cơ cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn những này mười sáu mười bảy tuổi không phải quý tộc xuất thân không có thâm hậu gia tộc nội tình thiếu niên trả lời trực tiếp hồi đáp bởi vì nhân tộc trời sinh linh tuổi yêu thú ăn rồi nhân tộc có thể gia tăng linh tuổi yêu thú từ nhỏ yêu tấn cấp đại yêu từ đại yêu tấn cấp yêu vương Nhân tố trọng yếu nhất liền là linh tụi bọn chúng gia tăng linh tụi phương pháp. Một cách là thời. Gian tích lũy, lượng biến sinh ra chất biến, một cách khác liền là thôn phệ chúng ta nhân tục. Các ngươi nói. Lý do như vậy. Có đầy đủ hay không? Sở hữu chủng tộc yêu thú cùng chúng ta nhân tộc là địch. Có đầy đủ hay không? Để bọn chúng tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Tổ chức thú triều đâu này hứa nhăm Trần uy cùng cây khác lắng nghe thiếu niên kiếm tu nghe xong cảm giác không hiểu phát lạnh. Thú chiều nguyên nhân, lại là cái này thì không trách được rồi. Đúng lúc này, bầu trời rơi xuống từng cách như lưu tinh một dạng kiếm hạt Số lượng ước chừng có mấy trăm cái. Là cơ xứng sờ, tiếp đó mừng lớn nói tốt tốt, lại có mấy trăm cái kiếm tu, ha ha. Tiếp đó là cơ lập tức đối trước người kiếm tu ra lệnh. Hứa nhầm. Trần uy các ngươi lập tức dẫn đầu hai tổ người đi qua tổ chức chỉ đạo bọn hắn tu hành mau chóng hình thành chiến lực rõ ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm bốn mươi ba huyết chiến đêm trước nắng sớm mờ mờ thú triều ngo ngoi muốn động bát đại yêu vương tập hợp một chỗ mấy ngày gần đây nhất vẫn không có mở ra miệng hổ yêu chi vương mở miệng nói hôm nay đổi nguyên kế hoạch Chúng ta một lần là xong ngoại trừ hôm qua đã tham chiến ngưu yêu nhất tục. Khuyển yêu nhất tục cùng phong yêu nhất tục. Cùng tham dự trị liệu lục yêu nhất tục. Hôm nay. Còn lại bốn tục cùng tiến lên. Nhất định phải một lần phá tan nhân tục xin nhớ ký. Ngoại trừ những cái kia một tuyến chiến sĩ. Còn lại nhân tục tận lực không nên thôn phệ. Đến lúc đó. Thu hoạch nhân tục. Theo nguyên kế hoạch cho các tục tiến hành phân chia. Tòa Sơn Cốc này có gần 5 vạn nhân tục, đầy đủ chúng ta kiếm một khoản lớn nhân tục tại yêu thú ở giữa thế nhưng là đồng tiền mạnh. Có thể để cho mình tục nhân sau khi thôn phệ, đột phá gông cùng xiềng xích, cũng có thể cùng cách khác yêu tục tiến hành giao dịch. Đương nhiên, nếu là muốn có thể cầm tiếp theo phát triển, cũng có thể nuôi dưỡng lên. Mỗi qua một năm bắt một phần nhân tục dùng ăn có thể kết giao dễ. Nói đến năm vạn nhân tục Nói xong lời cuối cùng phân phối nhân tục Tại chỗ yêu vương người mắt lộ ra vẻ tham lam Ai, rất lâu chưa từng ăn qua nhân tục Thật hoài niệm cách mùi kia A khuyển yêu chi vương cảm thán nói Đúng vậy a nhân tục vị đạo Thật là ngon mấu chốt là Ăn rồi sau đó Trên linh hồn thăng hoa Thực sự là Suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng ngưu yêu chi vương tiếp lời Nói ra ta càng ra thích đem nuôi nhốt nhân tộc tiếp đó mỗi ngày phóng một điểm máu dùng nhân tộc máu tưới hoa vì đạo giỏi phi thường hơn nữa dùng những ngày hoa phấn hoa những mật để thăng linh tuổi hiệu quả so với các ngươi trực tiếp thôn phệ muốn tốt hơn nhiều phong yêu chi vương ước mơ lấy nói ra hùng yêu chi vương nghe xong chảy nước bọt nói đến lúc đó bán cho ta một phần Ta dùng một cách nhân tộc cho ngươi theo một bình máu người mật ong." Nói xong, quăng một tiếng, đem nước bọt hút tới miệng bên trong, giống như thưởng thức máu người mật ong đồng dạng, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Lục Yêu Chi Vương Tiếu nói: "Ta cũng rất thích nuôi nhốt nhân tộc. Đến lúc đó ta Lục yêu nhất tộc sẽ phân phối đến 8000 nhân tộc sao những này nhân tộc khéo tay, có thể giúp chúng ta trồng dược thảo." Có chút dược thảo phối thêm người ăn, gia tăng linh tụ hiệu quả càng thêm khi hi. Hổ yêu chi vương há há cười nói. Cái gì máu người mật ong? Cái gì phối thêm dược thảo ăn? Chúng ta hổ yêu nhất tục không thích phiền toái như vậy. Liền ra thích trực tiếp ăn. Ăn tươi mới. Cái kia mới rất mỹ vị lang yêu chi vương cùng ung yêu chi vương tiếu lấy gật gật đầu. Phù hòa hổ yêu chi vương quan điểm. Lang Yêu Chi Vương đạo: "Chúng ta Lang yêu nhất tộc càng ra thích phóng chạy bọn hắn, tiếp đó ở phía sau đuổi theo bọn hắn, chờ bọn hắn chạy không nổi rồi, lại ăn chập chập." Sau khi vận động nhân tộc cắn một cái tiếp nữa, uống trước một lớn máu người chập chập. "Cái kia máu người, uống phải nói thật đẹp mùi nói đến đây." Lang Yêu Chi Vương cũng không chịu được tư trượt một tiếng, nuốt xuống một cái nước bọt thân sắc có chút không thể chờ đợi. Âng Yêu Chi Vương hừ lạnh một tiếng nói, "Chúng ta ưng yêu nhất tộc càng ra thích ăn đóng băng sau đó, bắt đầu ăn giòn, đó mới là thật tốt ăn." Nói xong, khinh thường quét một Lang Yêu Chi Vương trong mắt đều là miệt thị. Lang Yêu Chi Vương có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, sói chu một tiếng nói, "Đóng băng sau đó người làm sao ăn?" Thật là không thể nói Lý ưng yêu chi vương cũng nổi giận. Thậm chí đều muốn một lời bất hòa liền phải xuất thủ. Hổ yêu chi vương nhanh tới phía trước. Đứng ở chính giữa. An ủi hai người nói. Tốt rồi. Tốt rồi. cái này nóng máu người cùng băng máu người đều dễ uống. Sau khi vận động cùng nóng băng sau đó. Ăn hiệu quả đồng dạng. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành chúng ta bây giờ là một tới đối ngoại. Chờ phá tan trong sơn cốc cái này nhân tục quần lạc. Các ngươi nghĩ thế nào đi ăn liền thế nào ăn. Cho hổ yêu chi vương mặt mũi. Ưng yêu chi vương hử lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa. lang yêu chi vương âm tản nhìn lướt qua ưng yêu chi vương. Cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn tình thế lắng lại hổ yêu chi vương giống lên một tiếng. Nói tiến công Sơn Thành bên trong vẹn vẹn một buổi tối Liền có gần trăm kiếm sĩ chuyển tu kiếm tu thành công Những người này Nguyên lai là cương khí cảnh kiếm sĩ Chỉ chiếm hai thành Bởi vậy có thể thấy được Cương khí cảnh kiếm sĩ số lượng thư thớt Còn lại tám thành là trước kia một mực vây ở kình lực viên mãn Đã sớm có thể tấn cấp cương khí cảnh Thế nhưng chậm chạp không chiếm được đầy đủ điểm tống hiến Không thể tấn cấp kiếm sĩ. Bọn hắn vốn là đã tuyệt vọng. Chẳng qua là khi một ngày hòa thượng gó một ngày chung mà thôi. Sinh hoạt như một bãi nước đọng. Hiện tại tấn cấp kiếm khí cảnh trở thành kiếm tu. Lập tức từng cái tinh khí thần đều trở nên không đồng sản. Cùng triều khí phồn thịnh thiếu niên kiếm sĩ còn có công thành danh toại cương khí cảnh kiếm sĩ so sánh. Bọn hắn cái này một lớp kiếm sĩ xấu người nhiều nhất. Biến hóa cũng lớn nhất là kiếm tu bên trong thành viên chủ yếu. Nhìn trước mắt 120 cái kiếm tu là cơ lòng mang bành trướng. Hôm qua chỉ là 18-19 cái kiếm tu. Trên chiến trường đã mang lại tác dụng mang tính chất quyết định. Hôm nay cái này 120 cái kiếm tu. Tuyệt đối là trên chiến trường cường đại nhất một chi chiến lực lạc cơ nhìn về phía phương Nam Sơn Lâm. Trong lòng chiến ý Sơn Cao. Coi như... Hôm nay Thú Triều phát động tổng tiến công. Bọn hắn cũng có sức đánh một trận rồi hừ coi như hôm nay Thú Triều không phát động tổng tiến công. Vậy thì đối với bọn họ tới nói. Cũng là có lợi. Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Theo thời gian rời đổi Kiếm tu chỉ biết càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Bọn hắn phần thắng. Cũng sẽ càng lúc càng lớn năm người một tiểu đội. Ngũ tiểu đội. 25 người, một cách trung đội, tất cả mọi người tạo thành một cách đại đội, ta đảm nhiệm đại đội trưởng, là cơ căn cứ trước đó quan sát, chỉ định bên trong đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, tiếp đó để bọn hắn đi chọn lựa đội viên, tiến hành phân tổ, đây là sơn thành quân chế, vô luận là săn thú đội, thành vệ đội vẫn là chấp pháp đội các loại, đều là cách này xây dựng chế độ xác định rõ đội trưởng, phân chia tốt đội sau đó, để cho Hứa Nham dẫn đầu bọn hắn tiến vào chiếm giữ thành Nam. Lạc Cơ bay đến thành Nam trên không, bay đến năm vị võ vương ở giữa. Thế nào đối mặt Lạc Cơ hỏi dò, Triệu Kinh hồi đáp, thú triều bên trong những cái kia yêu thú tộc đàn tăng lên rất nhiều ăn thịt loại. Tuy rằng mỗi một cái tộc quần số lượng không nhiều, bất quá ta chủng loại lại rất nhiều. Xem tới, hôm nay khả năng liền là đại quyết chiến một ngày rồi sở lệ khẳng định triệu kinh thuyết pháp. Yêu thú mặc dù có trí tuệ, không cái này thú tính khó sửa đổi. Nào có nhiều như vậy kiên nhẫn hôm nay quyết chiến? Rất bình thường, lạc cơ nhìn lướt qua thành nam càng hợp càng nhiều đàn thú. Nhẹ nhóm cười nói, nếu như là hôm qua phát liền phát động quyết chiến, chúng ta còn có thể thất bại. Bất quá hôm nay, có 120 cái kiếm tu, bọn hắn công không phá được phòng ngự của chúng ta nhìn xem tự tin lạc cơ. Sở Lệ thở dài, ngươi cái tên này, liền là phản ứng nhanh trinh sát một lần, lập tức liền chuyển tu kiếm tu bất quá. Ngươi trưởng quản lấy chấp pháp đội, hiện tại liền kiêm chức kiếm tu đội, có phải hay không? Không hợp quy Triệu Kinh pho khan hai tiếng nói, lão Sở Hiện tại là phi thường thời kỳ. Trước trải qua lần này Thú Triều lại nói sở lệ cười ha ha một tiếng nói. Đúng. Đúng. Ta người này liền là nhanh mồm nhanh miệng. Lão lạc. Ngươi chớ để ở trong lòng lạc cơ không có nói tiếp. Chỉ là lạnh lùng liếc sở lệ liếc mắt. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 344 so sánh Trần Phong cóng kiếm hạp Cùng một đội kiếm tu. Lại lần nữa trèo lên lên rồi tường thành Vị trí còn bên trong ngày hôm qua vị trí Thế nhưng tâm tính cùng hôm qua so sánh Lại là khác nhau rất lớn Chỉ có trở thành kiếm tu Mới hiểu được Kiếm tu cường đại cương khí cảnh kiếm sĩ Cùng kiếm khí cảnh kiếm tu so sánh Chiến lực chinh lịch Quá lớn trước đó là cương khí cảnh kiếm sĩ Mà bây giờ là kiếm khí cảnh kiếm tu Trần Phong Xem như người trong cuộc Cảm xúc rất nhiều Đầu tiên là tốc độ tu luyện bên trên Cương khí cảnh võ giả Chủ yếu hai loại phương thức tu luyện Một là Lấy huyết mạch thu nạp thiên địa linh khí Tiêu hóa thiên địa linh khí Hay là thông qua dùng ăn yêu thịt cùng dược thiện Luyện hóa về sau gia tăng cương khí Tiến hành tu luyện Võ giả huyết mạch Là hậu thiên huyết mạch Thôn phệ thiên địa linh khí hiệu quả cực kém Căn bản không thể cùng yêu thú so sánh, cũng không phải là võ giả tu luyện chủ yếu phương thức, mà dùng ăn yêu thú thịt cùng dược thiện mới là cương khí cảnh võ giả tu luyện chủ yếu phương thức. Cho nên, võ giả tu luyện là mười phần ỷ lại tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện càng nhiều, tiêu hao tài nguyên tu luyện càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Đây cũng là Sơn Thành tại sao lại cương khí cảnh võ giả có tương quan danh ngạch hạn chế nguyên nhân. Bởi vì như bên trong cương khí, cảnh võ giả nhiều, lấy Sơn Thành nội tình căn bản nuôi không nổi tốt nhiều người như vậy. Không phải Sơn Thành không muốn buông ra hạn chế, mà là không thể. Đao sĩ hưng khởi. Kiếm sĩ xuống dốc. Trên bản chất tới nói, liền là từ tài nguyên tu luyện phân phối tỷ lệ khác biệt đưa đến. Tuy rằng Trần Phong là một tên kiếm sĩ, bất quá Trần Phong cũng lý giải Sơn Thành cách làm. Đao sĩ tại săn thú bên trong chiến lực cao hơn. Chiến tổn tỷ lệ thấp hơn. Lại thêm có bồi dưỡng giá trị. Vì Sơn Thành sinh tồn, Tài nguyên tu luyện tự nhiên là hướng đao sĩ ra tộc nhiên. Cùng võ giả so sánh, kiếm tu tu luyện đồng giảng ỉ lại hai cái. Một cách là thôn phệ thiên địa linh khí. Tiến hành tu luyện một cách là thông qua chiến đấu bên trong xếp địch tiến hành tu luyện Kiếm tu thôn phể linh khí trong thiên địa Dựa vào cũng không phải là hỗn tạp hấp thu hiệu suất hạ thấp huyết mạch Mà là mệnh kiếm Mệnh kiếm thôn phể thiên địa linh khí Tiếp đó chuyển hóa làm kiếm khí Đổ vào kiếm tu trong cơ thể Hình thành bên trong thiên địa cùng bên ngoài giữa thiên địa tuần hoàn Mệnh kiếm hấp thu thiên địa linh khí tốc độ Do huyết mạch Có thể mạnh nhiều lắm Nếu như là dùng bội số Ít nhất năm mươi lần tốc độ Kiếm tu hoàn toàn có thể giống yêu thú đồng dạng Dựa vào thôn phệ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện Mặt khác, nghe nói chiến đấu bên trong giết chết địch nhân Hấp thu chuyển hóa kiếm khí càng thêm khả quan Giống như Trần Uy theo như hắn nói Vẹn vẹn chiến đấu một cách trời Liền tương đương với tính tu 3-4 tháng thời gian Cách này tốc độ tu luyện thật là quá kinh khủng Không hổ là đặc biệt là chiến đấu mà thành kiếm tu Mặt khác Kiếm tu còn có một lớn đặc sắc Liền là chuyên chú vào kiếm đạo Có thể cận chiến Cũng có thể khống chế từ xa phi kiếm Có thể khống chế đơn nhất phi kiếm Cũng có thể khống chế số nhiều cách phi kiếm Trên cơ bản không có nhược điểm Hơn nữa lực công kích thập phần cường đại cung cấp bậc kiếm tu cùng võ giả Vô luận là hứa nham ví dụ thực tế Vẫn là trên lý luận Cũng cao hơn võ giả 2-3 cái tiểu đẳng cấp Cùng yêu thú so sánh Đồng dạng lớp 12 cái tiểu đẳng cấp Trên cơ bản có thể tính là đồng cấp vô địch Kiếm tu tại tăng lên kiếm ý phương diện Làm so đề thăng tu luyện đẳng cấp còn muốn toàn diện Không chỉ có phù hợp kiếm ý hạt giống giúp kiếm tu nhập môn còn có thể mượn nhờ mệnh kiếm cùng kiếm đạo chân giải lính hội kiếm đạo, còn có thể thông qua chỉ phân thắng bại chiến đấu bên trong, thông qua tại chiến đấu đề cao lính ngộ kiếm pháp, thậm chí tại phân sinh tử chiến đấu bên trong, giống như thú triều dạng này trên chiến trường, còn có thể thông qua giết chết địch nhân, đến trực tiếp tầm bộ kiếm đạo, thật làm được, tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới hay không chậm trễ, cho nên, Tổng hợp tới nói. Chỉ có tại phân sinh tử chiến đấu bên trong. Kiếm tu sinh trưởng mới có thể nhanh nhất mà Thú Triều bảo vệ chiến. Tự nhiên là thích hợp nhất. Nương theo lấy nơi xa tràn ngập chiến ý một tiếng hổ gầm. Trần Phong quay đầu lại thần đến. Thần sắc nghiêm một chút. Nói. Đến rồi hôm nay Thú Triều. Bắt đầu rồi cùng hai lần trước đồng dạng. 500 mét bên ngoài. Cung sĩ xuất thủ trước. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là Đến 100 mét bên trong Cung sĩ liền có thể nhỉ ngơi Bắt đầu kiếm tu xuất thủ sáu 60 cái kiếm tu Mỗi cái kiếm tu trong nháy mắt lấy hình quạt bắn ra mấy trăm cây xài ba tất phi đao Tạo thành một đảo đao kiếm thiết mạc Thu về những này phi đao sau đó Bên cạnh nguyên lai nhỉ ngơi kiếm tu Phóng ra mấy trăm phi đao Mà vừa rồi kiếm tu nghỉ ngơi chốc lát. Chờ bên cạnh kiếm tu thu hồi phi đao. Bọn hắn lại lần nữa phóng ra mấy trăm phi đao. Giao thế lặp đi lặp lại. Lại thêm kiếm tu có thể thông qua xếp chết yêu thú hấp thu chuyển hóa kiếm khí cùng kiếm ý. Hơn nữa so phóng ra phi đao lúc tiêu hao càng nhiều. Càng đánh đấu càng cường đại. Có thể tiếp tục liên tiếp chiến đấu. Đây là lạc cơ căn cứ hôm qua thiên kiếm tu biểu hiện. Phát minh mới chiến thuật Bởi vì kiếm tu số lượng có 60 Bởi vì phi đao số lượng có mấy ngàn hơn vạn cái Cái này 100 mét hoàn toàn trở thành lò sát sinh một dạng Trở thành yêu thú luyện ngục Giống như một đạo đê đập đem thú triều ngăn tại 100 mét phạm bên trong Phạm tiệt nhìn xem một khắc đồng hồ thời gian Đều không có đột phá trăm thước cấm khu thú triều Dựa vào một tiếng Nói lầm bầm Có lầm hay không cái này kiếm tu cũng quá mãnh liệt sao chừng 100 người liền có thể ngăn cản được thú triều tiến công bọn hắn đem hoạt kiền. Chúng ta săn thú đội đao sĩ. Làm sao bây giờ 2 ngày trước vừa mới tấn cấp cương khí cảnh võ giả. Hôm qua liền lên rồi chiến trường. Trên thân cũng sớm đã bị thương. Đối thú triều lòng vẫn còn sợ hãi phạm huy. Đối kết quả như vậy. Lại phi thường mừng rỡ. Thú triều chẳng lại liền tốt. Không qua được càng tốt hơn hôm nay yêu thú so với hôm qua còn muốn lợi hại hơn. Ta cũng không xác định hôm nay có hay không vận khí tốt. Còn sống. Phạm Tiệt nghe Phạm Huy nói. Một bạt tai đập tới đi. Ngỡ ngẩn. Ngươi quên đao sĩ vinh dự sao chỉ chiến đấu một ngày liền sợ rồi nói cái gì mê sảng đâu này ngươi chẳng lẽ quên kiếm sĩ khuất nhục sao hiện tại kiếm tu lợi hại như vậy. Thay thế đao sĩ đã thành kết cuộc đã định. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sau này đao sĩ gia tộc giống như trước đó kiếm sĩ gia tộc như thế mai một đi sao phạm huy dù sao niên kỷ còn nhỏ. Đối cách này đao sĩ vinh quang cảm xúc cũng không sâu. Cũng không nghĩ những này hư vinh đồ vật. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy. Chỉ cần có thể từ thú triều thủ về chiến bên trong sống sót liền tốt. Còn như chuyện sau đó. Đương nhiên là sống sót sau này hãy nói bất quá nhìn phụ thân kích động như vậy cảm xúc Mánh liệt thái độ Phạm Huy từ tâm gật gật đầu Im miệng không nói Không có lựa chọn mạnh miệng Triệu Kinh nhìn xem dạng này một màn Cảm thán nói Kiếm tu Thật là lời hại a tưởng tượng thấy Nếu như là lần này Thú Triều không có kiếm tu tồn tại Bọn hắn đem hy sinh bao nhiêu người bọn hắn có phần thắng sao Bọn hắn có thể giữ vững sơn thành sao Có thể thủ hộ nhân tục sao Tuy rằng không muốn thừa nhận Thế nhưng Nếu là không có kiếm tu Bọn hắn phần thắng Cũng không lớn không chỉ là cương khí cảnh đám võ giả đối mặt thú triều Có thể sẽ thất bại liền là bọn hắn 6 cái võ vương Mà đối diện 8 cái yêu vương Tỷ số thắng cũng không cao chỉ cần vương giả cấp bậc chiến đấu không có kết thúc. Cuộc chiến tranh này thắng bại. liền còn không có xác định ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 345 ứng đối thú triều hậu phương lớn. Tám vị yêu vương vị trí. Lúc này bầu không khí nhưng không có buổi sáng lúc nhẹ nhàng như vậy. Vốn là coi là hôm nay cách này nhân tộc sơn thành khả năng một công xuống, không nghĩ tới. Nhìn qua thú triều bị ngăn trở. Từng cái chết đi tộc nhân Hùng yêu chi vương hung tợn nói Đáng chết những này dùng kiếm nhân tộc hảo hảo lợi hại Không phải nói cái này nhân tộc đại bộ phận Dùng cung cùng dùng đao lợi hại Dùng kiếm đều là kẻ yếu Sao đây là kẻ yếu nói đùa cái gì lang yêu chi vương nhớ lại ngày hôm qua chiến đấu Nói Hôm qua chúng ta đợt thứ nhất tiến công Bọn hắn chỉ xuất động rồi một cái dùng kiếm nhân tộc chiến sĩ đợt thứ hai tiến tung bọn hắn xuất động khoảng hai mươi người hôm nay đợt thứ ba tiến tung bọn hắn xuất động một trăm hai mươi người lang yêu chi vương dừng một chút tiếp lấy phân tích nói cái này nhân tục đại bộ phận có ít kiếm chiến sĩ hẳn là bọn hắn cường đại nhất một loại chiến sĩ khả năng chính là vì đối phó chúng ta tiến tung cho nên vẫn xấu kín Liền xem như đối mặt chúng ta liên hợp tiến công. Cũng là một chút xíu thả ra ngưu yêu chi vương nghe xong chợt cảm thấy mười phần có lý. Nghĩ đến trước đó trong tình báo có quan hệ nhân tục dùng chiến sĩ. Là nhân số ít nhất. Thực lực yếu nhất thuyết pháp. Mà chiến đấu bắt đầu. Sự thật lại cùng tình báo tương phản. Không khỏi gật gật đầu khẳng định lang yêu chi vương thuyết pháp. Tức dẫn nói. Nhân tục. Quả nhiên đều mời phần xảo trá cái này nhân tục đại bộ phận. Đặc biệt là như thế sĩ nhiên thẳng đến tại yếu thí. Chờ chúng ta liên hợp thời điểm tiến công. Mới thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất chiến sĩ quá ghê tởm ưng yêu chi vương hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ nói những này hữu dụng không liên hợp tiến công trước đó tại sao không nói hôm qua những này dùng kiếm chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường. Tại sao không nói hiện tại đã bắt đầu quyết chiến. Lại nói những này hữu dụng không hổ yêu chi vương nói. Tốt rồi. Không được ầm ý. Xem tới. Vốn là sự định mấu chốt thời khắc để cho đại yêu tiến công. Một lần định ra thắng ván. Rời xa nhân tộc chi vương xuất thủ. chúng ta lại ra tay. Xem tới chỉ có thể để cho đại yêu hiện tại đồng thủ truyền mệnh lệnh của ta. Đại yêu xuất động lạc trời một dạng chiến tuyến. Lấy tiểu yêu cấp bậc yêu thú. Căn bản không xông qua được Lại nhiều yêu thú cũng là chịu chết Vẫn là phóng đại yêu lên đi Căn cứ hổ yêu chi vương phán đoán Chỉ có đại yêu mới có thể đột phá dạng này chiến tuyến Hơn nữa Bọn hắn những ngày động vật ăn thịt số lượng vốn lại ít Một hồi này công phu Chiến tổn liên tiếp cận hai thành Tình thế nghiêm trọng Làm cho hắn không thể không thu binh Theo hổ yêu mệnh lệnh hạ đạt. Thú triều công kích là một trong rừng. Bắt đầu hướng hai bên tản ra. Phía sau cao ba. Bốn trưởng yêu thú. Bắt đầu áp lên tới. Sở lệ hít mắt nhìn thấy thú triều biến hóa cười nói. Nhanh như vậy liền xuất động đại yêu rồi ha ha. Lần này. Chúng ta chiếm hết thượng phong ác tiếp đó lập tức ra lệnh. Xuất động nỏ quân dụng cùng phá phong đại đội Sơn thành nỏ quân dụng. Bởi vì một mực tại cùng yêu tộc chiến đấu. Nhiều đời cải thiện Do so thiên tứ bình nguyên nỏ quân dụng lợi hại hơn nhiều lắm Hoàn toàn có thể uy hiếp lớn yêu Đương nhiên Đem đối ứng Dạng này nỏ quân dụng cùng tên nỏ số lượng tương đối hơi ít Không thể xem như thông thường binh chủng Chỉ có thể xem như quyết chiến lúc đối phó đại yêu đòn sát thủ Mà phá phong đại đội Nhưng là tử cương khí cảnh viên mãn đao sĩ tạo thành Hơn nữa mỗi người đều xuất thân sang thú đội. Chiến lực cường đại. Mỗi người đều có thể đối phó một. Cách đại yêu cũng là thú chiều bên trong đối phó đại yêu con chủ bài. Kiếm tu lực công kích Nên có thể phá đại yêu phòng. Chỉ là tổn thương có thể sẽ không giống như tiểu yêu lớn như vậy là cơ phân tích nói. Sở lệ gật gật đầu. Cùng phân tích của ta đồng dạng. Bất quá. Kiếm tu là tân binh loại. Trong chúng ta chỉ có ngươi một cái kiếm tu Ngươi tới làm cụ thể an bài đi Tuy rằng hai cái có chút không hợp nhau Bất quá tài dạng này liên quan đến nhân tục vận mệnh trên chiến trường Hai người đều rất khắc chế Thả xuống tư tâm tạp niệm Từ công tâm xuất phát Hợp lực kháng chiến triệu Kinh ở một bên cười nói Đại yêu vừa lên Yêu vương cũng sắp rồi Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nơi khác mặt chiến đấu thắng. Mà chúng ta bên này xảy ra vấn đề. Vậy liền quá không tốt rồi sở lệ lắc đầu nói. Sẽ không. Gây gớm liền là chết một lần đi sáu cái võ vương đối tám cái yêu vương. Sở lệ đồng thời không có lòng tin tất thắng. Bất quá. Tựa như hắn nói. Lưỡng bại câu thương lòng tin. Bọn hắn ngược lại là có bọn hắn đều sẽ cấm địa chi pháp. Tại trước khi chết Kéo một cách đệm lưng Vẫn là có thể làm đến Sở lệ đột nhiên đối lạc cơ nói ngươi chuyển tu kiếm tu sau đó Cương khí chuyển hóa làm kiếm khí Cũng không có thể sử dụng đốt máu bí pháp đi đến lúc đó Cũng đừng cản trở A dạng này có thể cùng yêu vương đồng quy vô tận đốt máu bí pháp Là cần cương khí thúc sục lạc cơ chuyển tu sau đó Cương khí chuyển hóa làm kiếm khí Cho dù có huyết mạch tại thân, tự nhiên cũng là không thể sử dụng. Đây cũng là sở lệ bọn người coi như sau đó phát hiện kiếm tu chiến lực thập phần cường đại. Cũng chủ không chủ trương lập tức chuyển tu nguyên nhân. Dùng Sơn Thành nói, lâm trận đổi đao, là săn thú tối kỳ, húng chi là chuyển tu cách khác hệ thống tu luyện. Dùng chưa quen thuộc vũ khí, công pháp và võ kỹ chiến đấu tại sở lệ xem tới quá trò đùa. Sở lệ liền mười phần không quen nhìn là cơ dạng này người Phát hiện đồ tốt Lập tức liền lay ra trong bát của mình Căn bản không có cách nhìn đại cục Không có đốt máu bí pháp Coi như sau cùng mong muốn lấy mạng đổi mạng Bảo hộ Sơn Thành Thủ hộ nhân tộc, Sau cùng đều làm không được Chết rồi cũng chỉ có thể chết vô ích Kết quả như vậy là sở lệ tuyệt đối không thể tiếp nhận Yên tâm đi Lần chiến đấu này Ta ít nhất xếp một cái yêu vương Sẽ không bị kéo ngươi chân sau Lạc cơ lạnh lùng nhìn lướt qua sở lệ Nói Chuyện của ta Không cần ngươi không yên tâm Ngươi vẫn là không yên tâm chính ngươi sao Nghe nói đoạn trước thời gian Ngươi nóng vội sáng tạo võ vương Cảnh đao pháp Tổn thương căn cơ Cũng đừng đến lúc đó Một cái yêu vương cũng đánh không lại Từ sở lệ cười hắc hắc nói. Mới đao pháp. Ta đã sáng tạo ra đến rồi. Mặc dù có chút tổn thương. Bất quá tại ta khả khống phạm vi bên trong. Lần này. Ta có nắm chắc một người đấu hai cái yêu vương. Lạc cơ cười nói. Vừa lúc. Ta chuyển tu sau đó. tự giác chiến lực tăng nhiều. Cũng có lòng tin một người độc đấu hai cái yêu vương. Bằng không. Chúng ta so một lần sở lệ ha ha cười nói Tốt Vậy liền so một lần triệu kinh lắc đầu nói Hai người cắt ngươi a Không nên cùng ta tranh có tốt hay không Chỉ có tám cách yêu vương a ta cũng muốn một người độc đấu hai cách đâu là cơ không lắc đầu nói Ngươi muốn song liên xả đơn liên xả liền đủ ha tổn tâm lực Song liên xả Ngươi đánh một trận song Còn có mở hay không cung rồi quên đi Ngươi vẫn là đơn liên xả sao chúng ta sở lệ một người đối phó hai cái. Còn lại bốn cái. Các ngươi một người đối phó một cái. Vừa lúc. triệu Kinh muốn nói điều gì. Sở lệ vượt lên trước mở miệng nói. Đúng. Xong liên xả cái gì. Ngươi vẫn là đừng có dùng rồi vừa mới đột phá võ vương lúc ấy. Ngươi dùng một lần. Chỉ liên xả ba mũi tên. Hai tay liền băng liệt. Liền nhỉ ngơi hai tháng, mới có thể một lần nữa mở ra cung. Ngươi vẫn là đừng xính cường. Ngươi nếu là có dư lực nói, liền coi chừng lấy một phần mấy người chúng ta. Nếu là có nguy hiểm, liền dùng tên mũi tên cấu viện một cái. Triệu kinh nhìn lạc cơ cùng sở lệ phi thường kiên trì. Đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Chỉ là dùng sức nắm chặt cung tên trong tay. Ánh mắt lại càng thêm kiên định. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 346 giải thích nhìn thấy đại yêu tiến lên. Tạm thời không cần hắn xuất hiện lạc quân đi lên trước đối hứa nhăm nói. Hiện tại. Quyết chiến. Vừa mới bắt đầu biết rõ hứa nhăm là xuống dốc kiếm sĩ gia tộc xuất thân. Trong gia tộc truyền thừa đã sớm gãy mất. Khả năng liền đại yêu cũng không biết. Thế là liền lên phía trước giải nói ra. Đây là đại yêu. So trước đó yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều Thực lực lớn ước cùng cương khí phiên mãn cảnh tương đối Trọng yếu nhất chính là Bọn hắn đều đã thức tỉnh bọn hắn chủng tộc thiên phú thần thông Chí tù cũng tiếp cận chúng ta nhân tộc Sẽ học sử dụng chiến pháp Phi thường khó đối phó những kiến thức này Cũng không có người nói cho hắn qua Hứa nhăm thật đúng là không biết Thế là nghiêm túc lắng nghe lên Kỳ thật Kiếm sĩ căn bản không ra khỏi thành, cho dù có truyền thừa, cũng phần lớn ngôn ngữ bất tường, hoặc phần lớn cũng là tin đồn, cũng không xác thực. Cho nên, ngoại trừ hứa nhăm, Trần uy các loại kiếm tu, cũng xưng lấy cái này ngắn ngủi khe hở, lắng nghe lên lạc quân giảng giải, lạc quân căn cứ hiện trường tình huống cụ thể giải nói ra. Ngươi nhìn hiện tại hiện tại sắp sửa xuất hiện bầy yêu thú này Ngoại trừ cách đầu biến lớn sau đó Có phải hay không đổi hình cũng biến thành đều đặn Hàng phía trước là ngưu yêu cùng hùng yêu Ở giữa là khuyển yêu cùng lang yêu Xíp sau là hổ yêu cùng lục yêu Trên trời là tầng trời thấp phi hành là phong yêu Không trung phi hành ưng yêu Sắp xíp phi thường đều đặn ngươi biết tại sao không nói xong Không đợi hứa nhăm trả lời liền tự hỏi tự trả lời nói Dạng này sắp xếp trình tự Nhưng thật ra là căn cứ bọn hắn các chủng tộc thức tỉnh thiên phú thần thông quyết định ngưu yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là đấu kim chi giáp Hùng yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là đại địa chi thuấn Bọn hắn đều là phòng ngự loại thiên phú thần thông liền được an bài tại hàng phía trước Khuyển yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là hỏa cầu Lang yêu thức tỉnh chính là phong nhận Đều là công kích từ xa thiên phú thần thông. Cho nên liền an bài tải ở giữa. Hổ yêu thiên phú gì bẩm. Đã thức tỉnh hai cái thiên phú thần thông. Gió nhanh cùng trành vượt thần thông. Nghe nói hổ yêu tại bầy yêu bên trong là trời sinh vương tục. Lần này thú triều, Nên liền có thể hổ yêu cảm giác nhất tục thúc đẩy. Lục yêu thức tỉnh thiên phú thần thông là một chi chỉ rũ thuật. Nghe nói lục yêu trời sinh liền có thể phân biệt dược thảo. Thông qua thôn phệ dược thảo tích lũy dược lực. Dùng cách này cứu chữa tổn thương hoạn. Lục yêu tại yêu tộc bên trong là nổi danh sở trường y thuật chủng tộc. Lục yêu tại yêu tộc bên trong địa vị đặc thù. Không nghĩ tới. Lần này thú triều lại có lục yêu nhất tộc tham dự. Phiền toái. Lục yêu nhất tộc tuy rằng chiến lực không mạnh thế nhưng bởi vì bọn hắn chữa bệnh loại thiên phú thần thông, để cho cái khác yêu tục không sợ bị thương, đây chính là trên chiến trường đối chủng tộc khác yêu tộc cường lực nhất suy trì, giải trừ những ngày đại yêu nỗi lo về sau, gián tiếp tăng lên yêu tộc gần năm thành chiến lực, lục yêu tại yêu tộc bên trong địa vị siêu nhiên, gia tộc ghi lại bên trong, mấy lần trước thú triều, lục yêu đồng thời không có tham dự, Cũng không biết vì cái gì lần này lục yêu tham dự trong đó. Hứa nhằm nghe lạc quân giải thích rõ ràng những này đại yêu chỗ lợi hại. Có được cường đại thiên phú thần thông. Lại thêm tiếp cận nhân tộc trí tuệ Thực lực lại cường đại. Cùng cương khí viên mãn cảnh tương đối. Số lượng. Có mấy trăm hơn ngàn cái hứa nhằm nhìn xem bát đại chủng tộc đại yêu tạo thành chiến trận. Giống như phát hiện cái gì. Do hỏi thú triều bên trong không chỉ điểm hiện cái này tám cái chủng tộc thế nào đại yêu chỉ có bọn hắn tám loại lạc quân sưởng sốt một chút hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này một bên phân tích một bên hồi đáp trước đó thú triều quy mô không có như thế lớn yêu tục lấy đại yêu làm chủ đại yêu xuất hiện trên cơ bản liền là bắt đầu quyết chiến mà thiên địa kịch biến sau đó yêu tục có yêu vương Đại yêu cũng tương ứng từ lúc đầu là người mạnh nhất. Biến thành trung tầng chiến lực. Tuy rằng vẫn là lực lượng trung kiên Bất quá cũng không có trước đó trọng yếu như vậy. Hiện tại yêu tục hẳn là lấy yêu vương làm chủ. Lạc quân nghĩ đến trước đó nghe tục trưởng nói lời. Đột nhiên hiểu rõ ra. Nói ra. Lần này hẳn là vài cách yêu vương liên hợp lại phát động thú triều. Mà yêu vương số lượng cùng chủng tục. Hẳn là cái này tám cái rồi lạc quân nói tiếp. Nghe nói yêu vương trí tuệ Đã cùng chúng ta nhân tục một dạng cao. Thậm chí có chút so với chúng ta nhân tục còn cao hơn còn như vì cái gì thú triều bên trong không có chủng tộc khác đại yêu. Khả năng đây là yêu tộc mới huy củ. Hoặc là. Yêu vương có chính bọn hắn suy tính sao yêu vương cùng võ vương các đại nhân một dạng lời hại sao hứa nham chấn động trong lòng. Do hỏi ngươi vừa rồi có ý tứ là nói Mỗi cái yêu tộc chỉ có một cái yêu vương Vì cái gì chúng ta sơn thành liền có sáu cái võ vương đại nhân cái này Cái này liền vượt qua lạc quân phạm vi hiểu biết Để cho lạc quân trong lúc nhất thời Không biết trả lời thế nào Một mực chú ý kiếm tu lạc cơ Từ không trung rơi xuống Đứng tại lạc quân bên người Cười hồi đáp Yêu vương cấp độ này đồ vật Tiểu quân hắn có thể biết bao nhiêu bởi vì lạc cơ đối hứa nhăm thái độ mười phần hiền lành. Hơn nữa, hứa nhăm lại là phó đại đội trưởng. Hứa nhăm cùng những người khác khác biệt. Cũng không cảm thấy lạc cơ đáng sợ. Hứa nhăm cùng những người khác cùng một chỗ. Hướng lạc cơ hành lễ sau đó. Không giống những người khác không dám nói lời nào. Cùng lạc quân lúc đồng giảng. Có vấn đề liền hỏi ra. Mặt mũi tràn đầy sầu lo dò hỏi Nói như vậy Không phải một cái yêu tục một cái yêu vương rồi một cái yêu tục tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái yêu vương Lạc cơ lắc đầu lại gật đầu một cái nói Thuyết pháp này Không toàn diện Phải nói là một cái yêu tục bộ nhóm Chỉ có thể Có một cái yêu vương lạc cơ nhìn hứa nhăm bọn hắn vẫn còn có chút không rõ Liên tiếp lấy giải thích một câu nói Yêu tục lãnh địa ý thức rất mạnh Là lấy bộ nhóm làm đơn vị Một cái bộ nhóm không nhất định có được yêu vương Thế nhưng có được yêu vương bộ nhóm Chỉ có thể có một cái yêu vương Nếu như là một cái bộ nhóm bên trong Lại lần nữa sinh ra một cái yêu vương Đâu này là quân sò hỏi Yêu tục cùng chúng ta nhân tộc khác biệt Bọn hắn một cái bộ nhóm Chỉ có thể có được một cái yêu vương Nếu như là lại có một cái yêu vương chỉ có hai cái kết quả, bằng không liền là giữa hai cái chỉ có thể sống một cái. Bằng không, liền rời đi bộ nhóm, ra ngoài lang thang, tìm kiếm không có yêu vương bộ nhóm, xây lại đứng một cái rơi nhóm. Lần này phát động thú triều chính là liền là cái này tám cái yêu tộc bộ nhóm cùng bọn hắn phụ thuộc chủng tộc. Còn như trước đó thứ nhăm vấn đề kia, vì cái gì không có chủng tộc khác đại yêu? Đó là bởi vì Căn cứ yêu tộc quy củ, phụ thuộc yêu tộc tham gia chiến đấu, căn cứ tham gia trình độ, xuất động lực lượng. Cần theo tỷ lệ phân phối chiến lợi phẩm lần này bọn chúng bác đại yêu vương xuất mã, hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên mới không để cho phụ thuộc yêu tộc xuất mã đi. Đây là bọn hắn sáu cái võ vương căn cứ mỗi người bọn họ gia tộc truyền thừa cùng đạt được tình báo tổng hợp thảo luận sau đó đạt được kết luận. Tuy rằng đồng thời không có tự thân nghiệm chứng qua, bất quá, khoảng cách chân tướng sự thật, hẳn là cũng tám chín phần 10, là cơ xem chiến tranh lập tức liền lại lần nữa mở ra. Liền không lại lãng phí thời gian vì bọn hắn giải thích nghi hoặc, mà là bắt đầu là tại chỗ kiếm tu giải thích điều chỉnh sau đó chiến thuật cùng một phần đối phó đại yêu chú ý hạng mục. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 347 kiếm tu vinh quang tại rời bức tường chừng năm dặm Ngưu yêu bắt đầu ra trì thiên phú thần thông kim giáp. Hai mắt đỏ bừng phóng tới tường thành. Công kích kim giáp ngưu yêu còn chưa tới trên bầu trời phong yêu bắn ra đông đúc ngòi ông đã đến. Hứa nhăm căn cứ lạc cơ võ vương mệnh lệnh chủ yếu phòng bị bầu trời cùng tập kích. Phong yêu thiên phú thần thông ông độc phi châm. Là cơ võ vương căn dặn bọn hắn thời điểm Đặc biệt vì bọn họ phổ cập khoa học những kiến thức này Còn thông báo cho bọn hắn phương pháp phá giải Sở hữu kiếm tu Dùng công thay thủ Đánh rơi phi châm nhìn thấy những công kích này Lập tức dùng kiếm hạp xả kích ra mấy trăm ba tấc phi đao Bầu trời hình thành một cái như là trước đó trên mặt đất lúc hình thành phi đao thiết mạc Đem phi châm toàn bộ đánh rơi Mỗi cái đại yêu cấp bậc phong yêu đều giống như có rất nhiều ngòi ong đồng giảng đột đột đột. Một trận phi châm liên xạ, bắn xong hàng trăm cây phi châm sau đó, liền phải bay đi. Muốn tới thì tới. Muốn bay liền đi làm sao có thể dễ dàng như vậy hứa nham nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy lên kiếm hạp. Ngự kiếm phi hành lên nói. Tất cả kiếm ý đạt đến đại thành. Đều điều khiển kiếm hạp. Xếp cho ta hứa nhăm một ngựa đi đầu Thật nhanh đi theo Tại phong yêu phía sau Lại lần nữa phi đao nhóm bắn Từng cách mất đi phi châm phong yêu Bay tốc độ so trước đó thêm mang theo phi châm lúc nhanh hơn nhiều Nhưng lại so ra kém kiếm hạp tốc độ Phong yêu phòng ngự cũng không có cường đại đến có thể phòng ngự mệnh kiếm tình trạng Rất nhanh Ngay tại một nhóm lớn phong yêu bị đánh xếp phạm huy nhìn qua đại phát thần uy hứa nhăm trong lòng cuồng hống nói có lầm hay không hứa nhăm cùng ta cùng tuổi a hắn hiện tại đã lợi hại như vậy sao có thể giết đại yêu sao hơn nữa còn là duy nhất một lần đánh giết một đoàn đại yêu một kích này giết chết phong yêu số lượng thế nào cũng có năm sáu mươi cái sao quá hung tàn rồi quá lợi hại rồi phạm huy trong lòng lại lần nữa giao động đao sĩ gia tộc vinh quang Trong lòng mười phần khát vọng có thể trở thành giống như hứa nhăm dạng này thực lực cường đại kiếm tu. Hứa nhăm một kích kiến công. Lại lần nữa trùng sát. Cái khác kiếm tu xem xét hứa nhăm thao tác. Trong lòng cuồng mồ hôi. Cái này. Vừa rồi lạc đại đội trưởng. Không có sao phó cái này chiến thuật A muốn hay không đi theo lạc cơ lập tức kịp phản ứng nói. Cho phép phó đại đội trưởng là trước khi chiến đấu chỉ huy. Nghe theo cho phép phó đại đội trưởng mệnh lệnh lạc cơ bung lòng miệng Vừa mới đột phá đến kiếm ý đại thành Có thể điều khiển kiếm hạt trần uy Lập tức hưởng ứng hứa nham hiểu triệu Khống chế lấy kiếm hạt Phóng lên tận trời Đuổi giết phong yêu đi Ha <cười> ha <cười> Chiếm chúng ta kiếm tu tiện nghi Còn muốn chạy chạy đi đâu chết đi kiếm tu cho tới bây giờ đều là lấy công làm chủ dùng công thay thủ cũng là lấy công phá công đánh chúng ta kiếm tu liền phải chạy nơi nào có chuyện tốt như vậy hứa nhăm cùng trần uy đại phát thần uy truy sát phong yêu thời điểm tự nhiên cũng không phải không có phản kích không có bắn xong ngoài ông phong yêu đem đầu ngắm nhắm ngay hứa nhăm trần uy hai người hai người giữa không trung bên trong một bên mở ra lấy kiếm khí quang giáp một bên tránh né một bên lấy phi đao nhóm bắn vào hành phản kích Lại thêm mặt đất kiếm tu chi viện. Giết là hôn thiên hắc địa. Mắt thấy liền phải đem phong yêu giết sạch không chung ưng yêu rốt cuộc nhìn không được. Bắt đầu hạ tràng. Ưng yêu trên thân lóe ra thanh sắc quang mang. Quạt màu xanh cánh. Từ trên cao hối hả lao xuống. Chủ yếu hướng về truy sát bầy ông hứa nham cùng trần uy hai người đi. Cái này một trận đánh giết đại yêu cấp bậc phong yêu để cho hứa nham kiếm ý đạt đến viên mãn lại sau này tấn cấp kiếm thế cảnh liền muốn một cơ hội hứa nhăm nhìn qua hối hả lao xuống màu xanh ưng yêu viên mãn cấp bậc kiếm ý bộc phát mà ra sinh ra đốn ngộ trong đầu đối ra truyền tật phong kiếm pháp sinh ra hiểu mới nguyên lai tật phong kiếm pháp bắt trước chính là tật phong ưng yêu nhìn chằm chằm ưng yêu hứa nhăm nói chuyện kiếm hạp từ hứa nhăm dưới chân bay đến phía sau lưng dán thật chặt ở trên lưng từ đó bay ra tất cả dài ba cấp đồng thiết phi kiếm bay ra tải kiếm hạp hai bên chia hai tổ theo nhất định trình tự quy củ chỉnh chỉnh tê tê sắp xếp thành một đôi màu xanh cánh kiếm khí quang giáp cũng phát sinh cải biến sinh ra dân một cây lông vũ trở thành màu xanh lão ưng ngoại hình cùng phi kiếm tạo thành cánh sen lẫn chiếu rọi Nguyên lai, like, đây mới là tật phong kiếm pháp chân chính cách dùng võ đạo bên trong chú trọng chính là quan tưởng cùng mô phỏng. Lấy võ đạo làm cơ sở tiến hành đặt nền móng, tu luyện nhiều năm hứa nhâm, tự nhiên cũng sở trường quan tưởng cùng mô phỏng đối ứng yêu thú. Hiện tại đổi tu kiếm tu sau đó, tại kiếm đạo bên trên kỳ thật cũng có tương ứng tham khảo. Rốt cục tại kiếm ý viên mãn lúc, nở hoa kết cháy, lượng biến sinh ra chất biến Lính ngộ tật phong kiếm pháp chân ý Đã sáng tạo ra kiếm tu một loại khác hình thức Bầu trời đáp xuống đại yêu cấp vật ưng yêu Số lượng cũng không nhiều Chỉ có 30 40 con Là đại yêu bên trong số lượng ít nhất Thế nhưng mỗi cái thực lực cũng rất cao Lại thêm chiến lược ưu thí Tại không đến yêu vương Không thể phi hành thuật phía trước Đại yêu cấp bậc ưng yêu tuyệt đối là bá chủ cấp bậc kẻ săn mồi. Không có yêu thú dám trêu trọc. Mà lính ngộ tương ứng kiếm ý hứa nhăm. Ha ha. Tới đi ta hứa nhăm đánh cửa kiếm tu vinh quang. Xếp hứa nhăm hướng về ưng yêu phóng lên tận trời. Tốc độ thật nhanh mặt đất đám người chỉ thấy hứa nhăm hóa thành một đảo màu xanh quang ảnh. Nhịp thiên hướng lên trên. Phóng tới đáp xuống ưng yêu. Màu xanh quang ảnh tốc độ quá nhanh Ở trên bầu trời lưu lại từng đảo tàn ảnh Những này tàn ảnh giống như một cái 2 mét lớn nhỏ cỡ nhỏ màu xanh lão ưng Nhịp thiên mà lên màu xanh lão ưng cùng ưng yêu đâm vào một mực ưng yêu liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị một cái xung kích Thịt nát xương tan Giống như một đoá tỏa ra pháo hoa đồng dạng Phía sau kịp phản ứng ưng yêu Từng cái hơn 10 mảnh màu xanh lông vũ thoát ly bắn ra. Lấp lóe màu xanh vần sáng ưng lông vũ. Như từng cái phi đao đồng dạng. Bắn về phía hứa nhăm. Hứa nhăm sau lưng ba tất phi kiếm tạo thành kiếm xí. Từ ngoài hướng vào trong một hộ. Tạo thành một cái vỏ trứng. Đem 360 độ không góc chết bắt đầu thủ hộ. Từng mai từng mai quang vũ như mưa đá đồng dạng, đả kích tại hứa nhăm phi kiếm tạo thành vỏ trứng bên trên. Đinh đinh đương đương thanh âm, từ không trung chuyển đến bên tai không sức. Một người khiêu chiến tất cả ưng yêu quá ngưu đây chính là kiếm tu vinh quang sao phạm huy nhìn lên bầu trời là hứa nhăm anh tư. Lấy khó mà nhận ra âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Tuy rằng lúc này hứa nhăm tại phòng ngự. Thế nhưng không có người thấy rõ hắn. Nhưng hắn là tại một người khiêu chiến toàn bộ ưng yêu nhất tộc A ưng yêu ưng lông vũ công kích là có hạn. Công kích xong rồi sau đó. Tự nhiên là muốn lướt qua tầng trời thấp. Một lần nữa bay về phía không trung. Lấy bảo trì chiến lược của bọn hắn ưu thế. Vỏ chứng từ từ mở ra. Một lần nữa biến thành một đôi cánh. Nhìn qua phải bay đi ưng yêu. Hứa nhăm ánh mắt lạnh như băng nói. Đánh ta liền muốn đi trên đời này từ đâu tới chuyện tốt như vậy các ngươi tất nhiên ra thích sùng ưng lông vũ công kích. Vậy liền nếm thử ta ưng lông vũ công kích chi thuật xếp hứa nhăm phía sau từ sở hữu ba tấc đồng thiết phi kiếm tạo thành cánh. Như vừa rồi ưng yêu ưng lông vũ xếp đồng dạng. Bám vào lấy thanh sắc quang mang. Bắn về phía muốn tốc độ xuống đến thấp nhất ưng yêu ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm bốn mươi tám trọng thưởng phía dưới mấy trăm miếng màu xanh quang vũ bắn ra đem phía sau nhất mười mấy con ưng yêu bao trùm ngoại hình mặc dù là lông vũ thế nhưng tốc độ lại cũng không giống như lông vũ chậm như vậy tương phản còn thật nhanh đây chính là phi kiếm đặc biệt là hứa nham dạng này lính ngộ kiếm đạo là nhanh chi pháp tắc kiếm tu hứa nham bắn ra phi kiếm tốc độ quá nhanh Có chút ưng yêu căn bản không có phát hiện. Có chút ưng yêu coi như phát hiện cũng căn bản phản ứng không kịp. Trong nháy mắt liền bị mấy trăm ưng lông vũ phi đao đông đúc bắn trúng. Trên bầu trời tiếp tục trước đó vừa va chạm sau đó, lại lần nữa tỏa. Ra lên hơn mười đoá xanh đỏ giao nhau huyết nhục pháo hoa. Hứa nhằm lấy một kích lực lượng. Ngăn trở ưng yêu nhất tục tập kích. Đánh chết năm mươi sáu mươi con ưng yêu bên trong mười mấy con đồng thời không có thổ thương toàn thân trở ra dạng này chiến thích để cho chú ý trận này không chiến thú yêu cùng nhân tục hai phe các vương giả đều thất kinh thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn cảnh giới là hoàng chiến lực là vua ở trên cảnh giới lớn nhất cái cảnh giới liền có thể thống trị so ngươi thấp sinh linh Dùng tuyệt đối cảnh giới áp chế. Nô dịch đối phương. trưởng khống đối phương. Thậm chí bao gồm đối phương sinh mệnh. Muốn gì cứ lấy. Giống yêu tộc yêu vương thống trị một cách bộ nhóm. Có thể tùy ý phát đồng thu triều, Giống nhân loại trong xã hội lấy cảnh giới chia làm quyền lực đẳng cấp các loại. Đây chính là cảnh giới là hoàng thể hiện. Mà chiến lực là vua. Chính là. Tương đồng cảnh giới sinh linh. Thông qua chiến đấu, chiến lược cường đại, một dạng có thể chiếm giữ thống trị địa vị, ví dụ như thiên địa kịch biến trước đó, yêu tục một cách bộ nhóm có mấy con đại yêu, sau cùng đều là thông qua chiến đấu, quyết định ai là bộ nhóm thủ lĩnh, xã hội loài người thiên tứ bình nguyên hai ba trăm năm trước đó trừ hầu tranh bá thời đại cũng sống như thế, cương khí cảnh võ giả liền là giai cấp thống trị. Mà cương khí cảnh võ giả bên trong liền phân chia bốn cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn liền căn cứ huyết mạch gia tục là mối quan hệ tạo thành từng cách chư hầu thế lực. Chiếm đất làm vua. Thống lính một chỗ. Ai thế lực lớn quyền đầu cứng địa bàn của ai liền lớn. Hứa nhăm chiến lực liền là thông qua chiến đấu thông qua yêu thú máu cùng sinh mệnh đánh ra tới. Tốt quả nhiên không hổ là cái thứ nhất kiếm tu. Sở lệ không khỏi cao giọng khen ngơi Triệu kinh từ đáy lòng cười nói Kiếm tu quả nhiên lời hại Chúng ta nhân tục không phải lo rồi Lạc cơ cũng cười đồng ý nói Ta tin tưởng cách khác kiếm tu thiên phú cũng rất cao Kiếm tu chắc chắn đại hưng Nếu nói trước đó cho rằng lần này thú triệu có kiếm tu tham gia Vương giả phía dưới chiến đấu có sáu thành phần thắng Như thế có vừa rồi hứa nhăm biểu hiện sau đó Những này võ vương trong lòng phần thắng đạt đến tám thành. Cùng mấy vị võ vương nhẹ nhóm bầu không khí so sánh. Yêu vương bên này lại là bầu không khí lại lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ưng yêu chi vương kêu đau một tiếng. Hải nhi của ta ưng yêu chi vương cũng mặc kệ cách khác yêu vương ý kiến. Trực tiếp phát ra một tiếng ưng lệ. Đem còn lại đại yêu cấp bật ưng yêu. Lập tức chịu trở về. Ưng yêu số lượng vốn lại ít. Những này đều tộc nhân đều xem như ưng yêu chi vương đời sau Hắn đối mỗi cái tộc nhân đều phi thường chân quý Hơn nữa ưng yêu tính tình cao ngạo Xem như bầu trời cấp cao nhất kẻ săn mồi Không nguyện ý thu cách khác phi cầm là phụ thuộc chủng tộc Mà là đem sở hữu giống chim yêu tộc xem như con mồi Cho nên lần này liên hợp tác chiến ưng yêu một phương tham chiến số lượng ít nhất Trước đó tiểu yêu cấp bậc tiêu hao chiến coi như Ngưu yêu chi vương lăng mạ, hắn cũng mặt sạn mày dày không có tham gia, mà tới được đại yêu cấp bậc chiến đấu, tránh không khỏi, hơn nữa cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thương phong hắn ít mới tham gia, chỉ là không nghĩ tới không như mong muốn, mới vừa ra trận, chỉ là một hiệp, liền chết khoảng 3 phần 10. Thật là làm cho ưng yêu chi vương đau lòng muốn chết. Phong yêu chi vương đồng dạng biểu hiện phi thường bi thống theo sát phía sau triệu hồi còn lại phong yêu. Trước đó đã đem dùng kiếm nhân tục chiến sĩ tưởng tượng lời hại. Không nghĩ tới vậy mà lời hại như vậy khuyển yêu chi vương cảm thán nói. Nhân tục quả nhiên xảo trá cường đại như vậy chiến sĩ. Trước đó vậy mà một điểm gió đều không có thấu để chúng ta lần này bị thiệt lớn lang yêu chi vương hung tợn nói. Bầu trời chiến đấu Chỉ có hai cái trùng tục Số lượng cũng tương đối hơi ít Hoàn toàn chính xác đơn bạc một phần Không sợ Chúng ta còn có mặt đất chiến trận lục yêu chi vương cổ động nói Hùng yêu chi vương trần trở một chút đối hổ yêu chi vương nói Mặt đất chiến đấu Có phải hay không Rút về đến điều chỉnh một chút lại nói hùng yêu ý tứ rất rõ ràng Kỳ thật liền là nửa đường bỏ cuộc Mong muốn rút lui. Hổ yêu chi vương không nhìn được khoát tay áo nói. Tốt rồi. Sau này những lời này đừng nói nữa. Hiện tại. Yên lặng theo dõi kỳ biến tình huống hiện tại là. Tên đã trên dây. Không phát không được Thú Triều đã phát động đến bây giờ. Làm sao có thể vào lúc này rút lui mặt trước cái kia tộc nhân không phải chết vô ích hơn nữa. Bọn hắn có 8 cái yêu vương. Đối phương mới chỉ có sáu cái võ vương. Tối cao tầng thứ về mặt chiến lực. Bọn hắn chiếm giữ ưu thế. Làm sao có thể bởi vì trước mặt một chút thế yếu. liền rút lui đâu này bớt đi quá trình này cái này không thể được. Theo một tiếng ưng lệ, ưng yêu rút lui tiếp đó bảy ông cũng rút lui. Bầu trời chiến trường hoàn bại đối mặt đất chiến đấu đà kích vẫn là rất lớn, sĩ khí vì đó hơi thấp. Hổ yêu chi vương. Xem sĩ khí có chút thấp, ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng nói, giết đi vào, giết chết chiến sĩ, thuộc sở hữu của các ngươi nhân tộc tuy rằng ăn tươi hiệu quả tốt nhất, thế nhưng chết về sau lại ăn, cũng có tám thành hiệu quả, đặc biệt là nhân tộc bên trong chiến sĩ, hiệu quả tăng gấp bội. Trước đó, liền là chết, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn một phần bên cạnh cạnh góc sừng tốt nhất não đại cùng nội tạng đều không tới phiên bọn chúng dùng ăn mà vừa rồi bọn chúng nghe đến cái gì chỉ cần giết chết địch nhân liền có thể dùng ăn thi thể của bọn hắn còn có chuyện tốt như vậy người chết vì tiền chim chết vì ăn trọng thưởng phía dưới tất có súng phu cái này không khỏi tại nhân tục xã hội hữu hiệu tại yêu tục xã hội đồng dạng hữu hiệu Cái này đại giới có phải hay không quá lớn hùng yêu chi vương bất mãn nói. Cái khác yêu vương đồng dạng ý tứ. Trước đó đã nói xong phân phối phương án. Ngươi nói thế nào đổi liền đổi a cũng không cùng chúng ta thương lượng một tiếng coi như ngươi tại trong chúng ta chiến lực mạnh nhất. Là lần này liên hợp tiến công thủ lính. Cũng không thể bá đạo như vậy sao bộ phận này tiêu hao. Từ chúng ta hổ yêu nhất tục cái kia một phần bên trong chụp hổ yêu chi vương quét một vòng. Mặt lạnh lùng nói. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Đại yêu cấp bậc chiến đấu. Là phía trước trận này tiêu hao chiến bên trong mấu chốt nhất bộ phận. Các ngươi muốn thua sao ai trước chống đỡ không nổi. Ai liền phải xuất thủ trước. Phía kia cũng liền đã mất đi tiên cơ. Vương giả cấp bậc chiến trường. Hắn bản chất là từng đôi chém giết. Ai trước hạ tràng. Liền có thể bị đối phương đổ công kích phái ra đối thủ. Cho nên chiến đấu như vậy. Một cách viên cơ mất đi. Liền có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Không thể không thận trọng đây chính là chủng tộc chiến tranh. Là sinh tử chiến đấu. Thắng thua là sinh tử tại chỗ cách khác yêu vương. Tuy rằng bất mãn trong lòng. Nhưng việc quan hệ sinh tử của bọn hắn. Lập tức đã không còn gì nhị tại sinh tử trước mặt hết thảy sinh linh đều là tự tư tự nhiên là chết bản thân không bằng chết tộc nhân bọn hắn còn nghĩ tới cái khác chết tộc nhân của mình không bằng chết cái khác tộc nhân ưng yêu chi vương lúc này liền mười phần hối hận trước đó tại sao không có thu nạp cái khác phi cầm là phụ thuộc chủng tộc thậm chí đại yêu cấp bậc trong chiến tranh cũng dùng tới bọn hắn kỳ thật Tất cả yêu vương lúc này đều đang hối hận. Trước đó bố trí đại yêu cấp bậc an bài lúc. Cho rằng chỉ cần bọn hắn bát đại chủng tộc xuất mã liền có thể nắm vững thắng lợi. Không nguyện ý phân chia phụ thuộc chủng tộc một chén canh. Liền không có đồng ý phụ thuộc chủng tộc đại yêu xin chiến yêu cầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 349 tình thế kiếm tu. Là một cách mới thành lập. Hết thảy đều đang tìm tòi tân sinh hệ thống tu luyện chỉ cần dùng tốt mô phỏng theo cùng tham khảo tiếc rằng không tại ví dụ như trước đó bởi vì trần uy phân giải mô bản là giải ba tấc phi kiếm mà thích hợp làm dưới chiến tranh thế là tại lạc cơ thúc đẩy phía dưới rất nhanh tất cả kiếm tu toàn bộ lấy ba tấc là mô bản làm hứa nhăm lấy kiếm vũ đại phá ưng yêu sau đó tất cả kiếm tu cũng bắt đầu mô phỏng theo hứa nhăm vì thắng lợi Hứa nhằm cũng không tàng tư đem chính mình vừa mới lính ngộ hào phóng thông báo cho bọn hắn. Hoàn toàn học được tự nhiên rất khó. Bất quá học hắn hình dạng. Tham khảo nó ý. Tiếp đó căn cứ từ mình kiếm ý tiến hành bé sáng tạo cái mới. Cũng không khó. Làm lục đại yêu tục có đại yêu tạo thành quân trận vọt tới dưới tường thành. 120 cái kiếm tu toàn bộ bước đầu nắm giữ kiếm vũ khí xảo. Từng cách triển khai kiếm vũ. Bay cao mấy trưởng trong tầng trời thấp. Cư cao lâm hạ nhìn qua sông lên lớn cái kia yêu quân trận. Đứng tại phía trước nhất hứa nhằm ra lệnh nói. Đội 1. Đội 2. Kiếm vũ giết kiếm tu vẫn là dùng công thay thủ. Từng cái kiếm vũ bắn về phía đại yêu quân trận. Quân đội hàng trước hùng yêu sử suất thiên phú thần thông. Hình thành thuẫn bài. Cao tại quân trận trước đó. Yểm hộ bên trong sắp xếp cùng xếp sau Một phần nhỏ kiếm vũ bắn về phía kim giáp ngưu yêu Chỉ là cũng không phá phòng Bị cản lại Bất quá cường đại lực trùng kích Vẫn là đem đại yêu thế công dừng một chút Phần lớn kiếm vũ bị hùng yêu thuấn bài ngăn lại ngẫu nhiên có cá lọt lưới Tổn thương mấy con yêu quái Đối khổng lồ quân trận tới nói Cũng không tính là gì Tại ngăn lại kiếm tu công kích sau đó thuấn bài liền rút lui, lộ ra phía sau đại yêu. Bên trong sắp xếp khuyển yêu cùng lang yêu bắt đầu sử dụng thiên phú thần thông. Hé miệng đường xa phóng ra ăn mòn chi dịch cùng phong nhận. Lúc này kiếm tu đội một cùng đội hai phi kiếm còn không có thu hồi. Mà đại yêu công kích đã tới. Đứng tại phía trước nhất hứa nhằm sớm có đoán trước. Không chút kinh hoàng thất thố. Hét lớn. Đội ba. Đội bốn, hộ, còn lại sáu mươi kiếm tu đồng thân tiến lên Lấy kiếm vũ hộ thân hình thành vỏ trứng hình dạng một cái sát bên một cái vỏ trứng hợp thành một đảo phòng ngự bức tường Đem dạng này đường xa công kích cản lại Liền một hồi này công phu thân mang kim giáp ngưu yêu đã vọt tới dưới tường thành Lúc này có gần 50 cương khí viên mãn đao sĩ đã đứng tại phía trước nhất Không nghĩ tới kiếm sĩ trở nên lợi hại như vậy ta còn tưởng rằng lần này lại không có chút ta chuyện gì đâu này rốt cuộc đến phiên chúng ta ra sân Sơn Thành võ giả tất lấy thủ hộ nhân tục. Là Sơn Thành mà chiến làm vinh. Nhìn thấy thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn kiếm tu cương khí cảnh đao sĩ trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Trước kia Sơn Thành chủ yếu dựa vào bọn họ đao sĩ tiến hành săn thú, ngăn cản thú triều. Thường xuyên hô kiếm sĩ làm thủ nhà chó. Là đổ bỏ đi. Trong ổ ngang ngược các loại miệt sưng. Hiện tại. Chiến trường bắt đầu đến nay. Bọn hắn đao sĩ vậy mà đứng tại kiếm sĩ phía sau. Điều này làm cho cho tới nay xem thường đao sĩ. Đã sớm tức sôi ruột. Vì đao sĩ vinh quang. Giết toàn thân bao trùm có cương khí không có gốc chết cương khí viên mãn võ giả. Lực phòng ngự mạnh phi thường. Lực lượng cũng phi thường lớn Bảo vệ tốt không hao tổn chặn lại kim giáp ngưu yêu đợt thứ nhất tiến công ngưu yêu đợt thứ nhất tiến công mới là nguy hiểm nhất Chỉ cần chặn lại Phía sau liền tốt đánh nhìn thấy mặt dưới chiến trường kết quả Triệu kinh một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống Kiếm tu ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng Vô luận là trước kia không chiến Vẫn là vừa rồi công kích cùng phòng ngự công kích dùng ngưu yêu tốc độ giảm bớt phòng ngự ship hàng bên trong sắp ship công kích từ xa không thì bọn hắn chẳng sẽ không như thế nhẹ nhõm sở lệ đối kiếm tu không tiếc khen ngợi lạc cơ nói lực công kích còn chưa đủ chỉ có hứa nhăm công kích có thể phá vỡ hùng yêu cùng ngưu yêu phòng ngự hình thiên phú thần thông cái khác kiếm tu chỉ có thể cho ngăn trở bọn hắn một ngăn trở còn tốt Bên trong sắp xếp phong nhận cùng ăn mòn chi dịch ẩn hiện có phá vỡ kiếm tu phòng ngự Không thì liền lần này Kiếm tu tổn thất liền lớn Kiếm tu biểu hiện đã rất khá Đánh lùi không trung phong yêu cùng ưng yêu Chiếm cứ không trung ưu thế Trận chiến đấu này Đối với chúng ta tới nói Thắng ván đã định triệu kinh vừa cười vừa nói phía dưới trên chiến trường nhân tộc cùng lục đại yêu tộc tạo thành quân trận bắt đầu đánh giáp lá cà cung sĩ đứng tại tường thành lầu các bên trên tải bắn tên một tiến tiếp nữa liền có một cái bên trong sắp xếp hoặc hàng sau đại yêu ngã xuống trước trận đao sĩ cùng đại yêu đấm máu phấn đứng chung một chỗ từng đao đao cương chạm tại kim giáp ngưu yêu kim giáp lên mặc dù không có một cái phá vỡ kim giáp ngưu yêu có kim giáp thực sự tại một chút xíu suy yếu kim giáp, kim giáp ngưu yêu đã mất đi sung kích ưu thế, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu giữa song phương triển khai vật lộn, thỉnh thoảng có võ giả bị ngưu yêu hút bay hoặc đá tổn thương, mà đông đúc đao cương phía dưới, thỉnh thoảng có kim giáp ngưu yêu kim giáp bị phá, tiếp đó bị đao cương chạm ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu, sau cùng chết đi trong tầng trời thấp kiếm tu không có chi quản hàng phía trước ngưu yêu cùng hùng yêu chiến đấu trước đó dò xét để bọn hắn rõ ràng bọn hắn lúc này phi kiếm không phá nổi đối phương thiên phú thần thông cho nên bọn họ đem mục tiêu công kích tập trung vào tại sắp xếp cùng xếp sau đội một đội hai tự do công kích không cần phải để ý đến ngưu yêu cùng hùng yêu giết phía sau yêu thú đội ba đội bốn Chú ý ngăn lại phía sau hai hàng công kích từ xa hứa nhăm một bên chiến đấu Một bên ra lệnh Chỉ là ngắn ngủi hai ngày Hứa nhăm đã trưởng thành Trở thành một tên chỉ huy tự động phó đại đội trưởng Tại lạc cơ cần phòng bị đối diện yêu vương Không thể kết quả tình huống dưới Phụ trách chỉ huy hứa nhăm biểu hiện biết tròn biết méo Có trước đó không chiến đối lập uy tín Lại thêm truyền thụ kiếm vũ pháp môn tu luyện Hứa Nham tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng thực lực cao cường. Chỉ huy tại cấp độ lên. Kiếm tu tự nhiên mỗi người tin phục. Hàng ngàn hàng vạn kiếm vũ. Từ không trung bắn xuống. Tiếp đó linh hoạt tránh đi hùng yêu thuấn bài. Từ trong khe hở giết tiến nhập. Giống như từng đầu cá bơi đồng dạng. Tại đại yêu ở giữa sen kẽ. Đáng chết phi kiếm mũi tên không đồng dạng. Bọn hắn có thể khống chế từ xa từ khai chiến đến nay. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu. Hứa nhằm một người thời điểm chiến đấu. Điều khiển qua phi hiếm. Thời gian khác đồng thời không có dạng này làm. Lúc mới bắt đầu. Hứa nhằm một người lúc mục tiêu nhỏ. Xếp lại là yếu nhất tiểu yêu cấp bậc yêu thú. Đồng thời không có gây nên yêu tộc bên trong đại yêu cùng yêu vương chú ý. Mà khi hiếm tu quy mô tham gia sau khi chiến đấu liền không được phối hợp chiến thuật. Kiếm tu phi kiếm vẫn là lấy phóng ra thu về phương thức tại chiến đấu. Điều này làm cho yêu tục sinh ra hiểu lầm coi là kiếm tu là cường hóa bản cung sĩ, lấy xả kích làm chủ. Hiện tại, đột nhiên đường xa điều khiển phi kiếm sau khi chiến đấu, lập tức để cho yêu tục bị thiệt lớn. Yêu tục bên này ứng đối tương đối bị động. Liên tiếp xuất hiện thương vong. Mà theo kiếm tu điều khiển phi kiếm càng thêm thuần thục. Yêu tục thương vong càng lúc càng lớn. Quả nhiên như triều kinh sở liệu. Nhân tục chiếm hết thượng phong. Trên chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền hiện lên thiên về một bên tình thế. Hơn nữa tình thế này càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh. Các tộc thương vong liền tiếp cận ba thành. Hổ yêu chi vương thấy rõ tình thế sau đó. Ánh mắt tàn khúc lói lên. Nói. Đồ vô dụng. Tu binh chúng ta lên ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm năm mươi vương giả chiến đấu tiền tần triệu kinh đột nhiên cảnh báo nói thú triều lui yêu vương bọn chúng động rồi quả nhiên yêu vương trước không tiếp tục kiên trì được tuy rằng sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong bất quá vẫn như cũ để bọn hắn phi thường kích động mấy lần trước thú triều đều là bọn hắn nhân tộc một phương xuất thủ trước bị nhằm vào mất đi ưu thế Đừng cao hứng quá sớm. Bọn hắn là công kích một phương. Có thể lựa chọn thu binh. Không cần ra tay cứu viện. Bọn hắn đồng thời không có chức phát sáng bài. Mất đi ưu thế. Sở lệ nhắc nhở. Lạc cơ lắc đầu nói. Chúng ta nhân tục là hậu thiên tu tập khác biệt công pháp. Từ bề ngoài đến xem. Cũng không biết rõ sở trường cái gì. Mà yêu tộc thiên phú thần thông là cố định. Chỉ cần nhìn ra hắn là chủng tộc gì. Liền biết bọn chúng có được cái gì thiên phú thần thông. Biết rõ bọn hắn căn nguyên. Thời điểm chiến đấu nhằm vào lên liền đơn giản. Cho nên chúng ta không có xuất thủ trước, liền đã chiếm hết ưu thế. Sở lệ lắc đầu nói, ưu thế là có, bất quá rất nhỏ, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Lạc cơ gật gật đầu đồng ý sở lệ cái quan điểm này, bất quá, đã có ưu thế, đương nhiên phải dùng. Lục yêu chi vương sở trường trì liệu. Không an hiểu chiến đấu. Tựa như phía dưới chiến đấu đồng dạng. Chỉ là ở phía sau phụ trách trì liệu. Hắn hẳn là sẽ không tự thân xuất thủ. Sở hữu yêu vương bên trong. Phong yêu chi vương thực lực yếu nhất. Bất quá hắn phi trâm thần thông phi thường lợi hại. Hẳn là sẽ ở phía sau sắp xếp bảo hộ lục yêu chi vương. Còn có bắn lén. Tốc độ của ta nhanh nhất. Có thể rất nhanh đột phá phòng ngự. Tới đối phó bọn chúng đi. Mau chóng giải quyết rồi bọn hắn. Tiếp đó trở về tri viện các ngươi. Tuy rằng lạc cơ nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chúng võ vương biết rõ. Phải làm đến một điểm này. Có thể tuyệt không nhẹ nhõm Ta đến kiểm chế hổ yêu chi vương triệu kinh ngay sau đó nói ra. Không cho hắn đối phó hai cái yêu vương. Hắn liền đối phó cường đại nhất cái kia hổ vương. Tốt sở lệ gật đầu nói. Khuyển yêu chi vương cùng lang yêu chi vương. Sao cho ta những người khác từng cách cũng tìm được đối ứng mục tiêu. Tại chỗ võ vương đều là trải qua chiến đấu lão thủ. Đặc biệt là cùng yêu tộc sao thủ rất nhiều. Săn giết yêu thú không chỉ có bao nhiêu con. Mỗi người đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có bản thân nội tình cùng tuyệt chiêu. Rốt cuộc chờ đến cùng yêu vương sao thủ thời khắc. Bọn hắn các loại giờ khắc này đã thật lâu rồi. Cái phương án này là thông thường phương án. Có thể làm dự bị phương án. Kỳ thật. Ta có một cái phương án. Có thể tăng lên rất nhiều phần thắng của chúng ta. Chỉ là. Có chút mạo hiểm. Lạc cơ trần chờ chốc lát đột nhiên nói. Theo hổ yêu chi vương mệnh lệnh được đưa ra thú chiều lui bọn hắn tạo thành đội bay lên phía trước. Cách này đội hình cùng đại yêu tạo thành đội hình rất sống. Chỉ là đem ưng yêu chi vương cùng phong yêu chi vương tăng thêm đi vào. Hợp thành hai ba ba dạng này một cách đơn giản đội hình. Hổ yêu chi vương, lục yêu chi vương cùng phong yêu chi vương tại hàng cuối cùng. Hổ yêu chi vương phụ trách áp trận, lục yêu chi vương không an hiểu chiến đấu, phụ trách ở phía sau trì liệu. Phong yêu chi vương thực lực quá yếu. Lực lượng, tốc độ công kích phòng ngự đều không phải là chúng yêu bên trong yếu nhất, chỉ có độc châm chút điểm này còn lấy ra được, vì phát huy ưu thế của nó, tự nhiên là đưa nó an bài tại hàng cuối cùng. Bên trong sắp xếp bên trong lang yêu chi vương, khuyển yêu chi vương cùng ưng yêu chi vương, bọn chúng tam đại yêu vương sức chiến đấu rất không tệ, hơn nữa đều là công kích từ xa, tự nhiên là an bài tại bên trong sắp xếp. Ngưu yêu chi vương cùng hùng yêu chi vương hai yêu vương tại phía trước nhất Lướng yêu có được phòng ngự loại thiên phú thần thông Lại an hiểu cận chiến Tự nhiên được an bài tại hàng trước nhất Đội trưởng quả nhiên cùng chúng ta phỏng đoán không sai biệt lắm Cùng đại đội quân trận rất giống Một đoạn cắt theo kế hoạch hành động Sở lệ nhìn xem yêu vương đội hình cười nói Lần này thú triều tuy rằng bộc phát đột nhiên Kỳ thật đã sớm tại bọn hắn lục đại thế ra trong dự liệu. Đã sớm bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị. Không nghĩ tới. Còn có kiếm tu giảng này ngoài ý liệu kinh hỷ. Điều này làm cho kế hoạch của bọn hắn càng thêm hoàn mỹ. Nhân viên thương vong càng ít. Sở lệ không có lý do không cười. Chớ kinh thường lạc cơ nhắc nhở. Người muốn đối phó hai cách yêu vương đối thủ mạnh nhất hết thảy lấy kéo dài thời gian là chủ ta bên này nếu là thuận lợi rất nhanh liền hoàn thành xem thú triều bên trong kiếm tu biểu hiện sở lệ ngược lại là tin tưởng lạc cơ có thực lực như vậy chỉ là lạc cơ chuyển tu kiếm tu chỉ có mấy ngày hơn nữa kiếm tu bên trong truyền thừa quá ít mà đao sĩ đã có mấy ngàn năm truyền thừa đặc biệt là thành lập sơn thành sau đó cho nên Sở lệ cũng không cho rằng đao sĩ liền so kiếm tu kém trong kế hoạch Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất Hy vọng Ngươi nơi đó không ra sự cố sở lệ hừ lạnh một tiếng nói triệu kinh cười nói Không nên cho lạc cơ áp lực quá lớn Lạc cơ Không có việc gì Coi như xảy ra chuyện Chúng ta cũng có hậu chuẩn bị kế hoạch Phần thắng của chúng ta cũng không thấp Lạc cơ nhìn qua áp gần bát đại yêu vương Hít sâu một hơi. Gật đầu nói. Rõ ràng theo liên tiếp tiếp cận miệng sơn tốc. Hổ yêu chi vương biểu lộ càng ngày càng tốt. Lục yêu chi vương cười dò hỏi. Thế nào đạt đến điều kiện sao hổ yêu chi vương gật đầu nói. Đạt đến cách khác bảy đại yêu vương nghe xong. Thần sắc lập tức buông lòng. Bọn chúc tôn hổ yêu chi vương vì lần này thủ lính. ngoại trừ hổ yêu thực lực cường đại. Tại bát đại yêu vương bên trong thuộc về phía trước hai hai cường giả. Còn có một điểm. Đối phương có một cái đáy phi thường lợi hại áp chủ bài. Lá bài tẩy này phi thường thích hợp quần chiến. Chỉ cần lá bài tẩy này vừa ra. Tin tưởng. Lần này vương giả chiến đấu. Bọn hắn yêu tục một phương. Tất thắng. Đều đến lúc này. Ngươi có phải hay không có thể nói ngươi lá bài tẩy này. Là thế nào được đến rồi lục yêu chi vương cười nói yên yên mà hỏi. Nắm chắc thắng lợi trong tay hổ yêu chi vương. Lần này không tiếp tục chối từ. Cười hồi đáp. Ta có một cái thiên phú thần thông. Có thể làm ra trành vượt. Các ngươi biết rõ sao lục yêu chi vương các loại yêu vương gật gật đầu. Trong lòng có suy đoán. Lục yêu chi vương hiếu kỳ dò hỏi. Chẳng lẽ. Thiên phú thần thông của ngươi biến gì đây là thiên phú của hắn thần thông không thể nào hổ yêu chi vương lắc đầu nói. Lá bài tẩy này, là ta căn cứ trành phượng thiên phú. Có được, các ngươi nên biết. Làm ra trành phượng sau đó, ta có thể đạt được đối phương ký ức. Đây là ta căn cứ đối phương ký ức. Học được, trành phượng thần thông tuy rằng có thể đạt được trành phượng ký ức. Thế nhưng Trành Phượng Nhưng không có khi còn sống thiên phú thần thông. Cho nên, Tại cách khác yêu vương xem tới, Cách này thần thông cũng liền bên trên một dạng một dạng. Không nghĩ tới, lại là từ Trành Phượng thần thông đạt được. Lục yêu chi vương trong lòng hơi động nói, Cách này Trành Phượng Hẳn không phải là chúng ta yêu tục. Yêu tục ký ức phổ thông đơn giản, không có cái gì giá trị. Lục yêu chi vương tiếp lấy suy đoán nói, Nếu là ta đoán không sai. Hẳn là nhân tộc sao nhìn thấy hổ yêu chi vương gật đầu thừa nhận. Lục yêu chi vương cười nói. Không nghĩ tới. Chúng ta cùng nhân tộc chiến đấu lớn nhất áp chủ bài. Lại là từ nhân tộc nơi đó có được thật thú vị. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 351 vương giả chiến đấu. để nhị bát đại yêu vương bay đến miệng sơn tốc. Cùng lạc cơ sở lệ các loại lục đại võ vương rằng co mười bốn vị vương giả ở giữa chiến ý sân cao lúc nào cũng có thể khai chiến hổ yêu chi vương đột nhiên mở miệng nói nhân tộc vương giả các ngươi nhân tộc thực lực thắng được tôn trọng của chúng ta chúng ta nguyện ý cho các ngươi một cách hòa giải cơ hội một cách không đánh mà thắng kết thúc cuộc chiến tranh này cơ hội hổ yêu chi vương Để cho lạc cơ các loại sáu vì võ vương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lại có sáng này bày ra tình huống như vậy. Lúc trước thú triều bên trong chưa từng có xuất hiện qua. Sở lệ không khỏi cao mày nói. Đây là tình huống như thế nào sẽ có hay không có lừa dối triều kinh lắc đầu nói. Trước hỏi rõ sở. Cơ hội này là cái gì lại làm phán đoán. Lạc cơ gật gật đầu đồng ý kiểu kinh ý kiến Sở lệ cũng hữu tâm gây sự tình trạng tình huống Mới quyết định Thế là tiến lên hỏi dò. Có ý tứ gì hổ yêu chi vương hồi đáp Trước đó vương giả phía dưới chiến tranh Chúng ta thua các ngươi lấy nhất tục chống lại chúng ta bát đại yêu tục Để chúng ta thấy được nhân tục cường đại Chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi tiến hành ba trận đối chiến Ba ván hai thắng. Đã định thắng bại. Nếu như các ngươi thắng. Chúng ta liền hóa giải. Trong vòng mười năm sẽ không còn có lần này dạng này liên hợp tác chiến. Nếu là chúng ta thắng. Chúng ta ngày mai sẽ phát mới sau cùng quyết chiến. Thế nào kỳ thật. Đối mặt bát đại yêu vương. Bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là có thể hóa giải tự nhiên tốt nhất. Tối thiểu nhất lần này hóa giải. Đối bọn hắn nhân tục tới nói là một chuyện tốt bởi vì Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này Trận chiến tranh này đến xem để bọn hắn thấy được cái này đột nhiên xuất hiện kiếm tu đáng sợ tốc độ phát triển cùng tiềm lực Lấy kiếm tu tốc độ phát triển tiềm lực Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian Sơn thành thực lực tuyệt đối có thể tải ngắn thời gian bên trong rất nhanh tăng lên lên Đến lúc đó liền rút cuộc không sợ thú chiều Thậm chí, có thể suy nghĩ thu trục bọn hắn yêu tục, hoàn thành chiếm lính nơi đây thậm chí. Phản công thiên tứ bình nguyên. Chỉ là, thế nào cảm giác như thế trò đùa sở lệ nghe xong lắc đầu nói. Giữa chúng ta lẫn nhau lẫn nhau không tín nhiệm. Đề nhị này cũng không hiện thực. Hổ yêu chi vương thành khẩn cười nói. Đến yêu vương giai đoạn. liền là tại không ngừng tinh luyện trên thân huyết mạch. Trở về huyết mạch bản nguyên. Huyết mạch bản nguyên đối với chúng ta tầm quan trọng. Các ngươi nên hiểu rõ. Chúng ta đều lấy huyết mạch bản nguyên thể, Lấy bảo đảm đề nghị này hiệu dụng. Thế nào huyết mạch bản nguyên hiểu rõ nhất ngươi? Là địch nhân của ngươi. Sơn Thành bốn phía đều là yêu thú. Vì sinh tồn. Một mực cùng yêu thú là địch. Tự nhiên đối yêu tục hiểu rõ phi thường sâu. Tự nhiên nghe nói qua huyết mạch bản nguyên. Đây chính là yêu vương căn bản A đối huyết mạch bản nguyên pháp hạ thề. Hắn lực bó buộc. Thật đúng là rất cao trừ phi bọn hắn không muốn tiến hơn một bước. Triệu Kinh lập tức biểu thị cho rằng có thể thử một lần. Vẫn là nguyên nhân kia. Bọn hắn cần thời gian. Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Lúc này còn có bốn trăm ngay tại chuyển hóa kiếm tu kiếm sĩ. Nếu là bọn họ hoàn thành chuyển hóa. Vậy sẽ là cường đại cớ nào một cố lực lượng A Hơn nữa Từ trong chiến tranh xem Kiếm tu hoàn toàn là là chiến đấu mà thành Bọn hắn tốc độ phát triển thật nhanh Chỉ cần cho bọn hắn thời gian Trong bọn họ nên rất nhanh liền có tấn cấp võ vương cảnh giới kiếm tu Tuy rằng là cơ cũng đồng ý triệu kinh thời gian đứng tại bọn hắn bên này Quan điểm chỉ là Ta cảm thấy cái này bên trong khả năng có âm mưu Không phải theo bọn hắn tiết tấu tới. Lạc cơ nói. Sở lệ các loại võ vương thảo luận sau đó quyết định trước theo đối phương yêu cầu đến tiếp đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở lệ vài cách võ vương thương lượng sau một lát đồng ý hổ yêu chi vương ý kiến. Xin các ngươi bắt đại yêu vương hướng về phía huyết mạch bản nguyên phát ra lời thề đi. Hổ yêu chi vương cười khá khá nói. Cách này hiển nhiên không có vấn đề chỉ là không thể chỉ chúng ta đơn phương thể sao theo ta được biết, võ giả các ngươi mười phần chú trọng võ đạo ý chí. theo ta phỏng đoán, càng tu luyện, các ngươi đối võ đạo ý chí, càng là ỉ ở lại, tựa như chúng ta đối huyết mạch ỉ lại đồng giảng, vì công bằng trong lúc đó, có phải hay không các ngươi cũng đối chính các ngươi võ đạo ý chí, phát một cái thề a ha ha. Sở lệ bọn người lại lần nữa thảo luận cân nhắc sau đó đồng ý hổ yêu chi vương ý kiến Có thể chúng ta cũng sẽ dùng võ đạo ý chí phát hạ đối ứng lời thề Tốt Thông nhanh cái kia công bằng trong lúc đó Chúng ta nói một câu Các ngươi nói một câu Có thể chứ tốt ta bằng vào ta huyết mạch bản nguyên phát thệ Hổ yêu sau khi nói xong, sau lưng bảy cái yêu vương nói tiếp Ta bằng vào ta võ đạo ý chí phát thể. Sở lệ các loại lục đại võ vương cũng nói tiếp. Chúng ta sẽ lấy vương giả ở giữa ba trận quyết đấu. Đến kết thúc trận chiến tranh này. Nhân tục thắng lợi. Tắc thì ngưng chiến 10 năm. Yêu tục thắng lợi. Tắc thì ngày mai quyết nhất tử chiến tất cả vương giả đi theo hổ yêu chi vương lập ra lời thề sau đó. Hổ yêu chi vương cười khá khá nói. Đây thật là một trận phi thường có ý nghĩa đề nghị. Đúng hay không? Sau này nếu như là lại có phân tranh. Chúng ta hoàn toàn có thể theo phương thức như vậy. Đến phân thắng bãi đúng sai. Ta thật là cơ trí a ha ha. Thiên địa kịch biến sau đó, vương giả một cấp hiện thế. Vương giả chỗ hiện ra thực lực cường đại. So trước đó cương khí cảnh chiến lực cường đại quá nhiều. Hoàn toàn có thể một người thống trị một cách bộ nhóm. Lại không giống như kiểu trước đây cùng một cảnh giới. Lấy chiến lực lấy được thủ lính chi vị. Làm việc có nhiều cản tay. Hơn nữa vương giả lực phá hoại phi thường cường đại. Trong chiến tranh cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không khả năng làm bị thương cùng thế lực người. Vương giả một cấp xuất hiện. Hoàn toàn chính xác cần mới quy tắc. Đến tiến hành ước thúc. Điều này cần một cách thăm dò quá trình. Cái này cũng nhất định là một cái phi thường chậm rãi quá trình. Là một cái cần rất nhiều người dùng sinh mệnh không thử lỗi một cái quá trình. Sở lệ nghĩ tới những thứ này. Cảm thán nói. Không nghĩ tới. Cái này hổ yêu chi vương. Lại có như thế trí tuệ Phách lực như thế. Thật là hiếm thấy triệu kinh gật đầu nói. Cái này hổ yêu chi vương cho người cảm giác. Hoàn toàn chính xác cùng cái khác yêu vương khác biệt. Phi thường cơ trí lạc cơ vẫn là kiên định người chống lại Rồi nước lạnh nói Hổ yêu chi vương biểu hiện càng là cơ trí Chúng ta không phải nên càng tỉnh táo sao ta vẫn là kiên trì quan điểm của ta Trận này đối chiến tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế thoạt nhìn đơn giản Đây tuyệt đối là ra sân âm mưu triệu kinh trần chờ một chút nói Tuy rằng có thể là âm mưu Thế nhưng đề nhị này Đối với chúng ta quá có lợi. Làm sao nhìn tâm từ bỏ hơn nữa. Chúng ta đã làm quyết định. Phát ra lời thề. Chẳng lẽ bọn hắn có thể vi phạm lời thề càng là đối với chúng ta có lợi. Càng nói rõ có âm mưu. Không phải sao là cơ nhắc nhở lần nữa nói. Sở lệ suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn làm gì nếu là chỉ cần ba người đánh cược. Ta muốn ta rời đi. Nơi này. Hẳn không có vấn đề sao sở lệ nhìn thật sâu lạc cơ một cách nói Có thể từ giờ trở đi Ngươi có thể tự do hành động rồi hy vọng Suy đoán của ngươi là sai Cũng hy vọng Ngươi chuẩn bị hữu dụng Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 352 vương giả chiến đấu Chân ngựa hổ yêu chi vương nhìn qua nhân tộc võ vương bên trong nửa đường rời đi lạc cơ Trong mắt lói lên một phần sầu lo Bất quá nghĩ đến lá bài tẩy của hắn. Rất nhanh liền bị sự tự tin mạnh mẽ tâm đè xuống. Nhân tục không có khả năng thật một điểm phòng bị đều không có, cái này không thực tế. Bất quá, coi như bọn hắn phòng bị, thì phải làm thế nào đây phòng bị sao hừ trận đầu quyết đấu. Ung yêu chi vương. Người đến ung yêu chi vương không dám tin quét hổ yêu chi vương liếc mắt. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu. Liền để hắn bên trên lực chiến đấu của nó. Thế nhưng là gần với hổ yêu chi vương. Ưng yêu chi vương nhìn chằm chằm hổ yêu chi vương nhìn chốc lát. Gật đầu nói. Hảo ưng yêu chi vương tiến lên một bước. Nói. Ta trận đầu. Các ngươi ai đến bên trên sở lệ những mày. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ. Hảo thống khoái A ta đang muốn thương lượng có phải hay không trước định ra xuất hiện danh ngạch lại tiến hành đánh cược. Không nghĩ tới trước xuất hiện khiêu chiến, thế nhưng là đem quyền chủ động giao ra, để bọn hắn có thể lựa chọn khắc chế người ứng chiến. Dạng này làm yêu vương một phương quá bị thua thiệt, vậy mà thống khoái như vậy. Thứ tự xuất trận trọng yếu như vậy ưu thế một chút cũng không tranh thủ đây là cỡ nào không thèm để ý trận này đánh cược a. Nhìn tới, Lạc Cơ là đúng Trận này đánh cược, có âm mưu đáng chết vậy mà cùng chúng ta nhân tục đùa nghịt lên tâm nhãn rồi luôn nói chúng ta nhân tục xảo trá. Hừ, kết quả là không phải một dạng dở trò mưu vừa kế sao sở lệ hướng Sơn Thành nhìn lướt qua. Lạc cơ, chuyện lần này, liền dựa vào ngươi. Còn như đánh cược, đối phương an bài trận này đánh cược nhất định có dụng ý, là dụng ý gì cũng không khó đoán. Đơn giản liền là kéo dài thời gian mà thôi. Xem tới âm mưu của đối phương nên cần thời gian bố trí. Vừa vặn chúng ta bên này cũng cần thời gian bố trí. Hiện tại liền xem ai trước bố trí xong. Về phần hắn đoán được đấy có phải thật vậy hay không, sau trận chiến này cũng có thể thấy được đến rồi. Bất quá. Trận này đánh cược. Việc quan hệ lời thể. Cũng không thể buông lòng cảnh giác. Có thể thắng lợi Tự nhiên cũng là cố gắng muốn tranh thủ thắng lợi Trong lòng có vài cái sau đó Sở lệ nói Triệu Kinh Liệp ưng Ngươi là Thảo Nghệ Cái này cái thứ nhất trận Ngươi bỏ ra chiến Triệu Kinh gấp ở trong tay cung Nói tốt ta rất lâu không có Liệp ưng Hôm nay săn một cái ưng yêu chi vương Sở lệ giận dò Đây mới là trận đầu Hết sức nỗ lực là đủ Đây là đánh cược không phải chiến trường, không cần sử dụng đốt máu bí pháp." Triệu Kinh khoát tay áo, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Triệu Kinh tại sơn thành Lục Đại Võ Vương bên trong là duy nhất cung sĩ, cùng Triệu Kinh cùng Lạc Cơ cùng thời đại ba người lúc còn trẻ, đã từng là một cái săn thú đội thân mật chiến hữu, quan hệ tựa như thân huynh đệ thân mật. Bất quá, theo bọn hắn thực lực càng ngày càng cao, bởi vì riêng phần mình lập trường các loại nguyên nhân sở lệ cùng lạc cơ quan hệ trong đó càng ngày càng kém nếu không phải triệu kinh một mực tại ở giữa ba phải hai người bọn họ sợ là đã sớm trở mặt thành thủ Ngoài trừ triệu kinh là cung sĩ cần được bảo hộ bên ngoài triệu kinh tại trong ba người niên kỷ cũng nhỏ nhất tự nhiên mười phần một mực bị sở lệ cùng lạc cơ hai người không tự chủ coi như thành để để tới chiếu cố triệu kinh tiến lên chắp tay nói nhân tộc phó vương triệu kinh đến đây ứng chiến ưng yêu chi vương nhìn xem triệu kinh cung trong tay cùng phía sau ốm tên trong mắt lói lên một tia cừu hận bản vương rét nhất các ngươi nhân tộc cung sĩ rồi bọn hắn cũng dám phái ngươi đến ứng chiến không sợ bản vương thất thủ đem ngươi làm thịt sao triệu kinh cũng không phải bị dọa lớn ha ha cười nói ha <cười> ha <nói> <cười nói> <cười> cũng vậy Ta từ nhỏ đến lớn săn giết lão ưng. Từ xã thú đến yêu thú. Từ nhỏ đến lớn yêu. Đếm không hết. Cho tới bây giờ không có săn giết qua một cái yêu vương. Lần này rốt cuộc có cơ hội ưng yêu chi vương trong mắt sát cơ càng tăng lên. Muốn chết hổ yêu chi vương sắc cao mày nói. Khắc chế ưng yêu chi vương trở lại quét hổ yêu chi vương liếc mắt. Thu liếm sát ý trong lòng. Sở lệ nhìn qua một màn này trong lòng suy đoán tiến một bước được chứng minh Khắc chế thật là nắm chắc thắng lợi trong tay cái này bên trên ăn chắc chúng ta ha <cười> ha Không nghĩ tới ta sở lệ lại có một ngày tại âm mưu vừa kế bên trên lấy yêu tộc đạo nhi Đúng là mỉa mai Sở lệ cười nói Hổ yêu chi vương Ai đến tuyên bố bắt đầu hổ yêu chi vương cười nói Hết thảy theo các ngươi nhân tộc quy phủ đến ta chưa quen thuộc. ngươi đến tuyên bố bắt đầu tốt rồi. đơn giản như vậy, lại đem trọng tài quyền lực nhường lại. hổ yêu chi vương trước đó biểu hiện đối trận này đánh cược trọng thì bao nhiêu hiện tại như thế không coi trọng. liền đến cỡ nào khác thường. yêu thú liền là yêu thú. coi như linh tuệ gia tăng cùng nhân tộc không sai biệt lắm. biểu hiện lại trí tuệ, cũng có hiểm mặt khác ba cách đứng tại sở lệ sau lưng quan chiến võ vương cũng nhìn ra đầu mối thành chủ chuyện này sở lệ khẽ lắc đầu ngăn lại đối phương tiếp đó cười đối hổ yêu chi vương nói tốt ta đến tuyên bố bắt đầu ta đếm ba lần ba hai một bắt đầu theo sở lệ bắt đầu triệu kinh nhanh chóng một tiếng bắn ra tiếp đó nhìn cũng không nhìn một bên chợt trái chợt phải hướng lui về phía sau Một bên liên tục bắn về phía đối diện ưng yêu chi vương. Tốc độ thật nhanh một mũi tên tiếp lấy một tiến. Giống như liên thành một đầu tuyến đồng dạng. Mũi tên bên trên bao trùm có triệu kinh màu xanh cương khí. Tốc độ thật nhanh. Bất quá. ưng yêu chi vương tốc độ. Càng nhanh. Toàn thân lông vũ lóe ra màu xanh vần sáng. Cánh nhẹ nhàng lóe lên động Giống như trong nháy mắt tiêu thất đồng dạng liền rời đi vị trí cũ triệu kinh mũi tên thứ nhất bắn hết rồi mũi tên thứ hai ngay sau đó liền xuất hiện tại ưng yêu chi vương trước người ưng yêu chi vương chỉ có thể tiếp tục liên tiếp biến đổi vị trí tránh né lấy triệu kinh mũi tên sở lệ nhìn xem một màn này trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán khẳng định là cơ cách làm quả nhiên ưng yêu chi vương một mực tại tránh không có cưỡng chiếm tiên cơ ưu thế hắn đang trì hoãn thời gian sở lệ nhìn xem tuy rằng thoạt nhìn chiếm giữ hạ phong một mực tại tránh né kỳ thật một mực thành thạo điêu luyện ung yêu chi vương sở lệ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực lần này triệu kinh nguy hiểm coi như hổ yêu chi vương khắc chế có hữu hiệu hay không đương nhiên sở lệ đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào đối phương nhân từ lên âm thầm điều động trên thân cương khí Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ Cứu viện Triệu Kinh Liên mười 14 liên hoàn tiến Đều không có bắn trúng ưng yêu chi vương Triệu Kinh tuy rằng không cam tâm Nhưng cũng rõ ràng Lấy hắn hắn hiện tại sử dụng tiến thuật Căn bản bắn không trúng ưng yêu chi vương Triệu Kinh ánh mắt một lăng Trên thân cương khí bộc phát Động tác nhanh một nửa Một lần lấy ra hai cây mũi tên Đồng thời trong mắt lóe ra thanh sắc quang mang. Sở lệ vừa nhìn liền biết Triệu kinh hiện tại sử dụng chính là vượt qua hắn phạm vi năng lực song liên xạ bí pháp. Vẫn còn may không phải là không phải dùng qua sau đó hẳn phải chết đốt máu bí pháp. Còn có cứu. Ưng yêu chi vương phát hiện Triệu kinh gì thường sau đó. Lập tức làm ra điều chỉnh. Khí thế trên người cũng theo sát lấy đột nhiên bạo tăng. Tốc độ trở nên càng nhanh thậm chí liền ngay cả sở lệ cũng chỉ có thể nhìn thấy một liên xuyến tàn ảnh ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm năm mươi ba vương giả chiến đấu một bài ưng yêu chi vương tốc độ thật nhanh cũng không biết triệu kinh đồng thuận có thể hay không thấy rõ động tác của nó sở lệ phát hiện bản thân chỉ có thể nhìn thấy ưng yêu chi vương tàn ảnh phía sau lo lắng lẩm bẩm hai đạo liên xả mũi tên như như bôn lôi thiểm điện một dạng rất nhanh gần như đồng thời bắn về phía ung yêu chi vương. ung yêu chi vương thân ảnh chớp liên tục. sở lệ nhìn thấy mũi tên bắn chúng tàn ảnh. bắn chúng sở lệ vừa mới cười lên. đột nhiên phát hiện không hợp lý. ung yêu chi vương mũi tên đi xuyên qua. ung yêu chi vương đồng thời không có chảy máu. hơn nữa, thân ảnh đang chậm rãi tiêu thất. là tàn ảnh ung yêu chi vương cao kêu một tiếng nói. muốn chết hiển nhiên. Vừa rồi triệu kinh một kích kia Kém chút bắn trúng ung yêu chi vương Để nó lòng còn sợ hãi Một trận hoảng sợ sau đó Không khỏi giận từ đó đến Không muốn lại cố kỳ hổ yêu chi vương mệnh lệnh Lại không một mực bắn lánh Thân ảnh chớp liên tục phóng tới triệu kinh Triệu kinh lại lần nữa bắn ra song liên xả tiến Khoảng cách càng thêm ngắn Thế nhưng là vẫn như cũ bị ưng yêu chi vương hiểm hiểm bắn tới. Chỉ để lại một liên xuyến tàn ảnh. Xuất hiện lần nữa tại triệu kinh phía trước phương. Thiên vũ sát triệu kinh trong nháy mắt bắn ra hai cái tiến. Bất quá không phải trước đó song liên xả tiến. Mà là bảo liệt tiến. Chỉ gặp hai cái tiến ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong nháy mắt trên không trung nổ tung lên. Chia ra thành vô số mảnh vụn cùng giữa không trung thiên vũ sát, ầm một tiếng, đối oanh cùng một chỗ, chỉ là thiên vũ sát rõ ràng càng thêm lời hại, đối oanh sau đó, vẫn như cũ có nhiều hơn một nửa vọt tới triệu kinh trước mặt, đinh đinh đang đang thanh âm, từ triệu kinh trên thân vang lên, một cái mai rùa tạo thành thuấn bài, ngăn tại triệu kinh trước người, chỉ là triệu kinh sắc mặt trắng xám, Hiển nhiên thôi động cách này mai rùa thuẫn bài. Ngăn lại ưng yêu chi vương một kích này. Đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. ưng yêu chi vương còn muốn xuất thủ lần nữa. Sở lệ xem triệu kinh liền áp đáy hòm bảo mệnh bí pháp đều dùng. Biết gió triệu kinh đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là lập tức nói. Chúng ta nhận thua. ưng yêu chi vương động tác trì trệ quét hổ yêu chi vương liếc mắt nhìn thấy hổ yêu chi vương. Gật gật đầu, ưng yêu chi vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ. Trở lại bát đại yêu vương ở giữa. Trải qua hổ yêu chi vương lúc. Nói một câu. Cái kia nhân tộc cung tiến thủ vương giả. Là ta hổ yêu chi vương rất hào phóng gật đầu nói hắn tự nhiên là chiến lợi phẩm của ngươi. Hơn nữa không tại sao cùng phân phối chiến lợi phẩm bên trong. Sở lệ thở dài một hơi, nhanh tới phía trước đem triệu kinh mang theo trở về. Triệu Kinh nhìn thấy chiến đấu đã xong, nhị lực buông lỏng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều đát hôn mê. Còn tốt, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn triệu thì gia tộc lấy cung thuật gia truyền, tự nhiên biết mình không an hiểu cận chiến, liền sợ bị địch nhân cận thân, cho nên gia tộc đặc biệt truyền thừa có phòng ngự loại bí pháp. Nếu nói năng lực phòng ngự tại chỗ đao sĩ đoán chừng cũng không sánh nổi Triệu Kinh cái này cung sĩ. Phía dưới quan chiến chúng cương khí cảnh võ giả. Hơi lấy khí xem xong trận này vương giả chiến đấu. Mới bắt đầu kích động mở miệng đối người bên cạnh thảo luận. Trời ạ cái này ưng yêu chi vương thật là lợi hại so trước đó ưng yêu tốc độ nhanh nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể nhìn thấy một liên xuyến tàn ảnh. Phía sau. Ta liền tàn ảnh đều không thấy được. Trong nháy mắt tiêu thất trong nháy mắt xuất hiện. Hòa hội Thuấn gian di động đồng giảng. Vì kia võ vương đại nhân là triệu thị nhất tộc tộc trưởng. Triệu kinh triệu đại nhân sao hắn tiến quá nhanh. Vèo một tiếng. Tiến liền bắn đi ra. Ta căn bản là thấy không rõ. Một cách cung sĩ nói. Võ vương triệu kinh đại nhân vừa rồi dùng tiến thuật là liên xạ liên xạ đối thân thể yêu cầu rất cao. Xạ tốt càng nhanh. Phía trên che thêm cương khí càng nhiều. Độ khó càng cao. Bên cạnh hắn một cái khác cung sĩ nói. Đối phía sau hẳn là song liên xạ tiến. Cái này độ khó cao hơn. Đặc biệt là tại như thế hối hả bắn tên phía dưới. Vừa ý lực. Cung thuận. Thân thể các loài gánh vác quá cao sau cùng mũi tên kia. Nổ tung tiến càng thêm lợi hại đây cũng là triệu thị nhất tộc bí pháp sao ưng yêu chi vương thiên vũ sát thật là lợi hại như thế lớn phạm vi công kích liền võ vương triệu kinh đại nhân nổ tung tiến đều không đỡ dưới. Võ vương triệu kinh đại nhân sau cùng dùng chính là phòng ngự bí pháp sao ta sẽ phải dạng này phòng ngự bí pháp liền tốt triệu kinh đại nhân không có việc gì sao ta nhìn thấy sau cùng. Đại nhân giống như té bất tỉnh. Khẳng định không có chuyện gì đây chính là võ vương A. Ai? Trận đầu thua cái kia ưng yêu chi vương hoàn toàn chính xác rất lợi hại đặc biệt là tốt độ. Quá nhanh. Nếu như là đổi thành cách khác yêu vương Hẳn là sẽ tốt hơn nhiều a võ vương là cơ đại nhân thế nào không có ở phía trên hắn lão nhân ra là lúc nào xuống tới đối chiến trước đó liền xuống đến rồi Trước đó đi sơn thành một chuyến Tiếp đó mới tới Ta thật không có chú ý a đây là tại An bài chiến thuật không phải lấy đánh cửa kết thúc chiến đấu sao sẽ không xảy ra chuyện đi Hổ yêu chi vương nhìn lướt qua sau lưng bảy cái yêu vương. Bởi vì lúc trước ưng yêu chi vương cùng hổ yêu chi vương đối thoại. Hiểu rõ đến chiến một trận liền có thể ngoài đỉnh mức đạt được một cái nhân tộc vương giả là chiếm lợi phẩm. Trong ánh mắt của bọn nó đều rất tích cực. Hổ yêu chi vương nói. Hùng yêu chi vương. Người đến hùng yêu chi vương cười hắc hắc nói. Tốt. Ta đã sớm gặp một lần nhân tộc vương giả. Hùng yêu chi vương tiến lên hai bước. xông lấy đối diện năm vị võ vương. Giống to. Bản vương ở đây. Ai đến đánh một trận sở lễ đem triệu kinh giao cho một người trong đó diều sau đó. Nhìn xem cái thứ hai xuất hiện Hùng yêu chi vương. Nói. Hùng yêu thiên phú thần thông là thuấn bài. Nên lấy đao pháp khắc chế hắn. Tại chỗ đao sĩ ta mạnh nhất. Ta tới đi trận thứ hai ngươi liền lên. Vậy ai tới áp trận sở lệ lắc đầu nói Nếu như là trận này đối chiến chúng ta lại thua Vậy chúng ta liền thua hai trận Vậy chúng ta liền thật thua các ngươi ra sân Có nắm chắc tất thắng sao một trận chiến này phi thường trọng yếu Nhất định phải thắng Hơn nữa áp trận nhân tuyển cũng không phải không phải hắn không thể Sở lệ quét sơn thành liếc mắt Xem tới Cuối cùng vẫn là muốn mời hắn ra tay cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào đột nhiên nhìn thấy lạc cơ từ sơn thành bên trong cũng bay ra ngoài rơi xuống kiếm tu đại đội ở giữa đem bọn hắn tập hợp hình như tại hạ đạt lấy cái gì mệnh lệnh xem tới lạc cơ lập tức liền muốn chuẩn bị xong lại thêm trước đó hắn kế hoạch kia bên trong nâng lên trận này đánh cược chúng ta sẽ thắng cho dù có âm mưu có lạc cơ chuẩn bị Chúng ta cũng sẽ không thua mặt khác ba cái võ vương cũng nghĩ đến lạc cơ. Gật đầu nói. Tốt. Hết thầy cẩn thận. Sở lệ nhưng không có tu luyện phòng ngự loại bí pháp. Hơn nữa cái này đánh cược cũng không có trọng tài. Nếu là đối chiến bên trong thất bại. Không kịp hô nhận thua. Rất có thể sẽ chết. Nghĩ tới đây còn lại ba cái võ vương biểu lộ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi ta không có việc gì. Sở lệ nhìn lướt qua bị kiếm tu bao quanh đang nói cái gì lạc cơ Thầm nghĩ Cái này đánh cược chỉ là tiền hí Phía sau chân chính sát chiêu Hai chúng ta phương đều không có ra đâu Làm sao có thể vì thế dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình đâu này nhân tục võ vương Sở lệ Đến đây ứng chiến Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 354 vương giả chiến đấu Một thắng sở lệ rút đao ra Trên thân cương khí phun trào Cương khí theo tay Bao trùm đến trên thân đao Toàn bộ thân đao lóe ra kim sắc quang mang Hổ yêu chi vương nhìn xem sở lệ Ánh mắt bên trong cũng có một tia thận trọng Thật mạnh chiến ý trạng thái chiến đấu sở lệ Thậm chí để cho hổ yêu chi vương đều cảm thấy một tia nguy hiểm Vừa rồi từ trước đến nay ta đối thoại liền là hắn Hắn hẳn là nhân tộc bên trong cường đại nhất người không nghĩ tới trận thứ hai. Hắn liền lên trận. Xem tới trận đầu đánh cược thất bại để cho hắn phi thường để ý a Hổ yêu chi vương nghĩ tới đây. Âm thầm lắc đầu. Nỉ non nói. Đều nói nhân tộc trời sinh linh tuổi. Phi thường thông minh. Cũng bất quá như thế. Ta chỉ là lượt thi tiểu kế. Liền phải xính. Nói cái này đánh cược trọng yếu Cũng trọng yếu Nói không trọng yếu Cũng không trọng yếu Đối hổ yêu chi vương tới nói Phía trước hai trận đánh cược thắng thua Cũng không trọng yếu Hắn để ý là Hắn đưa đến tác dụng Có thể vì hắn kéo dài bao nhiêu thời gian hổ yêu chi vương cảm giác cái gì Cười nói Nhanh Nhanh Chờ đến ta xuất hiện lúc Liền là đánh cược trận này trò đùa lúc kết thúc cũng là nhân tục thất bại thời điểm nghĩ đến toàn bộ Sơn Thành. Hơn 5 vạn nhân tục. Trong đó còn bao gồm hơn ngàn đại yêu một cấp. 6 cái vương giả một cấp nhân tục. Hổ yêu chi vương liền phi thường kích động. Theo phân phối tỷ lệ. Hắn chiếm 2 thành. Lục yêu chi vương chiếm 1 phần 10 năm. Cái khác yêu vương một người chiếm 1 phần 10 trái phải. Còn lại nửa thành, phân phối cho sở hữu tới tham gia phụ thuộc chủng tộc. Nhân tộc thế nhưng là đồng tiền mạnh, nhiều như vậy nhân tộc cùng phát hiện một tòa kim sơn không sai biệt lắm. Đây là lớn cỡ nào một bút tài phú a hổ yêu nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười. Nhìn xem hùng yêu chi vương cùng sở lệ, thầm nghĩ, hùng yêu chi vương trận chiến đấu này, coi như thua cũng không cần gấp. Chỉ cần là ta kéo dài một điểm thời gian là đủ rồi. Lấy hùng yêu chi vương lực phòng ngự, làm đến điểm ấy không khó lắm. Hùng yêu chi vương trước thân trên thân xuất hiện một cái từ nhiều mặt lớn nhỏ không đều thuấn tạo thành thuấn sáp. Trước ngực phía sau lưng có hai mặt lớn nhất hình vuông thuấn bài. Trên mu bàn tay có một mặt vừa mới bao trùm mu bàn tay kiểu mini thuấn bài. Cẳng tay. Phía sau cánh tay. đùi Bắp chân. Đều có một thành lớn nhỏ thích hợp thuấn tròn Thân thể bốn phía còn lơ lửng bốn cái đường kính nửa mét hình tròn thuấn bài Nhiều như vậy thuấn bài thật là phát sổ sở lệ nhìn thấy hùng yêu chi vương cách này hình tượng không khỏi nói Bất quá Cảm giác một phen hùng yêu chi vương những này thuấn bài Sở lệ lắc đầu nói Cùng triệu kinh thuấn bài so ra Kém xa Truy cầu số lượng Mà không truy cầu chất lượng Có làm được cái gì đao của ta? Có thể một đao phá đi nói xong. Sở lệ giơ lên trong tay đao. Tiến về phía trước một bước chém ra. Một đảo dài 3 mét đao cương. Trong nháy mắt chém về phía Hùng Yêu Chi Vương. Nhìn thấy sở lệ động tác. Hùng Yêu Chi Vương trung quanh lơ lửng bốn phía thuẫn bài. Lập tức trồng chất lên nhau. Ngăn tại đao cương phía trước. Phía trước nhất một mặt thuẫn bài phá. Mặt thứ hai thuấn bài Phá thứ ba mặt thuấn bài Nước ra rốt cục Tại thứ ba mặt thuấn bài phía trước Sở lệ đao cương Nát hùng yêu chi vương nhìn thấy sở lệ một kích Vậy mà phá hai mặt thuấn bài Rách ra một mặt Mới ngăn trở công kích của đối phương Trong lòng cũng không khỏi cảm thán đối phương lực công kích cường đại Bất quá Lực công kích cường đại tới đâu Lại có thể thế nào còn không phải bị nó thuẫn bài chặn lại sao sau đó liền nên đến phiên nó Hùng yêu chi vương tán đi lơ lửng thuẫn bài Bọn chúng tồn tại quá tiêu hao yêu lực Thử mục đích đã đạt đến tự nhiên có thể triệt hồi Hùng yêu chi vương tay phải mu bàn tay tiểu thuẫn lập tức điệp ra ba tầng Tiếp đó tiến lên một cách chọn quyền oanh ra Sở lệ lập tức dừng thẳng lên đao đối oanh đi tới Sở lệ chỉ cảm thấy một tố cường đại lực trùng kích để cho sở lệ thân thể không khỏi lui về phía sau. Hùng yêu chi vương giơ tay lên nhìn thoáng qua tay phải vỡ vụn hai mặt thuẫn bài cùng vỡ ra một mặt thuẫn bài. Cười hắc hắc nói. Vừa rồi khí thế cường đại như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Cũng bất quá như thế đi hổ yêu chi vương lắc đầu. Cách này hùng yêu chi vương thật là có ý nghĩ. Cách này chiến pháp. Hẳn là liên hợp lúc tác chiến đối chiến thua bởi hắn cùng ung yêu chi vương sau đó. Mới sáng tạo ra đến chiêu thức. Dùng cách này là bảo đảm hắn lực phòng ngự mạnh ưu thế liền bảo lưu lại hắn thân thể cường tráng. Lực lượng lớn ưu điểm. Cực rõ ràng tăng lên nó năng lực cận chiến. Hư thật sự có tài lại đến sở lệ lui ra phía sau hai bước liền đứng vững vàng. Một lần nữa nói trên đao phía trước chém về phía hùng yêu chi vương ai sợ ai hùng yêu chi vương lập tức điệp ra tương ứng thuấn bài đối diện cứng đối cứng chiến đấu ầm um, ầm um, ầm um. một người một gấu quyền đao tương giao kim quang bắn ra bốn phía bảo tiếng như lôi sở lệ cùng hùng yêu chi vương cẩn thân đối chiến so trước đó triệu kinh cùng ung yêu chi vương trận kia đối chiến thanh thế muốn thật lớn nhiều lạc cơ phân phó xong sau đó vung tay lên Để bọn hắn đi chuẩn bị. Liền một lần nữa bay đi tới. Đi trước kiểm tra một hồi triệu kinh tình huống. Quả nhiên chỉ là tiêu hao quá lớn đã ngủ mê man rồi. Chỉ cần trở ngại. Chỉ cần ngủ một giấc còn kém không nhiều khôi phục. Lạc cơ nhìn về phía sở lệ. Phát hiện sở lệ đồng thời không có suất toàn lực. Đứng tại bên ngoài sân cao mày nói. Thương thế của ta còn tốt chứ thế nào chiến lực kém nhiều như vậy lạc cơ thế nhưng là biết rõ sở lệ đao cương nặng bao nhiêu. Có bao nhiêu sắc bén. liền triệu kinh phòng ngự bí pháp cũng đỡ không nổi hắn một đao. Lạc cơ cùng sở lệ chiến đấu. Cũng chỉ có thể lựa chọn du đấu. Không nguyện ý cùng hắn đối oanh. Sở lệ có thể lên làm thành chủ. Tự nhiên là bởi vì hắn thật phi thường lợi hại. Tại lục đại võ vương bên trong chiến lực cường đại nhất. Sở lệ nghe đến là cơ thanh âm. Biết rõ là cơ chuẩn bị xong. Liền không lại trì hoãn. Cười ha ha nói. Đừng nóng vội. Ta chỉ là vừa mới làm nóng người. Ta muốn ra thật rồi nói xong. Đao cương lại lần nữa bảo lớn. Đạt đến 4 mét nhiều. Hùng yêu chi vương sợ đến tranh thủ thời gian tăng lên một tầng thuẫn bài cùng vừa rồi đồng dạng một quyền đối oanh tới. bất quá lần này bốn phía thuận bài toàn bộ vỡ vụn hùng yêu chi vương mu bàn tay xuất hiện một đầu thật dài vết máu Tê thật đau hùng yêu chi vương mu bàn tay bị đau khuấy ra một đầu thật dài vết thương lưu hùng yêu chi vương đại thanh kêu đau hùng yêu chi vương hét lớn ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao có loại lại chảm ta một đao a hống xong Trước thân xuất hiện lần nữa bốn phía trồng chất lên nhau thuẫn bài. Lại thêm tay hắn trên lưng bốn phía thuẫn bài, liền là ngươi tám mặt. Tám mặt sao ha <cười> ha. Tốt. Nhìn ta võ vương bí ký bá vương chảm sở lệ khí thế trên người càng thêm cường đại. Chém ra một đao một cây xài ba trượng đao cương. Hùng yêu chi vương cảm giác coi như tám mặt thuẫn bài cũng ngăn không được. Liền lại thêm lên rồi một cái tay khác. Hai tay cùng lúc oanh ra ngoài ầm một tiếng sau đó Hùng yêu chi vương bị cường đại lực trùng kích chạm lui xa mười mấy trượng Hai cái gấu chảo đã tràn đầy tiên huyết Trước ngực thuấn bài cũng bể nát Lưu lại một cái thật dài vết thương Hùng yêu chi vương nhìn thấy sở lệ lại lần nữa dơ lên đao, sợ đến lập tức hô Ngừng ta nhận thua ta nhận thua ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm năm mươi lăm vương giả chiến đấu biến cố điển hoa ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên nhìn xem phía dưới cái này hai trận đánh cược lấy điển hoa trình độ xem bọn hắn chiến đấu liền như là xem tiểu hải nhi đánh nhau song phương thần thông chiến ký như là xem vân tay trên bàn tay nhìn qua hai trận sau đó điển hoa thất vọng lắc đầu nói Quá thô giáp rồi yêu tục trời sinh linh thể. Có thể thổ nạp thiên địa linh khí. Thức tình có thiên phú thần thông. Căn cơ so nhân tục mạnh hơn nhiều. Nhưng là cùng nhân tục so. Vậy mà chỉ đánh một cái ngang tay. Cũng là bởi vì yêu tục chỉ có thiên phú mà không có mở rộng ra tới. Thật giống như từ xưa đến nay có lặng sắt. Thế nhưng không có tương ứng giá luyện kỹ thuật. Lặng sắt cũng chỉ là phổ thông khoáng thạch. Như thương chu thời kỳ lấy thanh đồng khí làm chủ Cũng là bởi vì ngay lúc đó giá luyện kỹ xảo không quá quan Thiết chế phẩm so thanh đồng khí so sánh Kém quá xa phản sau đó theo giá luyện kỹ thuật càng ngày càng cao Sản phẩm sắt mới thay thế thanh đồng khí Thẳng đến cách mạng công nghiệp sau đó Sắt thép trở thành chủ lưu Có thiên phú mà không khai phá Tự nhiên không phát huy ra ưu thế của bọn nó ra tới Coi như đến yêu vương cảnh giới, linh tục không kém gì nhân tục thế nhưng linh tục cũng là một loại thiên phú. Cũng kỷ như nhân tục. Nhận qua giáo dục cùng không bị qua giáo dục. Chí tục cảnh giới tại biểu hiện lên. Hoàn toàn là hai cái cấp độ. Mà nhân tục ở phương diện này liền làm rất khá. Lấy võ giả làm thí dụ. Chỉ là thông qua hậu thiên muốn cắm vào yêu tục huyết mạch liền có thể mở rộng ra nhiều kiểu nhiều loại võ đạo công pháp, võ kỹ, bí pháp truyền thừa vân vân. Đương nhiên, đứng tại Điển Hoa góc độ xem, võ giả mở rộng độ vẫn như cũ rất nguyên sơ, chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Đặc biệt là Thiên Tứ Bình Nguyên bên ngoài sơn thành, bọn hắn bại chạy ra Thiên Tứ Bình Nguyên, đã, đã mất đi phần lớn truyền thừa, cùng Thiên Tứ Bình Nguyên võ đạo thế gia so sánh, Công pháp của bọn hắn võ vĩ. Muốn thô bảo nhiều. Bất quá, tuy rằng thô bảo đơn giản, chiến lược phi phàm. Không có nhiều như vậy mánh khóe, từng chiêu đều phi thường tinh luyện. Đây vẫn là cùng sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Thiên tứ Bình Nguyên Thái Bình lâu ngày đối lập khép kín, không có ngoại hoạn định nhân chủ yếu là nhân tộc chính mình. Không giống Sơn Thành bên này. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt thời khắc đứng trước yêu thú uy hiếp bọn hắn võ đạo càng thêm chú trọng thực chiến thực chiến tự nhiên là thế nào hữu hiệu rất nhanh sát thương địch nhân làm chủ tựa như hứa nhăm ra truyền tật phong kiếm pháp lấy nhanh làm chủ nhanh chuẩn tàn nhẫn một đòn giết chết điểm ấy đao sĩ càng thêm rõ ràng xem sở lệ chiến đấu liền vô cùng đơn giản theo đuổi liền là lực lượng đi là dốc hết sức giảm mười phần lộ tuyến Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, bá vương chạm lập tức so bình thường tăng lên gấp 3 lực lượng. Chiêu thức không có quá nhiều mánh khóe, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là thực chiến đối tượng là yêu thú. Yêu thú không giống loài người. Có nhiều như vậy tâm nhãn, như thế tính toán, đều là đi thẳng về thẳng. Chiêu thức của ngươi nhiều, ngược lại là lãng phí sức lực, đơn thuần muốn chết, bất quá tuy rằng sơn thành bên này võ đạo đồng giảng đang phát triển thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi điển hoa cách nhìn sơn thành võ đạo quá thô giáp sẽ chỉ ở lực lượng tốc độ khống chế các phương diện tiến nhập bỏ công sức không có tốt hơn mở rộng huyết mạch của bọn hắn hoạt võ đạo ý chí bởi vì áp lực sinh tồn cũng không có tâm tư bình tĩnh lại nghiên cứu võ đạo Không có rõ ràng võ đạo chân nghĩa. Không có đi lên cầu đạo đầu này chính thống nhất trên đường lớn. Cách này tại điển hoa xem tới, liền là đi vào lạc lối. Lãng phí nhân tục trời sinh linh tụi dạng này cấp cao nhất thiên phú. Không sai. Điển hoa xem tới. Trời sinh linh tụi là so trời sinh linh thể tăng thêm thiên phú thần thông càng thêm lợi hại thiên phú. Không nói cách khác. Chỉ nói thực hiện. Người xem Sơn Thành, có thể lấy nhất tục đối kháng rất nhiều yêu tục, cũng có thể thấy được nhân tục cường đại, chỉ là nhân tục thiên phú, là lớn hậu kỳ thiên phú. Cần tích lũy, thời gian tích lũy, tài nguyên tích lũy các loại, càng đi về phía sau, nhân tục ưu thế càng rõ hiển. Cho nên, tại yêu tục cùng nhân tục tranh phong quá trình là kỳ thật. Kết quả đã sớm là chú định nhân tục Tất nhiên trở thành phương này thiên địa nhân vật chính Tựa như hiện tại đột nhiên xuất hiện trận này biến cố Mặc dù là cái kia yêu tộc hổ yêu chi vương làm ra Thế nhưng căn nguyên của nó Vẫn như cũ đến từ nhân tộc trí tuệ. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được hắn Điển hoa nhìn xem để cho hắn khắc sâu ấn tượng đồ vật Nhớ lại trước đó vừa mới xuyên Việt lúc tới đủ loại Tuy rằng chỉ qua hơn một năm thời gian, nhưng thật giống như có thêm thật nhiều rất nhiều năm đồng dạng. Thật là khiến người ta hoài niệm ngây ngô thời gian A. Hùng yêu chi vương nhận thua sau đó. Chán nản lui trở về. Cảm thấy mất mặt. Không dám nhìn mấy cái khác yêu vương. Đặc biệt là vừa rồi lấy được thắng lợi ưng yêu chi vương cùng lần này thủ lính hổ yêu chi vương. Hổ yêu chi vương an ủi. Thắng bại đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Ngươi ra sân mục đích đã làm được. Ngươi là ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Ta đã chuẩn bị xong ta làm chủ. Cầm xuống cái này nhân tục bộ nhóm sau đó. Đối diện cái kia nhân tục vương giả. Chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Tiện tiện ngươi xử lý như thế nào. Hùng yêu chi vương nghe đến cách này. Nhãn tình sáng lên. Lập tức thu hồi trầm thấp tình huống trong lòng tưởng tượng lấy thế nào dùng ăn cái kia vừa rồi đem chính mình đánh bại nhân tộc vương giả không khỏi cười lên ha hà hổ yêu chi vương nhìn xem trấn an xuống tới hùng yêu chi vương khó miệng cũng không khỏi đắc ý cùng hơi nhích lên thầm nghĩ vẫn là nhân tộc trí tuổi lời hại ta chỉ là lược thi tiểu kế liền lấy được quyền chủ đạo thu ưng yêu chi vương hùng yêu chi vương các loại yêu vương trái tim Lại thêm trước đó Đại Yêu quân trận lúc cách làm. Các tộc Đại Yêu cũng bị hắn thu bán một lớp lòng người. Nếu như là lần này kế hoạch của hắn thành công. Thuận lợi cầm xuống cái này nhân tộc bộ nhóm. Như thế nó uy vọng đem đạt đến đỉnh tầng. Rất có thể đem cái này liên minh duy trì. Trở thành một phương yêu tộc thế lực thủ lính. Tiếp đó. Nghĩ đến cái kia nhân tộc trành phục cho hắn ký ức. Hổ Yêu Chi Vương nhìn phía phương Bắc Thiên Tứ Bình Nguyên phương hướng. Tiếp đó, liền có thể đánh thế giới này lớn nhất nhân tộc bộ nhóm chủ ý. Trấn An được Hùng Yêu Chi Vương sau đó. Hổ Yêu Chi Vương ung dung đi lên trước. Nói. Trận này. Ta tới đi sở lệ nhìn xem Hổ Yêu Chi Vương nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ngưng trọng đối Lạc Cơ nói. Lạc Cơ. Ngươi tới. Lạc Cơ gật gật đầu. Liền muốn tiến lên Sở lệ đột nhiên nói Lạc cơ Ta tin tưởng ngươi lạc cơ không quay đầu lại Chỉ là khẽ gật đầu Đi lên trước Đứng tại hổ yêu chi vương đối diện Hổ yêu chi vương cũng không thèm để ý đối diện tới là ai Dùng khinh miệt giọng nói Như thế trận thứ ba thi đấu Bắt đầu rồi nói xong Hổ yêu chi vương vung tay lên Xuất hiện một cái nhân tộc trành vượt Nhân tộc trành vượt vừa, vừa hiện thân Giống như mở ra một cái chốt mở Đột nhiên Thiên địa biến sắc Một cái kết giới bỗng nhiên xuất hiện Đem toàn bộ sơn tốc bao vây tiến đến Tiếp đó Kết giới bên trong Đột nhiên màu xám mây mù đột nhiên nổi lên Trong khoảnh khắc Phô thiên cách địa lấp đầy toàn bộ kết giới Người ngũ sát lập tức bị ngăn trở, chỉ là có thể mơ hồ nhìn thấy trước thân hơn hai thước bên ngoài cảnh vật. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 356 vương giả chiến đấu. Trận lên thế nào đột nhiên sương mù lên không biết sơn thành bên trong nhân viên hậu cần lập tức rơi vào trong lúc bối rối. Thành nam chú ý vương giả chiến đấu các chiến sĩ. Cũng tương tự bị cách này lên biến cố đột nhiên xuất hiện. Đánh một cách trở tay không kịp cái này sương mù sám có phải hay không hổ yêu chi vương làm cho hẳn là hắn vừa ra trận. Cách này sương mù sám lại đột nhiên xuất hiện. Tuyệt đối là hắn làm cái kia. Chúng ta bây giờ phải làm gì đừng nóng vội. Nghe võ vương phân phó của đại nhân. Tin tưởng các vị võ vương đại nhân. Sẽ có ứng đối bởi vì có tâm lý chuẩn bị nguyên nhân. Sở lệ mấy người bọn hắn võ vương đối mặt cái này biến cố. Cũng không kinh ngạc chỉ là trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào lạc cơ ý của ngươi thế nào lạc cơ cảm giác cái này đột ngột sương mù xám trong lòng cũng có chút giật mình đây là phong thủy trận không nghĩ tới hổ yêu chi vương dựa vào lại là cái này phong thủy trận so phong thủy cục càng thêm cao đoan tồn tại lạc cơ sẽ bố trí phong thủy cục thế nhưng đối với phong thủy trận Trước đó hắn phong thủy chi thuật đạt đến cực hạn sau đó. Cũng chỉ là trong lòng hướng tới. Cũng không có tương ứng truyền thừa. Thẳng đến. Cách này bên trong chủ yếu là ngũ hành chi thuật. Dựa vào tam tài cùng cửa cung. Tuyệt đối là chúng ta nhân tộc bí mà bất truyền phong thủy chi thuật. Cách này hổ yêu chi vương. Làm sao sẽ cách này là cơ nghĩ đến biến cố phía trước. Hổ yêu chi vương thả ra cái kia nhân tộc trành vượt. Như có điều suy nghĩ Hẳn là bởi vì cái kia nhân tộc Nghe nói hổ yêu trành vượt thần thông Không chỉ có thể đem thôn phệ sinh linh Chuyển hóa làm trành vượt Còn có thể đạt được đối phương tất cả ký ức Xem tới lời đồn đại này là sự thật quả nhiên là yêu tộc bên trong trời sinh vương giả Từ xưa đến nay liền có sơn quân danh sưng Nghĩ tới đây là cơ lắc đầu bật cười nói Không nghĩ tới Nghĩ đến cùng nhau đi rồi lúc này Nghe đến sở lệ cha hỏi Lạc cơ nghĩ một hồi Ung dung hồi đáp Yên lặng theo dõi kỳ biến Sở lệ nghe đến lạc cơ giọng nói chuyện Trên mặt lộ ra nụ cười Trả lời nội dung Yên lặng theo dõi kỳ biến Nghe tựa như là không thể làm gì Thế nhưng Lấy sở lệ đối lạc cơ hiểu rõ Nếu không phải trong lòng có tính toán trước Không phải là cách này ung dung ngữ khí xem tới lạc cơ chuẩn bị có thể ứng đối trận này biến cố sở lệ nghe theo lạc cơ đề nhị vận dụng cương khí lớn tiếng nói tất cả mọi người đừng hốt hoảng bảo trì chấn định hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay hổ yêu chi vương cười nhạo một tiếng hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay nhân tục chính là dạng này xảo trá sở trường nói láo loại gém chủng tục Hừ đây mới là nguyên thủy nhất uy lực Ta còn không có phát lực đâu Ta hiện tại liền bắt đầu Xem ngươi thế nào nắm trong lòng bàn tay ngũ vượt phong thiên trận Lên theo hổ yêu chi vương hét lớn một tiếng Sương mù sám càng ngày càng đậm Tu phi võ đạo thấp nhất một nhóm người đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu đã ngủ mê man Lạc cơ cảm giác cái này phong thủy đại trận biến hóa Lại lần nữa lộ ra mỉm cười quả là thế, đại trận này, cũng không phải là công kích tính chất phong thủy trận, mà là ở khống chế lại địch nhân, cái này khống chế chi pháp, liền là để cho người ta mê man, cũng không phải là vừa bắt đầu liền có thể làm cho tất cả mọi người mê man, mà là từ tu vi cảnh giới thấp bắt đầu, theo sương mù xám càng ngày càng đậm từng bước mở rộng phạm thẳng đến, Chúng ta võ vương cũng mê man mới thôi. Lạc là Cơ làm ra dạng này phân tích sau đó, nói tiếp, xem tới, đây chính là hổ yêu chi vương áp chủ bài dạng này phong thủy trận, tuyệt đối không phải sơn thành bên này truyền thừa. Lạc Cơ trong lòng hơi động, nghĩ đến nó xuất xứ, hẳn là Thiên Tứ Bình Nguyên bên kia. Mới 2 3 năm năm thời gian, Thiên Tứ Bình Nguyên bên kia phong thủy chi thuật Đã đạt đến trình độ như vậy sao lạc cơ nghĩ đến thiên tứ bình nguyên Tâm tình trong lòng hết sức phức tạp Có một tia đối hướng tới Có một tia oán hận Có một tia đối không biết sợ hãi Cũng có một tia không biết làm sao mê mang Đồng thời Lạc cơ giống như nghĩ tới điều gì Trở lại nhìn thoáng qua sơn thành trên không Hẳn là Kiếm tu truyền thừa Đến từ Chỗ nào lạc cơ Làm sao bây giờ sở lệ thanh âm đánh gãy lạc cơ suy nghĩ lung tung Lắc đầu Bấn khí tạp niệm trong lòng Vô luận như thế nào Trước trải qua trước mắt cửa ai này Còn muốn những chuyện khác đi Lạc cơ lớn tiếng đáp lại nói Lập tức bắt đầu lạc cơ kiếm khí tràn vào kiếm hạp Trong tay liên tiếp biến ảo thủ ấm Cửa cung kiếm trận chi hộ sơn đại trận Lên sơn thành còn lại mấy trăm kiếm tu Đã sớm tập trung vào sơn thành chín nơi địa phương Nếu như là từ trên cao nhìn Chính là cổ cung phương vị Kiếm tu ở giữa phương trận cũng là lấy cổ cung làm đơn vị tiến hành sắp xếp Mỗi cái kiếm tu đều lấy kiếm tu truyền thừa bên trong pháp môn tu luyện An tính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất Hai tay nâng kiếm hạp dọc tại trước thân Một thanh dài ba tấc xây leo đoạn kiếm Vừa lúc lấy cổ cung phương vị sắp xếp tại chúng kiếm tu trung tâm. theo lạc cơ thủ ấm liên tiếp biến ảo, bốn phía kiếm hạt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. chuôi này nằm đặt vào thanh đằng kiếm, dần dần toát ra càng ngày càng mờ sáng tỏ thanh sắc quang mang. theo lạc cơ thủ ấm kết thúc, bốn phía kiếm hạt vốn là phát ra một trận kêu khẽ thanh âm, từng đạo từng đạo sợi tóc tuyến tia sáng, bắn về phía cửa cung đồ trung tâm ba tấc thanh đằng kiếm ngừng lại thời gian mang đại phóng trong nháy mắt thẳng đứng đứng lên một đảo dưới thước bao quát chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời dạng này trận đồng thời phát sinh ở sơn thành chín cái phương vị chùm sáng màu xanh bay lên sau đó đến cao mười trượng bắt đầu cải biến phương hướng nhằng nhịp khắp nơi tạo thành một cái cửa tung đồ đồ thành lúc một cái màu xanh ghét giới Đem toàn bộ Sơn Thành bao phủ lại. Sơn Thành bên trong có sương mù sám trong nháy mắt biến mất, ngây man người, dần dần vừa tỉnh lại. Thức tỉnh sau đó đám người. Sơn Thành chín đạo thanh sắc quang mang. Bao phủ toàn bộ Sơn Thành lồng ánh sáng màu xanh. Trong lòng cảm giác an toàn phóng đại. Vừa rồi ta ngây man đi qua lúc trong lòng coi là xong rồi, không nghĩ tới. Ta liền nói võ vương đại nhân đều có ứng đối chi pháp bất quá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chúc ta vì sao lại ngây man? Vì sao lại tỉnh lại cây này trùm sáng màu xanh cùng quang cháo? Là chuyện gì xảy ra đây là trùm sáng màu xanh chung quanh? Là kiếm tu sao đúng rồi. Ta nhớ đến trước đó đại chiến khoảng cách. Võ vương là cơ đại nhân giống như trở về sơn thành một chuyến. triệu tập tất cả kiếm tu. Phân phó một số việc Tiếp đó bọn hắn liền nhanh chóng hành động Đến cách này chính cách địa phương Cho nên đây là võ vương là cơ đại nhân làm võ vương là cơ đại nhân làm sao làm được thật là quá thần kỳ Các ngươi xem bọn hắn chớ ngồi Phi thường chú trọng Cách này nhất định là một cách lạc thị truyền thừa xuống phi thường lợi hại võ đạo bí pháp Thậm chí có thể là vương giả cấp bậc cái này không giống như là bí pháp sao vương giả cấp bậc. Hẳn là võ vương đại nhân tu luyện. Căn bản không phải một chuyện. Ngươi không nên nói bậy tốt rồi. Chúng ta không nên đoán mò. Hết thảy có võ vương đại nhân ứng đối. Chúng ta làm tốt công việc của chúng ta. Là Sơn Thành Tống Hiến một phần lực lượng là được rồi. Đúng. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhanh hành động chế tác mũi tên, không thì cung sĩ đại nhân mũi tên không đủ dùng. thế nào chiến đấu, thế nào săn giết yêu thú sơn thành chỉ là loạn trong chốc lát, rất nhanh liền bình ổn lại. mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn đi lên. ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm năm mươi bảy vương giả chiến đấu, quân hồn cái gì đây là? hổ yêu chi vương giật mình nhìn xem sơn thành bay lên kết giới. Không dám tin hoàng sợ nói Bên này nhân tục bộ nhóm Vậy mà cũng sẽ phong thủy trận Cái này phong thủy trận cũng không phải phổ thông truyền thừa Căn cứ trành sự ký ức Coi như khắp nơi thiên tứ bình nguyên như thế nhân tục đại bộ phận bên trong Cũng là số người cực ít mới có thể tiếp xúc cùng nắm giữ truyền thừa Không nghĩ tới Ở ngoài ngàn sặm một cách khác nhân tục bộ nhóm Vậy mà cũng có người biết nhìn thấy đối phương phía sau kiếm hạp. Nghĩ đến lần này thú triều bên trong sử dụng kiếm hạp những này nhân tộc chiến sĩ thực lực cường đại. Hổ yêu chi vương ngộ. Nguyên lai. Hắn mới là cái này nhân tộc bộ nhóm. Cường đại nhất người Hổ yêu chi vương tự nhiên không cam tâm thất bại. Thế là đem trận pháp kích phát đến lớn nhất. Ngũ dược phong thiên trận. Tật xương mù sám nồng độ rất nhanh gia tăng thậm chí bên trong xuất hiện một tia huyết hồng sắc sương mù huyết xác chi khí trước kia ta không có cách bất quá bây giờ có được đạo khí sau đó hắn không còn là không thể loại trừ liền xem như kiếm tu cũng không thể làm đến điển hoa nhìn xem cái này ngũ vượt phong thiên trận tự lẩm bẩm cái này ngũ vượt phong thiên trận cùng tề du vượt đạo trận pháp nhất mạch tương thừa không khỏi để cho biển hoa hồi tưởng lại vừa mới tế thủy huyện lúc cái kia đoạn thanh giáp thời gian theo huyết hồng sắc xương mù càng dày đặc dưới tường thành từng cái chết đi yêu thú tạo thành từng cái quân hồn trưng bày tại dưới tường thành tự động bãi tốt trận hình xem bộ dáng là muốn tiếp tục khi còn sống không lại sự nghiệp tiếp tục tiến công Ông phá tọa này đối mặt thú triều từ đầu đến cối sừng sững không ngã tường thành biến hóa như thế dẫn tới trên tường thành chúng chiến sĩ một chàng thốt lên đây là thứ dược gì quá kinh khủng cái này đây cũng là cùng chết đi yêu thú dược hồn sao sợ cái gì khi còn sống chúng ta liền có thể giết chết bọn hắn biến thành dược chúng ta như thường có thể giết chết bọn hắn Cái này chết rồi còn có thể chiến đấu nói đùa cái gì đây không phải là giết phí công còn phải. Lại giết một lần lại nói. Tự vật này. Nên đánh như thế nào dùng cương khí. Nên có thể giết chết bọn hắn sao ta bắn một tiếng thử một chút một cái cung sĩ hướng quân hồn ở giữa bắn một tiếng. Một tiếng liền đánh tan cái kia quân hồn. Phát hiện này để cho tại chỗ võ giả thở dài một hơi. Đột nhiên. Có người hoảng sợ nói Không đúng Các ngươi xem Hắn Hắn cứu sống lại rồi quả nhiên Đám người nhìn lại Trước đó bị cung sĩ một tiếng đánh tan yêu quái quân hồn Lại lần nữa tổ hợp xếp lại ở cùng nhau Cảm giác cùng nguyên lai không có một tơ một hào biến hóa Một lần nữa đứng ở vị trí kia Điển hoa nhìn đến đây Không khỏi cười nói Cách này tề Du thật đúng là lợi hại. Nhanh như vậy liền nghiên cứu triệt để quân hồn nguyên lý. Tướng quân hồn cùng vượt đạo phong thủy trận kết hợp lại rồi trước đó điển hoa đi tìm tề Du. Hắn liền ở tại đỉnh châu cổ chiến trường chỗ giữa. Xem tới không chỉ là coi trọng nơi đó hoàn cảnh địa lý. Còn xem lên rồi quân hồn. Cách này đặc thù vượt vật. Đây là quân hồn trong truyền thuyết địch nhân không chết. Bọn hắn một mực bảo trì bất tử bất diệt kinh khủng tồn tại nhìn thấy những này số lượng rất nhiều. Bất tử bất diệt những này quân hồn. Lạc cơ liền biết nếu không phải ngăn cản bọn chúng. hồ Sơn Đại Trận tuyệt đối không chịu nổi bọn chúng tiến công. Dù sao. Bọn hắn hồ Sơn Đại Trận cũng không phải thật sự là phong thủy trận. Chỉ là bị Lạc cơ lấy một cái xào. Tại lúc đầu là phong thủy cuộc trên cơ sở. Gia nhập cửa cung kiếm trận. Lấy kiếm trận dẫn phát phong thủy cục, thúc đẩy sinh trường ra một cái phong thủy trận, bởi vì thời gian vội vàng. Cách này phong thủy trận vô cùng yếu ớt là Sơn Thành người cách ly những này sương mù sám huyết vụ. Lấy làm tự vệ còn có thể. Thế nhưng nếu như là tiến hành phòng ngự, coi như không xong rồi. Quân hồn tạo thành quân trận tập kết hoàn thành bắt đầu hướng Sơn Thành áp gần. May mà ta trước đó đã sớm chuẩn bị lạc cơ lại lần nữa lấy kiếm khí thôi đồng kiếm hạt. Biến ào thủ ấm. Lại lần nữa sử dụng cửa cung kiếm trận biến trùng. Cửa cung kiếm trận chi quân trận pháp môn, lên. Trên tường thành kiếm tu đại đội đã sớm lấy cửa cung đồ phương vì đứng ngay ngắn. Theo chín chuôi ba tất thanh đằng kiếm bị kích phát. Tất cả kiếm tu lập tức cảm giác hình như bị một đầu nhìn không thấy sợi dây gắn kết nhận. Hứa nham quát. Bảo trì cửa cung trận hình dạng. giết phô thiên cách địa mưa kiếm. Rơi vào yêu thú quân hồn quân trận phía trước nhất. Cùng lúc trước cung sĩ đánh tan khác biệt. Đám người có thể thấy rõ ràng. Những cái kia yêu thú quân hồn trên thân huyết vụ bị kiếm hấp thu. Sau cùng chuyển hóa làm trong suốt. Tiếp đó trong nháy mắt biến mất. Tiếp đó liền suốt cuộc không có lại suốt hiện qua. Hổ yêu chi vương làm đại trận chủ nhân. Tự nhiên rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Vậy mà có thể phá giải ta quân hồn những này bất tử bất diệt yêu thú quân hồn. Thế nhưng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Có cái này khổng lồ yêu thú quân hồn đại quân. Không chỉ để cho thực lực của hắn cùng thế lực tăng nhiều. Có thể nhất thống tại phụ cận tất cả yêu tộc bộ nhóm. Vẫn là hắn công phạt thiên tứ bình nguyên chỗ sửa lớn nhất một trong. Toàn bộ thiên tứ bình nguyên bao nhiêu nhân tộc. Nếu như là đánh hạ thiên tứ bình nguyên, như thế, hắn sẽ trở thành yêu tộc bên trong rào có nhất yêu vương đáng tiếc. Cái này mộng đẹp, vừa mới bắt đầu. Liền bị kết thúc, liền cái này nho nhỏ nhân tộc bộ nhóm đều không có đánh hạ. Liền đem hắn ngũ vượt phong thiên trận cùng quân hồn đại quân phá giải. Quân hồn ký thác tại phương này vượt vực. Mà phương này vượt vực lại là con người làm ra chế tạo vượt đảo phong thủy trận. Trên lý luận tới nói. Chỉ cần vượt đảo phong thủy trận tồn tại. Chỉ cần bày ra vượt vực. Bọn chúng liền có thể một mực tồn tại. Coi như bị đánh tan. Cũng có thể một lần nữa phục sinh. Trừ phi. Đưa chúng nó tình hóa. Đưa bọn chúng tiến nhập luôn hồi. Điển hoa liếc mắt liền nhìn ra quân hồn nhược điểm. Kiếm tu mệnh kiếm là tiên kiếm tử khí pháp kiếm. Tiên kiếm có được tỉnh hóa vừa quái năng lực. Tử khí pháp kiếm tự nhiên cũng có được. Kiếm tu không sợ nhất địch nhân. Liền là vừa quái rồi mặt khác. Lại thêm hai lần gia công bên trong gia nhập năng lực khác. Có thể nói kiếm tu tồn tại coi như vừa quái khắc tinh cùng thiên địch. Lạc cơ nhìn xem kiếm tu đại đội biểu hiện, không khỏi cười nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mệnh kiếm có thể phá bọn chúng bất tử bất diệt thuộc tính mệnh kiếm giết chết địch nhân, có thể hấp thu chuyển hóa kiếm khí cùng kiếm ý, năng lượng không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Yêu thú thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, kia dĩ nhiên là cái khác năng lượng, ví dụ như yêu lực cùng linh hồn các loại, căn cứ là cơ suy đoán, quân hồn chết bởi mệnh kiếm phía dưới, nên có thể đồng dạng hấp thu chuyển hóa làm kiếm khí cùng kiếm ý tiến tới có thể tiêu diệt bọn chúng tối thiểu nhất cũng có thể suy yếu bọn chúng tuy rằng quân hồn bị bọn hắn giết chết có thể phục sinh thế nhưng cách này phục sinh cũng cần thời gian trên tường thành cương khí võ giả coi như biết rõ là tại làm vô công cũng tại đem hết toàn lực chiến đấu rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện kiếm tu công kích cùng bọn hắn khác biệt các ngươi có phát hiện hay không kiếm tu công kích có thể hoàn toàn giết chết những này vừa quái a thật đúng là cái này kiếm tu cũng quá mạnh sao càng ngày càng nhiều võ giả tín niệm trong lòng bắt đầu dao động ta có thể điểm hóa vạn vật mười ba chương ba trăm năm mươi tám vương giả chiến đấu trận chiến cuối cùng hổ yêu chi vương hung hăng nhìn chằm chằm lạc cơ nói ngươi có loại này bản sự vừa bắt đầu liền phá chúng ta phong thủy trận Cần gì phải để cho bản vương phong thủy trận thành hình. Sau đó lại từng cách hóa giải ngươi là tại nhục nhã bản vương sao vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản. Lạc cơ sẽ là dựa vào phong thủy chi thuật mà sáng tạo ra kiếm trận. Mà không phải phong thủy trận. Lạc cơ mới vừa vận chuyển tu kiếm tu. Hắn phong thủy chi thuật kỳ thật đồng thời không có đột phá đến phong thủy trận cấp độ. Hổ yêu chi vương bố trí cái này phong thủy trận. Lạc cơ hắn vừa bắt đầu đồng thời không có phát sát. Hắn những này bố trí chỉ là lấy dựa vào vừa mới sáng tạo ra kiếm trận, lưu lại hai cái hậu thủ mà thôi. Thật đúng là không nghĩ tới, vậy mà vừa lúc khắc chế hổ yêu chi vương áp chủ bài. Hơn nữa, tại thực tiến cùng đối kháng trong quá trình này. Lạc cơ thu tập được phi thường phú quý số liệu. Những này số liệu, để cho hắn đối mới thành lập kiếm trận lý giải càng gần một tầng lạc cơ hiện tại sử dụng ra tới kiếm trận uy lực so với ban đầu cường đại chừng gấp đôi sở lệ lấy võ đạo ý chí kiên trì đối kháng xương đỏ bên trong huyết sát chi khí lạc cơ phát hiện sau đó đối sau lưng sở lệ các loại võ vương nói bọn hắn đi xuống trước đi nơi này giao cho ta là được rồi sở lệ nghe lạc cơ ngữ khí xem tình thế phát triển đã rõ ràng lạc cơ nắm chắc phần thắng cũng không có kiên trì gật gật đầu cùng cái khác võ vương rơi xuống trên tường thành trong ghét giới lúc này cái khác yêu vương cũng đã nhìn ra hổ yêu chi vương áp chủ bài hình như xảy ra vấn đề bị đối diện cái kia nhân tộc vương giả cho phá lang yêu chi vương hít mắt lớn tiếng dò hỏi hổ yêu chi vương Chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao đây chính là ngươi liền không có sơ hở nào hùng yêu chi vương lắc đầu là hổ yêu chi vương giải thích. Đây là ngoài ý liệu sự tình sao có thể quái hổ yêu chi vương đâu này lang yêu chi vương ha ha cười nói. Ngoài ý muốn hắn dùng lá bài tẩy này. xuất từ nhân tục. Bị nhân tục phá giải. Ta có thể một chút cũng không thấy đắc ý liệu. Ngược lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Lục yêu chi vương thở dài nói Hoàn toàn chính xác Không nghĩ tới Hổ yêu chi vương lời nói áp chủ bài Vậy mà xuất từ nhân tục thật là quá trò đùa đến từ sau lưng cái khác yêu vương chất vấn Càng làm cho hổ yêu chi vương lên cơn giận dữ Hắn thật vất vả thành lập quyền uy chỉ đơn giản như vậy bị phá Hổ yêu chi vương hiện tại thế nhưng là cực hận lạc cơ cách này nhân tục vương giả Không cần trành vượt thần thông Ta cũng một dạng có thể giết chết ngươi hổ yêu chi vương hiện tại đã bỏ đi sử dụng phong thủy trận Vì vãn hồi tổn thất Vì kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi Chỉ giết chết đối diện nhân tộc vương giả Có thể thấy được Ngoại trừ đối diện nhân tộc chính người Những người khác cũng không có cách nào phá giải hắn làm trành vượt thần thông bày ra phong thủy trận Đúng chỉ cần giết chết đối phương là được rồi Đối với mình thực lực, hổ yêu chi vương vẫn là vô cùng tự tin. Tự tin coi như không cần trành sự thần thông. Cũng có thể thông qua một đối một chiến đấu. Chiến thắng đối phương. Thậm chí xếp chết đối phương. Hổ yêu chi vương trên thân màu xanh vầng sáng bao trùm toàn thân, thân ảnh lói lên, liền nhào về phía lạc cơ. Lạc cơ thủ ấm biến đổi, dùng mệnh kiếm bố trí xa cổ cung kiếm trận đến tiến hành đối địch vừa lúc ở đơn đà độc đấu bên trong thử một lần ta mới sáng tạo ra cửa cung kiếm trận uy lực kiếm hạt bên trong bay ra chín chuôi ba tấc thanh đằng kiếm vận động trung tổ thành một cái cửa cung đồ chẳng đón hổ yêu chi vương công kích chỉ là sau một kích chín chuôi phi kiếm bị đánh tan cửa cung kiếm trận cũng bị phá thật mạnh yêu lực đây là lấy lực phá xảo nhất lực hàng thập hội cường đại như vậy yêu lực chín chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận Quả nhiên không được tuy rằng cổ cung kiếm trận bị phá. Bất quá hổ yêu chi vương lần này công kích cũng bị cản lại. Lạc cơ không nhanh không chậm lại lần nữa một điểm kiếm hộp. Lại lần nữa bay ra chín chuôi phi kiếm. Cùng lúc trước chín chuôi phi kiếm lại lần nữa hợp thành cổ cung kiếm trận. Hổ yêu chi vương thân ảnh lói lên công kích lại đến cổ cung kiếm trận lại lần nữa cản lại. Lần này Hổ Yêu Chi Vương thân ảnh một sừng tiếp đó mới lần nữa biến mất. Lạc cơ lại lần nữa một điểm kiếm hộp bay ra chín chuôi phi kiếm. Cứ như vậy, Hổ Yêu Chi Vương cùng Lạc cơ vô cùng ngắn thời gian bên trong giao thủ 6 lần. Đến lần thứ 6, Hổ Yêu Chi Vương không thể không lui trở về. Đình chỉ công kích. Lạc cơ trước người đã có 63 thanh phi kiếm tạo. Thành cửa cung kiếm trận. Lần công kích thứ bảy không có đúng hẹn mà tới Lạc cơ nhìn xem hổ yêu chi vương nói Ngươi đã đến cực hạn sao như thế Đến ta công kích phòng thủ số liệu thu thập xong rồi Lạc cơ đối kiếm trận lý giải càng thêm thấu triệt Kiếm tu vốn chính là tính công kích cực mạnh hệ thống tu luyện Phòng thủ liền đắt lợi hại như vậy Công kích phương diện tự nhiên là càng thêm lợi hại 63 thanh phi kiếm vèo bay về phía hổ yêu chi vương Đem vây quanh ở trong đó Phi kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới mà đến Hổ yêu chi vương không thể không dùng hết hồn thân thủ đoạn đến ứng đối Không bao lâu hổ yêu chi vương liền xuất hiện sai lầm trên thân bị phá vỡ một vết thương Vạn sự khởi đầu nan Đã có một lần tức có lần thứ hai Rất nhanh hổ yêu chi vương vết thương trên người liên tiếp gia tăng. Quá cứng xương cốt. mệnh của ta kiếm vậy mà không thể xuyên thủng hắn. chỉ có thể lưu lại một cái tại sa lông cách trước nho nhỏ vết thương những vết thương này đối hổ yêu chi vương tới nói tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. nhưng lại để cho hổ yêu chi vương vô cùng thống khổ. đây là ngươi bức ta. Bạch hổ pháp tướng hống hổ yêu chi vương trên thân đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bạch hổ hư ảnh. Lập tức lại lần nữa phá vỡ lạc cơ cổ cung kiếm trận. Pháp tướng thật là lợi hại đây là yêu tộc mới thần thông sao lạc cơ nhìn qua bạch hổ hư ảnh. Ngưng trọng nói. Xem tới. Muốn lấy xảo là không được rồi lạc cơ tay khẽ vẫy. Phi kiếm về tới kiếm hạt. Tiếp đó từ kiếm hạt bên trong rút ra một thanh dài ba thước thanh đằng kiếm đây là ta mạnh nhất một kiếm mới vừa vặn ngộ đến không biết có thể hay không phá nó pháp tướng hổ yêu chi vương dùng ra pháp tướng có thể tuyệt không nhẹ nhõm đây là hắn từ nhân tục trành phưởng nơi đó đạt được một cái khác võ đạo truyền thừa bên trong biến hóa ra thần thông chỉ là cái này thần thông đối hổ yêu chi vương tiêu hao quá lớn thời gian dài thậm chí có hại căn cơ của nó cho nên không phải vạn bất đắc dĩ Hổ yêu chi vương không nguyện ý dùng đến Bất quá, đã dùng ra tới, đương nhiên phải kiến công Không nguyện ý lãng phí thời gian Hổ yêu chi vương nhảy một cách nhào về phía lạc cơ Muốn đem lạc cơ một đòn giết chết Lạc cơ xách theo thanh đằng kiếm, chậm rãi vung lên kiếm Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cách gấp trăm lần lớn kiếm ảnh Kiếm ảnh cùng hổ yêu chi vương pháp tướng đụng nhau Hổ yêu chi vương pháp tướng Trong nháy mắt bị trảm phá. Cùng lúc đó, kiếm ảnh cũng đồng thời biến mất không thấy. Hống không hổ yêu chi vương phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trên thân giống như thổi nổ khí cầu đồng dạng. Phát nổ. Cùng trước đó hứa nham trảm bảo ưng yêu lúc như thế. Trên không trung toát ra một đoá huyết nhục pháo hoa. Chỉ là thanh âm lại thêm vang. Phạm vi càng lớn. Cũng càng thêm sán lạn. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 359 vương giả chiến đấu. Chương cuối theo hổ yêu chi vương chết đi. Tất cả trành vượt lập tức đạt được giải thoát. Trên thân màu đen dần dần thối lui. Trở nên trong suốt. Tiếp đó tiêu thất. Điển hoa nhìn xem cái kia nhân tộc trành vượt phát hiện vậy mà nhận biết. Là hắn đối phương là tề du theo bên mình thị vệ. Tên của hắn giống như gọi là thanh bách hắn làm sao sẽ chết tại hổ yêu chi vương trên tay hoàn thành trành ruột điển hoa nghĩ lại đại khái hiểu chuyện gì xảy ra lấy tề du phong thủy chi thuật tạo nghệ tại không kinh động đạo môn tình huống dưới đột phá bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận cũng không khó cái này thanh bách hẳn là tề du phái ra khống chế các thiên tứ bình nguyên bên ngoài hoàn cảnh cái này rất như là tề du phong cách Tề du thế nhưng là đi một bước tính toán mười bước nhân kiệt. Không có khả năng không đúng thiên tứ bình nguyên bên ngoài thế giới cảm thấy hứng thú. Thanh bách là tề du tâm phúc đem chính mình phong thủy chi thuật truyền cho đối phương cũng nói đi qua. Cách này cũng giải thích cái kia hổ yêu chi vương sẽ ngũ vượt phong thiên trận nguyên do. Bất quá. Nhất làm cho điện hoa vui mừng chính là. Không nghĩ tới. Hổ Yêu Chi Vương sau cùng vậy mà làm ra Pháp tướng Thanh Bách không phải là Pháp tướng cảnh võ giả. Bất quá! Thanh Bách hẳn phải biết Pháp tướng cảnh võ giả tồn tại. Hổ Yêu Chi Vương thông qua Thanh Bách ký ức vậy mà liền có thể suy luận ra yêu tục Pháp tướng thần thông thật là lợi hại. Nghĩ đến võ giả hệ thống tu luyện là tại yêu tục huyết mạch trên cơ sở tạo dựng lên. Giữa hai bên nhưng thật ra là liên hệ. Hổ yêu chi vương đạt được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, học được tinh túy trong đó pháp tướng. Cũng nói thông, theo hổ yêu chi vương chết đi, một luồng khổng lồ kiếm khí theo kiếm hạp tràn vào lạc cơ trong đan điền. Bởi vì sử dụng vừa rồi tuyệt chiêu mà tiêu hao sạch sẽ đan điền, lại lần nữa tràn ngập kiếm khí. Lạc cơ cảnh giới thuần thế ổn định lại. Đây chính là kiếm thế uy lực sao quả nhiên là so kiếm ý lớp 10 cấp độ cùng võ vương ngang cấp kiếm đạo cảnh giới kiếm thí lấy tự thân kiếm ý điều động thiên địa linh khí hình thành uy lực to lớn thần uy như ngục kiếm cương. vậy mà có thể một kiếm chém nát đối phương pháp tướng nhớ lại cùng hổ yêu chi vương chiến đấu nghĩ đến chém giết đối phương lấy được chỗ tốt coi như đã sớm biết kiếm tu có thể thông qua chiến đấu thông qua giết chết địch nhân tiến hành tu luyện Cũng không nghĩ tới Hiệu quả vậy mà rõ ràng như vậy Cái này bên trong một cái yêu vương Nếu như là lại chém xếp cách khác mấy con yêu vương đâu này nghĩ tới đây Là cơ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện còn lại bảy con yêu vương Giống như xem mấy con rơi vào trong cạm bẫy Vùng vấy giấy chết con mồi Lúc này Nhìn thấy chiến đấu đã đã xong Sở lệ bọn người một lần nữa bay lên Đứng tại lạc cơ sau lưng Cùng yêu vương một lần nữa sẵn co Hổ yêu chi vương Chết rồi hổ yêu chi vương Vậy mà chết rồi đây chính là bọn họ bên trong cường đại nhất yêu vương a Chỉ đơn giản như vậy liền chết còn lại bảy con yêu vương khó mà tin được bản thân nhìn thấy sự thật Không nghĩ tới thực lực cường đại Tưởng gì khó lường hổ yêu chi vương Vậy mà chết rồi Đột nhiên Một luồng sát khí đưa chúng nó bừng tỉnh. Nhìn về phía đối diện vừa mới chém giết hổ yêu chi vương. Ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lạc cơ. Còn có chẳng biết lúc nào một lần nữa đứng tại đối diện. Một mặt chiến ý nhìn qua bọn chúng mấy cái khác nhân tộc vương giả. Nhìn thấy lạc cơ ánh mắt bảy vì yêu vương lập tức run rẩy một chút. Cái ánh mắt này bọn chúng quá quen thuộc. Đây là bọn hắn săn giết cái khác sinh linh lúc ánh mắt đối phương đưa chúng nó trở thành con mồi ý thức được ý nghĩ của đối phương chúng yêu vương trước là giận dữ tiếp đó lại là giật mình trong lòng suy nghĩ lấy bản thân bày cái cùng tiến lên có thể hay không chiến thắng đối phương lộc yêu chi vương tiến lên một bước nói tôn kính nhân tộc chi vương trận này đánh cược chúng ta thua chúng ta nguyện tuân thủ đánh cược ước định rời khỏi sơn cốc trăm dặm từ đây sẽ không bước vào nơi đây một bước lục yêu chi vương đánh cược đấu nội dung làm ra tương ứng thay đổi biến được đối nhân tục điều kiện càng thêm tốt rồi không có cách lục yêu chi vương thấy rõ ràng ngoại trừ so hổ yêu chi vương còn cường đại hơn nhân tục vương giả còn có năm cái nhân tục vương giả mà bọn chúng tuy rằng có bảy cái yêu vương thế nhưng hắn cũng không sở trường chiến đấu coi như tiếp tục chiến đấu tiếp nữa Bọn chúng yêu tộc cũng vẫn là thua. Còn như lời thề, vật này hoàn toàn chính xác hữu dụng, bất quá, cũng không nhiều lắm dùng. Bởi vì có rất nhiều phương pháp, có thể lẩn tránh trừng phạt. Đơn giản nhất liền là chơi văn tự nô đùa. Bọn hắn cách này lời thề nói thật. Quá thô giáp. Lưu lại rất nhiều lỗ thủng. Căn bản không có bao nhiêu lực bó buộc. Tùy thời có thể lấy trở mặt. Trước đó bọn chúng yêu tục là cường thế một phương. Tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại, bọn chúng là yếu thế một phương. Liền không dễ chịu. Không yên tâm nhân tục bất cứ lúc nào trở mặt bọn chúng sẽ có nguy cơ sinh tử. Đối mặt nguy cơ sinh tử. Lục yêu chi vương lập tức cho ra càng thêm rộng rãi điều kiện. Cho nhân tục nhường lợi. Mong muốn đình chỉ trận chiến tranh này. Cách khác sáu vì yêu vương nghe lục yêu chi vương toàn bộ chỉ giữ trầm mặt chấp nhận lục yêu chi vương thuyết pháp. Chí tuệ càng cao càng là tiếc mệnh. Có hổ yêu chi vương viết xe đổ. Bọn chúng đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Bọn chúng đương nhiên là ai cũng không nguyện ý chết a Lạc cơ nhìn về phía sở lệ, sở lệ cho hắn một cái, hết thầy lấy hắn làm chủ ánh mắt. Lạc cơ gật gật đầu. Quay người lại hỏi. Các ngươi không muốn cho hổ yêu chi vương báo thủ sao còn như cho hổ yêu chi vương báo thủ nói đùa cái gì. Giữa bọn chúng vốn chính là lợi ích liên minh. Liên đồng tục đều không phải là. Thậm chí qua lại ở giữa vẫn là săn thức ăn quan hệ. Không có yêu vương có cho hổ yêu chi vương báo thủ ý nghĩ. Lục yêu chi vương kiên định lắc đầu nói, sẽ không, sau này phạm vi ngàn dặm sẽ không còn có hổ yêu chi tục. Quả nhiên là thú loại, coi như sinh ra trí tuệ, cũng không thể rời đi thú tính. Mới vừa rồi còn là chiến hữu. Đối phương chết rồi một chút cũng không khó qua. Trong nháy mắt liền nghĩ đến hủy diệt đối phương chủng tộc. Bất quá, dạng này cũng tốt. Nếu như là yêu tộc thật như thế đoàn kết, nhân tộc mới thật xong rồi. Có được hoàn chỉnh truyền thừa là cơ tự nhiên rõ ràng vì cái gì bọn chúng sẽ liên hợp tiến công Sơn Thành. Không nằm ngoài bởi vì lợi ích mà thôi Nhân tục là yêu tộc bên trong thuộc về đồng tiền mạnh Bọn chúng giảng này liên hợp tác chiến tương đương cùng tiến tới tới cướp bóc Lạc cơ tuy rằng không muốn thả bọn họ đi Suy nghĩ song hắn công tại chiến dịch Bất quá Bọn hắn sơn thành thực lực vẫn còn có chút kém Đoán chừng không có khả năng đưa chúng nó toàn bộ lưu lại Tất nhiên giảng này không giống như ý thả chúng nó đi Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Theo thời gian rời đổi. Kiếm tu càng ngày càng nhiều. Kiếm tu cảnh giới càng ngày càng cao. Bọn hắn sơn thành thực lực sẽ cấp tốc gia tăng. Sẽ càng ngày càng cường đại. Chờ thực lực đạt đến, liền đến rồi thanh toán thời điểm. Những này yêu thú, sẽ trở thành con. Mồi của bọn họ biến thành bọn hắn tài nguyên tu luyện, để bọn hắn sơn thành trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây Lạc cơ khẽ gật đầu Nói Hảo lục yêu chi vương thở dài một hơi Trở về bảy đại yêu vương ở giữa Tiếp đó bảy đại yêu vương một bên cẩn thận đề phòng Một bên lui về phía sau Phòng bị lạc cơ bọn người ngươi bất cứ lúc nào đánh lén bọn chúng Mặt đất thú triều cũng đi theo lui đi Trận này người cùng yêu thú ở giữa chiến tranh đã xong Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 360 suy đoán hổ yêu chi vương sau khi chết. Toàn bộ phong thủy trận lập tức tan giã. Sương mù sám cùng huyết vụ cùng quân hồn. Toàn bộ như tuyết dung hóa một dạng biến mất. Toàn bộ sơn thành lớn nhất nguy cơ giải trừ. Trong lòng mọi người bung lỏng. Tiếp đó không lâu thú chiều thối lui cái này sơn thành tại thú triều bên trong lại lần nữa lấy được thắng lợi bảo vệ sơn thành bảo vệ nhân tộc nương theo lấy thú triều thối lui toàn bộ sơn thành tất cả mọi người bảo phát ra núi gào âm thanh thắng nhân tộc vạn tôi võ vương vạn tôi thành chủ vạn tôi đều hô thành chủ vạn tôi lạc cơ nhìn về phía sở lệ Gia hiệu sở lệ xuất hiện nói mấy câu sở lệ tiến lên núi gào âm thanh dần ngừng lại Sở lệ lớn tiếng nói Chúng ta Thắng lợi núi gào âm thanh vang lên lần nữa Chờ núi gào âm thanh dần dần tiêu thất Sở lệ nói tiếp Thế nhưng Tại trận này thú chiều bên trong Ta làm không kém tốt Lạc là cơ làm so với ta tốt Có thể nói Có lạc cơ Mới có cuộc chiến tranh này thắng lợi Lạc cơ tống hiến lớn nhất Thực lực mạnh nhất Cho nên Từ đây cắt ra bắt đầu. Lạc cơ. Chính là chúng ta sơn thành thành chủ rồi sơn thành bên trong người tập thể sưởng sốt chốc lát. Bất quá nghĩ đến võ vương lạc cơ đại nhân làm hết thảy. Rất dễ dàng tiếp nhận tin tức này. Nối gào âm thanh vang lên lần nữa. Lạc cơ nhìn xem sở lệ nói. Đây là làm gì sở lệ lắc đầu nói. Không nên hiểu lầm. Ta chỉ là tôn trọng sơn thành truyền thống. Ta nhưng cũng không có nhận thua, chờ ta chuyển tu kiếm tu thực lực vượt qua ngươi, ta sẽ lại lần nữa khiêu chiến ngươi. Lạc cơ gật đầu nói. Hảo sau đó. Lạc cơ bọn người bắt đầu công việc lu bù lên. Xử lý chiến tranh sau đó tương quan công việc. Người già trẻ em từ dưới đất chỗ tránh nạn một lần nữa nhận trở về, Sơn Thành cũng dần dần một lần nữa náo nhiệt bận rộn sau một lúc sở lệ bọn người liền không kịp chờ đợi muốn lên đi tìm bản thân mệnh kiếm chuyển tu kiếm tu lạc cơ kịp thời gọi bọn hắn lại trần chờ chốc lát nói các ngươi nghĩ tới kiếm tu truyền thừa tồn tại sao ngươi biết sở lệ kinh ngạc nói lạc cơ lắc đầu nói ta cũng không xác định chỉ có một cái suy đoán lạc cơ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu treo phù sơn nói hổ yêu chi vương thủ đoạn Các ngươi biết rõ là từ đâu có được sao lạc cơ cũng không cần bọn hắn trả lời. Tự hỏi tự trả lời nói. Là thôn phể một cái thiên tứ bình nguyên nhân tục. Chuyển hóa làm trành duyệt Từ đối phương trong trí nhớ có được. Sở lệ nghe xong. Lập tức rõ ràng lạc cơ ý tứ. Ý của ngươi là. Kiếm tu truyền thừa. Cũng là đến từ thiên tứ bình nguyên lạc cơ gật đầu nói. Thiên tứ bình nguyên. Các ngươi nên rõ ràng đó là cái gì địa phương. Nơi đó rất an toàn. Không cần thời khắc đối mặt yêu thú uy hiếp. Có được hoàn chỉnh truyền thừa. Còn có an toàn hoàn cảnh. Có thể bất cứ lúc nào nghiên cứu các loại truyền thừa. Giống như trước đó hổ yêu chi vương sử dụng liền là phong thủy chi thuật. Phi thường cao thâm mà dự gì phong thủy chi thuật. Vậy mà lấy trành dự làm trận cơ. Lấy trên chiến trường chiến sĩ đà chết đến bố phong thủy trận. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thiên tứ bình nguyên phong thủy chi thuật đã cường đại đến mức nào. Mà chúng ta sơn thành phong thủy chi thuật nhưng vẫn không có đề thăng. Hơn nữa. Bởi vì truyền thừa không chọn vẹn nguyên nhân. Thậm chí có chỗ lui bước. Không chỉ là phong thủy chi thuật. Cách khác truyền thừa cũng giống như thế. Chúng ta cùng thiên tứ bình nguyên so sánh mỗi phương diện truyền thừa khả năng chinh lệch vô cùng lớn nâng lên thiên tứ bình nguyên tại chỗ võ vương tự nhiên đều biết thiên tứ bình nguyên có thể nói là bọn hắn sơn thành sáu đại gia tộc vĩnh viễn đau bọn hắn làm không thất bại người bị ép từ thiên tứ bình nguyên lui ra tới tại sơn thành thành lập nhân tộc căn cứ gian nan cầu sinh bất quá nhiều đời sơn thành các quý tộc Nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua về công thiên tứ bình nguyên dự định. Coi như hy vọng xa vời, bọn hắn cũng nhiều đời kiên thủ dạng này trí hướng. Sở lệ nghe xong. Cảm xúc lập tức thấp xuống. Nhao nhao khàn lấy tiếng nói. Do hỏi. Ngươi xác định là cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói. Hổ yêu chi vương xác định. Kiếm tu truyền thừa. Ta cũng không xác định. Bất quá. Ngoại trừ nơi đó Ta thật không tưởng tượng nổi Nó xuất xứ còn có thể là nơi nào Tuy rằng không muốn thừa nhận Bất quá Sở lệ không thể không thừa nhận Là cơ suy đoán Phi thường hợp lý Có lý có cứ Rất có thể là thật Sở lệ tấn cấp võ vương sau đó Một mực hô hào muốn phản công thiên tứ bình nguyên Như kiếm tu truyền thừa đến từ thiên tứ bình nguyên Vậy đối với hắn tới nói thật là lớn lao đà kích Hắn nếu như là học được kiếm tu truyền thừa Đây không phải là tương đương nhận thua sao mặt khác Nếu như là kiếm tu truyền thừa đến từ thiên tứ bình nguyên Cái kia thiên tứ bình nguyên nội tình Đem đáng sợ cỡ nào a bọn hắn thế nào phản công thiên tứ bình nguyên a hắn cho tới nay kiên trì Cũng không có ý nghĩa triệu Kinh lại cầm ý kiến khác biệt lắc đầu nói Tuy rằng ta không có chuyển tu kiếm tu, bất quá thông qua quan sát kiếm tu, cũng rõ ràng. Kiếm tu cùng chúng ta võ giả là hai cách hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Nếu như là đến từ thiên tứ bình nguyên, không phải là lấy võ đạo truyền thừa sao làm sao sẽ cải biến hệ thống tu luyện cách này không hợp lý. Là cơ kiên trì quan điểm của mình, chúng ta tại sơn thành cũng một mực tại cải biến thiên tứ bình nguyên vô luận nhân khẩu vẫn là diện tích mấy ngàn lần tại chúc ta ngươi xác định bọn hắn không thể làm ra cải biến sao kiếm tu khả năng liền là kiếm sĩ gia tộc thay đổi qua tới sở lệ nhìn lên bầu trời cao mày lắc đầu nói coi như cải biến cũng không nên cải biến như thế lớn hơn nữa kiếm tu truyền thừa thoạt nhìn vừa mới khai sáng bộ dáng ta không đồng ý quan điểm của ngươi Là cơ suy nghĩ sâu xa chốc lát. Cũng lắc đầu nói. Tuy rằng không biết ở giữa xuất hiện biến cố gì. Để cho hệ thống tu luyện đều cải biến. Thế nhưng. Ngoại trừ thiên tứ bình nguyên. Ta nghĩ không ra cái khác tại phương. Có thể sáng chế dạng này tinh diệu kiếm tu truyền thừa. Sở lệ dứt khoát nói. Chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta đi tới hỏi dò một phen, Chẳng phải có thể sao lạc cơ Lần trước ngươi không có bước lên đi Là bởi vì vừa mới chuyển tu không lâu Hiện tại Lấy tu vi của ngươi cảnh giới Nên có thể sao ta thử một chút sao lạc cơ Cùng sở lệ bọn người cùng nhau bay lên không trung, Đến nhất định độ cao sau đó Sở lệ bọn người mới cảm giác đột phá một cái nhìn không thấy đồ vật Tiến nhập một cái khác không gian đồng dạng trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số lơ lửng cự thạch cự thạch ở giữa có xây leo tương liên cự thạch lại cùng gò núi tương liên tạo thành một cái chỉnh thể tuy rằng nghe lạc cơ nói qua thế nhưng thật tiến đến chân thực nhìn thấy vẫn như cũ để bọn hắn phi thường chấn kinh cách này cự thạch cùng gò núi là thế nào lơ lửng giữa không trung bên trong lại là thế nào ẩn hình dạng này tràng cảnh thật là thần kỳ triệu kinh cảm thán nói Hẳn là phong thủy trận nguyên nhân Là cơ đánh giá bốn phía nói Bất quá Thật là kỳ quái Cái này phong thủy trận Hình như cùng chúng ta truyền thừa phong thủy chi thuật Cũng không tương đồng Là một cách khác hệ thống Thông qua cửa cung kiếm trận cảm ngộ liên tiếp xâm nhập Là cơ đối phong thủy trận cũng loại suy Phong thủy chi thuật cũng có tiến bộ Lại lần nữa tiến đến cẩn thận quan sát Lập tức phát hiện trong đó đầu mối. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 361 hình chiếu cụ thể nói thế nào đối mặt sở lệ đám người hỏi dò. Lạc cơ đem những này chỗ khác biệt từng cách liệt kê ra tới. Sơn Thành Quý tộc cùng Thiên Tứ Bình Nguyên thế ra đại tộc khác biệt. Hết thầy cũng là vì sinh tồn. Chủ yếu là tu tập chiến đấu tương quan truyền thừa. Không có cái kia Mỹ Quốc thời gian học tập cách khác truyền thừa. Giống như là cơ dạng này sở trường phong thủy chi thuật Ngược lại tỏ ra mười phần khác loại Mặc dù không có tiếp xúc qua bất quá tam tài Ngũ hành cổ cung những này thường thức lại là biết đến Nghe xong là cơ giải thích Sở lệ rõ ràng là cơ muốn biểu đạt ý tứ Ý của ngươi là nói Cách này phong thủy trận tuy rằng hơi có liên quan đến tam tài Ngũ hành cùng cổ cung Lại chỉ là tô vẽ Ngươi nói, cái này liền là chứng cứ rõ ràng. Có độc lập với võ giả bên ngoài một bộ khác hệ thống tu luyện tồn tại chứng cứ rõ ràng là cơ phức tạp nhìn một cái bốn phía cử thạch. Gật đầu nói, đúng. Hơn nữa hắn truyền thừa vô cùng cao thâm. Kiếm tu truyền thừa. Khả năng chỉ là hắn trong truyền thừa một cái chi nhánh. Lạc cơ vừa mới nói xong, một cái thân mặt đạo bào hư ảnh đột nhiên đột nhiên xuất hiện đứng tại trước mặt mọi người tán thường quét lạc cơ liếc mắt giữa không trung truyền tới một nhẹ nhàng khoan khoái xa xăm thanh âm phân tích không tệ đạo môn tu chân nhất mạch điển hoa gặp qua các vị cư sĩ đám người cảnh giác vô cùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện điển hoa mô phỏng hình chiếu phát hiện cách khác không phải thật sự người không có nguy hiểm sau đó mới hơi buông lòng xuống nhìn xem điển hoa trên thân đạo bào còn có tự sưng là cơ ngơ hồ rõ ràng cái gì khiếp sợ nói ngươi y phục này là đạo sĩ đạo sĩ gia tộc cái này cái này sao có thể đạo sĩ gia tộc và kiếm sĩ gia tộc đao sĩ gia tộc và cung sĩ gia tộc đồng dạng. đều là chư hầu thời đại sĩ tộc sinh ra là chư hầu phía dưới thiết lập chúng sĩ tộc bên trong một cái sĩ tục là các chư hầu thiết lập công năng đơn nhất trợ giúp chư hầu quản lý đất phong một cách trung tầng cấp bậc đạo sĩ gia tộc là một cách trong số đó một cách phi thường không ngờ tới sĩ tục lạc cơ gia tộc trong truyền thừa đối đạo sĩ gia tộc tuy rằng có ghi lại lại cũng không nhiều phần lớn chỉ là bổ sung lạc cơ thích xem tạp thư hiếu kỳ thu nặng trí nhớ tốt năng lực phân tích mạnh mới nhớ kỹ có như thế một cái đạo sĩ gia tộc tồn tại, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, có một ngày bọn hắn sẽ sáng tạo ra cùng võ giả tương tự thậm chí càng cao thâm hơn siêu phàm truyền thừa. Sở Lệ chờ nghe rõ là cơ ý tứ sau đó cũng là chấn kinh phi thường, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đạo sĩ gia tộc mới tồn tại bao nhiêu năm điện nhiều một hai ngàn năm sao cùng huy hoàng năm ngàn năm võ đạo truyền thừa so sánh chỉ là kém quá xa hơn nữa đạo sĩ hay là bọn hắn thiết lập không nghĩ tới sau cùng lại bị bọn hắn lại vượt qua điều này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được điển hoa có ngô phòng hình chiếu mỉm cười bốn phía thanh âm truyền đến hồi đáp. Cái này có cái gì không có khả năng các ngươi không phải cũng đã sĩ tộc hóa sao nếu là không có Diệt vong? Nếu là không có kiếm tu xuất hiện, sau cùng biến thành đao sĩ gia tộc thiên hạ, liền nhìn xem hiện tại, các ngươi quý tộc kỳ thật cũng sớm đã bị đao sĩ gia tộc đồng hóa, không phải sao tại chỗ sáu vị võ vương nghe điện hoa. Những mày cảm thấy phi thường chói tai. Cái gì gọi là sĩ tộc hóa? cái gì gọi là bọn hắn đã sớm biến thành đao sĩ gia tộc? bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn những quý tộc này hiện tại hoàn toàn chính xác trở nên cùng đao sĩ gia tộc không sai biệt lắm. từ nhỏ bắt đầu tu tập đao pháp, chỉ là tài nguyên càng thêm phong phú, truyền thừa càng thêm hoàn thiện một phần mà thôi. lạc cơ dò hỏi các ngươi thật là từ đạo sĩ gia tộc. Biến hóa ra là cơ thanh âm bên trong vẫn như cũ có khó có thể tin ý tứ Đúng vậy kỳ thật các ngươi không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Sĩ tộc hóa là một cái hệ thống tu luyện phát triển tới trình độ nhất định tất nhiên quá trình Nơi này sĩ tộc hóa cũng có thể đổi một cái danh từ chuyên nghiệp hóa Bất luận cái gì học vấn càng ở sau càng đến chỗ cao thân càng là cần chuyên nghiệp Người tinh lực là có hạn cần làm ra chọn lựa Hệ thống tu luyện cũng sống như thế, chư hầu thời đại Sĩ tộc, vừa vặn phù hợp thời đại, chỉ là Thiên Tứ Bình Nguyên là đạo sĩ gia tộc trổ hết tài năng, mà các ngươi bên này là đạo sĩ gia tộc trổ hết tài năng. Đối phương câu trả lời này để cho tại chỗ Võ Vương sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lạc Cơ thanh âm phát run dò hỏi: "Thiên địa kịch biến, Thiên Tứ Bình Nguyên" thế nào lạc cơ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm về đến thiên tứ bình nguyên một ít chuyện thiên tứ bình nguyên là bọn hắn sơn thành người tất cả mọi người một cách mỹ hảo mộng cũng là đau đã hy vọng hắn tốt lại không dám đối mặt nó tốt thiên tứ bình nguyên rất tốt chúng ta đạo môn bày ra bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận liền tích cực nhập thế chạm yêu trừ ma truyền đạo thiên hạ thế cuộc rất tốt Vẫn luôn tại chúng ta trong khống chế Lê dân bách tính tuy rằng vừa mới bắt đầu chịu một ít khổ sở Bất quá bọn hắn sinh hoạt Hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường Nghe điển hoa trả lời Đạt được thiên tứ bình nguyên tin tức chính xác Tại chỗ sáu vị võ vương Đều là một mặt thần tình phức tạp Là cơ tiếp lấy dò hỏi sau cùng cách này thiên hạ bị vị thủy ứng thì được không lạc cơ hỏi hắn muốn nhất hỏi dò vấn đề tuy rằng trong lòng đã sớm biết đáp án chỉ là hắn vẫn là không nhìn được hỏi thăm một câu tuy rằng vị thủy ứng thì với hắn mà nói chỉ là trong truyền thừa nâng lên một cái danh từ một cái chư hầu danh sưng một cách đem bọn hắn đánh bại đem bọn hắn đuổi ra thiên tứ bình nguyên chư hầu danh sưng Tuy rằng hắn không có chân chính gặp qua một cái vị thủy ứng thì người, thế nhưng cái tên này nhưng thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, đè ếp bọn hắn sơn thành Lục đại quý tộc hơn 200 năm. Là Cơ rất hiếu kỳ, hắn nhất định phải hỏi ra, muốn lấy được một cái rõ ràng đáp án. Hiện tại Thiên Tứ Bình Nguyên đã lớn nhất thống quốc hiệu đại trăn, hoàng tộc chính là vị thủy ứng thì Nghe đến điện hoa trả lời bọn hắn đều là một phổ quả là thế biểu lộ Chỉ là từng cái miệng bên trong lẩm bẩm đại chăn hai chữ Lạc cơ tiếp lấy dò hỏi Cách khác chiến bại chư hầu đâu này bọn hắn thế nào bọn hắn sơn thành chỉ có sáu đại gia tộc Bọn hắn cũng không rõ ràng cách khác chư hầu hạ tràng Cho nên trong truyền thừa cũng một mực có nghi vấn như vậy Lạc cơ thay hắn tiên tổ hỏi Bọn hắn tại đại chăn sinh hoạt rất tốt tuy rằng không giống các ngươi có được quý tộc danh hiệu, thế nhưng âm thầm thực lực phi thường cường đại, ẩn hình bên trong khống chế rất nhiều nơi cùng người, cùng tài nguyên. bọn hắn hiện tại không gọi chư hầu, gọi là thế gia đại tộc. thế gia đại tộc bọn hắn đều tốt. nói cách khác, ngoại trừ bọn hắn sáu đại chư hầu bị công phá cấm địa, không thể không rời đi thiên tứ bình nguyên. cách khác lớn nhỏ chư hầu cấm địa. Căn bản không có sự tình đối với chư hầu tới nói. Chỉ cần cấm địa không có việc gì. Căn cơ ngay tại. Thực lực tự nhiên sẽ chậm rãi gia tăng. Khôi phục thực lực. Thậm chí so với ban đầu thực lực càng thêm cường đại. Đây là tất nhiên kết quả. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 362 chân tướng là cơ tiếp nhận kết quả như vậy. Bất quá Hiện tại các ngươi đạo môn quật khởi vì thủy ứng thì cùng cách khác chứ. Thế ra đại tục. Thế nào lấy kiếm tu truyền thừa. Lấy cách này lơ lửng núi đá. Lấy cách này phong thủy trận tạo nghệ. Lấy đối phương hình chiếu thần kỳ như vậy thủ đoạn. Lạc cơ cảm giác đối phương so với bọn hắn võ giả muốn mạnh nhiều lắm. Cũng càng thêm thần kỳ. Lạc cơ không cho rằng võ giả là đạo môn đối thủ. Mà Lạc Cơ cũng không ngây thơ coi là một cái có được thực lực tuyệt đối thế lực quật khởi, đặc biệt là dạng này hệ thống tu luyện quật khởi sẽ là hoàn toàn hòa bình, không có nửa điểm ảnh hưởng, không nói đạo môn, liền xem như võ giả, tại biết rõ có đạo môn loại tồn tại này sau đó sẽ làm ra dạng gì ứng đối, cũng có thể nghĩ mà biết. Chúng ta đạo môn chủ yếu là ẩn thế làm chủ. Lấy thủ hộ thiên tứ bình nguyên. Thủ hộ nhân tục là đã đảm nhiệm. Đối tranh bá thiên hạ chuyện này. Đồng thời không có ý định này. Đạo môn ngoại trừ tinh thông phong thủy chi thuật. Còn tinh thông đoán mệnh chi thuật. Đã sớm tính tới thiên địa kịch biến. Nhân tục đại kiếp. Vì thế mới kết thúc ẩn thế Tích cực nhập thế Hiện tại. Đạo môn cùng võ đạo thế ra quan hệ trong đó. Mặc dù có chút ngăn cách cũng không có đối địch thiên tứ bình nguyên trước mắt mà nói vẫn tính ổn định lạc cơ bọn người tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng điển hoa trả lời dù sao chỉ là lời nói của một bên bất quá cũng không có toàn bộ phủ định dù sao lấy đối phương bày ra thực lực hình như cũng không có lừa bọn họ tất yếu bất quá đối với cái này đạo môn cách làm bọn hắn cảm thấy thật đúng là kỳ quái Rõ ràng có thực lực lại ẩn thế không ra Rõ ràng có thế lực lại không tranh bá thiên hạ Cái này sao có thể trừ phi có tất yếu làm như vậy nguyên nhân Lạc cơ đột nhiên nghĩ đến trong truyền thừa Tiên tổ vi lại không hiểu chỗ Vì thủy ứng thì đột nhiên dâng lên Cương khí cảnh võ vương bạo tăng Hơn nữa trên chiến trường tính toán không bỏ sót Đánh đâu thắng đó Phong thủy chi thuật trình độ cũng đột nhiên vô cùng cao Thậm chí có thể đánh vỡ cấm địa, Đem bọn hắn sáu đại chư hầu xóa tên lạc cơ nghĩ đến đảo môn Đảo môn vừa rồi bắt đầu ẩn thí Mà đảo môn phát triển đến bây giờ dạng này quy mô Không có khả năng chỉ có hai ba trăm năm Rất có thể trừ hầu thời đại thời kỳ cuối liền đã sinh ra Mà vừa mới đản sinh đảo môn thực lực phi thường yếu Không đủ để cùng võ giả chống lại. Bất quá. Bọn hắn tinh thông phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật. Thậm chí khả năng còn tinh thông cách khác truyền thừa. Có thể giúp võ giả lột xác tấn cấp cương khí cảnh. Vì sinh tồn. Vì phát triển. Bọn hắn không có trực tiếp hạ tràng tham dự tranh bá thiên hạ. Mà là lựa chọn nâng đỡ trong đó một cách chư hầu. Cách này chư hầu là ai liền không cần nói cũng biết vì thủy ứng thì là các ngươi nâng đỡ lên đạt được đáp án này là cơ hoàng sợ nói căn cứ bần đạo biết đúng thế biển hoa thành thật trả lời đạt được khẳng định đáp án là cơ biết rõ nút ở trong lịch sử chân tướng biết rõ bọn hắn sáu đại chư hầu phá diệt chân tướng phẫn nộ phi thường vì cái gì các ngươi không phải ẩm thế không ra không tham dự tranh bá thiên hạ sao? Tại sao muốn nâng đỡ vị thủy ứng thì vì cái gì? Bần đạo đã sớm nói đạo môn đã sớm tính ra thiên địa gì kịch biến nhân tộc đại kiếp vì ứng kiếp vì thủ hộ nhân tộc đây là đạo môn làm ra ứng đối chi đạo chư hầu thời đại thời kỳ cuối nhiều năm chinh chiến dân chúng lầm than bách tính không được yên ổn nhân khẩu giảm mạnh mười không còn một đây không phải đạo môn hy vọng nhìn thấy các ngươi làm như vậy tại suy yếu nhân tộc thực lực các ngươi dạng này ứng đối như thế nào thiên địa kịch biến nhân tộc đại kiếp căn cứ đạo môn thôi diễn thiên tứ bình nguyên cần lớn nhất thống cần tu dưỡng sinh tức đây là ta đạo môn ngay lúc đó lựa chọn hiện tại sự thật chứng minh cách lựa chọn này phi thường bình thường Xảo ngôn lệnh sắc dối trá đây chính là chúng ta sáu đại chư hầu cấm địa bị phá gia tộc trên cơ bản bị tộc diệt chỉ có chút ít tộc nhân chạy ra thiên tứ bình nguyên chạy đến nơi đây dãy đua cầu sinh nguyên nhân dựa vào cái gì hy sinh chúng ta dựa vào cái gì lạc cơ trong lòng phẫn nộ quá bất quá nghĩ đến đối phương thần bí cùng cường đại chỉ có thể ở trong lòng hống cũng không dám phát thật biểu hiện ra ngoài tuy rằng phi thường phẫn nộ Thế nhưng đây đã là cố định sự thật. Là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hắn coi như vì tổ tiên bất bình. Cũng không làm nên chuyện gì. Trọng yếu nhất vẫn là hiện tại vấn đề. Là cơ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác đối điển hoa mô phỏng hình chiếu. Do hỏi. Ngươi hiếm tu truyền thừa. Cái này huyền phù sơn thạch. Là các ngươi đảo môn thủ bút các ngươi đảo môn mục đích. Là cái gì Điển Hoa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Nói đây chỉ là hắn một cái thí nghiệm. Vì luyện chế đạo khí một cái quá trình tất nhiên. Đối phương hiểu lầm là đạo môn thủ bút, Điển Hoa cũng không có vốn. Nắn, hơn nữa theo đối phương, nói, nghèo tắc thì chỉ lo thân mình, đạp tắc thì kiêm tể thiên hạ. Hiện tại thiên tứ bình nguyên đã yên ổn. Vượt qua trận này nhân tục đại kiếp. Hiện tại đến phiên giúp thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tục Trải qua trận này nhân tục đại kiếp lời nói này thật xinh đẹp Bất quá Liền không thể không thừa nhận Lần này thú triều Nếu không phải kiếm tu truyền thừa kịp thời xuất hiện Nếu không phải càng ngày càng nhiều kiếm tu sinh ra Bọn hắn Sơn Thành có thể hay không phòng ngự được trận này từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất Đáng sợ nhất thú triều Kết quả thật đúng là còn chưa thể biết được vô luận đạo môn có âm mưu gì sơn thành có thể trải qua lần này nguy cơ sinh tử thật đúng là may mắn mà có đạo môn xuất hiện mục đích của các ngươi là cái gì bần đạo nói qua chúng ta đạo môn mục tiêu vẫn luôn là thủ hộ nhân tộc truyền đạo thiên hạ bần đạo hiện tại làm không phải là những này sao thủ hộ nhân tộc giúp bọn hắn trải qua thú triều miễn ở diệt tộc tai ương đích thật là tại thủ hộ bọn hắn sơn thành một chi nhân tộc truyền đạo thiên hạ để bọn hắn tùy tiện đạt được kiếm tu truyền thừa đích thật là tại truyền đạo chẳng lẽ đạo môn thật như thế thuần túy là cơ nhìn về phía sở lệ sở lệ lắc đầu vô luận mục đích của đối phương có phải hay không như thế thuần túy bất quá bọn hắn đích thật là được lợi một phương đối phương đối bọn hắn sơn thành có chuyện nhờ mệnh chi ăn điểm ấy không thể nghi ngờ đương nhiên bọn hắn vì sơn thành cũng cần thận trọng bảo trì lòng cảnh giác không thể cầm sơn thành năm vạn nhân khẩu tính mệnh nói đùa ngươi muốn chúng ta làm thế nào trở thành kiếm tu mở rộng kiếm tu chúng ta đạo môn phổ biến chính là người người như dòng kế hoạch hy vọng tất cả nhân tục người người đều có được siêu phàm sức mạnh to lớn mà kiếm tu truyền thừa là trong đó quan trọng nhất lạc cơ nghĩ đến kiếm tu mấy lần sửa đổi nghĩ đến kiếm tu truyền thừa thô giáp trong lòng hiểu rõ kiếm tu truyền thừa là mới sáng tạo ra truyền thừa sao thiên tứ bình nguyên hiện tại không có người tu tập sao chúng ta là nhóm đầu tiên tu tập a ngươi là tại bắt chúng ta làm thí nghiệm quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào a đối phương nhanh như vậy liền đoán được bất quá cái này cũng cùng điển hoa có quan hệ Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, điển hoa mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cũng không có nói láo. Hắn khinh thường tại nói láo. Nhiều nhất chỉ là đổi lại một cái thuyết pháp mà thôi. Đối phương có thể đoán được, cũng hợp tình hợp lý. Ta có thể điểm hóa vạn vật 13 chương 363 an quy đối mặt là cơ chất vấn. Điển hoa nộ cười biến mất. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngứ khí cũng không có nhấp nhô, làm càn. Theo điển hoa thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, một luồng tăng cường uy áp, cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lạc cơ triệu kinh đám người nhất thời cảm thấy một luồng hít thở không thông cảm giác. Theo võ vương cấp bậc thân thể cường tráng. Cũng chịu thừa không được sảng này uy áp. Liền hô hấp đều trở nên gian nan. Trong lỗ chân lông dần dần chảy ra giọt giọt huyết thủy. Triệu kinh mong muốn há miệng cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới liền trương đều trở nên vô cùng gian nan Bất quá vẫn như cố chịu lấy áp lực há miệng từng chữ nói ra cầu xin tha thứ Thỉnh Đại Nhân Tức Nộ Triệu kinh nói một chữ Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi Có thể thấy được mở miệng nói chuyện đối như thế uy áp dưới triệu kinh tới nói Là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình Bất quá coi như như thế hắn cũng không thể không mở miệng, không thì, nếu là bọn họ một mực không cầu xin, vị này đạo môn cường giả không tha thứ bọn hắn, khả năng chỉ là uy áp, liền có thể đem bọn hắn cho đè chết. đây cũng là triệu kinh lần thứ nhất đối mặt điển hoa dạng này cường giả. triệu kinh giống như hồi tưởng lại khi còn bé, vừa mới tu luyện võ đạo bản thân, đối mặt cương khí cảnh phụ thân lúc cảm giác loại kia cảm giác bất lực là loại kia sinh tử không khỏi mình bất đắc dĩ cảm giác là loại kia bản thân là sâu kiến mà đối phương dùng tuyệt đối lực lượng cường đại nắm trong tay sinh tử của ngươi hèn mọn cảm giác mấu chốt là đây chỉ là đối phương một cái hình chiếu triệu kinh không dám tưởng tượng nếu như là đối mặt đúng chân thân sẽ là một loại thế nào thể nghiệm triệu kinh cầu xin tha thứ sau đó hơn mười tức Triệu kinh cảm giác thân thể sắp sụp đổ. Tại triệu kinh coi là đối phương sẽ không tha thứ bọn hắn. Muốn đem bọn hắn đè chết ở chỗ này lúc. Trên thân áp lực nhẹ đi. Triệu kinh bọn người phun ra một khẩu lớn máu. Mới trì hoãn tới. Triệu kinh từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Triệu kinh chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai có thể hô hấp. Lại là như thế công việc hạnh phúc. Đã không còn áp lực. Võ vương cấp bậc cường đại thân thể từ lành lực cũng bắt đầu phát huy tác dụng Thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục Triệu kinh cũng không dám lãnh đảm kéo lấy thân bị trọng thương Hướng điển hoa hành lễ nói tạ đại nhân khai ăn Điển hoa quét sáu cái võ vương một vòng Vô luận là lạc cơ vẫn là sở lệ Tất cả mọi người cúi đầu Không dám cùng điển hoa đối mặt Lại càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện Ngươi ngược lại là thú vị. Bọn hắn năm người hoặc nhiều hoặc ít đối ta có chút sợ hãi cùng oán hận. Chỉ có ngươi. Lòng mang chính là kính sợ. Mà không có sợ hãi cùng oán hận nguyên anh sau đó. Cường đại thần thức. Có thể tùy tiện phân biệt lực lượng linh hồn yếu tại hắn người cảm xúc. Đặc biệt là võ giả. Tuy rằng tu luyện có võ đạo ý chí. Lại cũng không là đặc biệt tu luyện linh hồn phóng tầm mắt nhìn như xem vân tay trên bàn tay sạch tích có thể thấy được muốn thu hoạch được tất yếu phải bỏ ra lấy được càng nhiều nỗ lực cũng sẽ càng nhiều đây là phụ thân dạy bảo tại hạ lần thứ nhất lúc tu luyện đối tại hạ nói đạo lý tại hạ một mực có tiêu chuẩn tựa như trình lực cảnh tu luyện cần từ nhỏ bắt đầu ngày qua ngày năm qua năm buồn tẻ mà tu luyện gian khổ mới có thể đến trình lực viên mãn Đến kinh lực viên mãn thì phải đối mặt lột xác một cửa ải lớn. Tại hạ là quý tục. Tự nhiên không dùng công hôn giá trị. Sơn Thành Cách Khác Bách Tính muốn lột xác. Còn cần điểm cống hiến đổi lấy danh ngạch. Coi như như thế, lột xác cũng là một kiện hết sức thống khổ lại nguy hiểm một cửa ải lớn. Tấn cấp cương khí cảnh sau đó. Tu luyện tắc thì càng thêm gian nan. Một mặt muốn tu luyện võ đạo ý chí đối kháng thân thể trong huyết mạch thú tính một mặt còn phải thông qua chiến đấu cùng săn thú thu hoạch được tài nguyên tu luyện ma luyện chiến kỹ đến cương khí viên mãn tấn cấp võ vương cảnh càng là cửa tử nhất sinh bất quá chúng ta không có lựa chọn vì thu hoạch được lực lượng thu hoạch được bảo hộ gia tộc bảo hộ sơn thành bảo hộ nhân tộc lực lượng chúng ta nhất định phải đối diện với mấy cái này Tuy rằng tại Hạ còn chưa có bắt đầu tu tập kiếm tu truyền thừa. Bất quá từ hai ngày nay quan sát bên trong. Cũng có thể thấy được đến. Kiếm tu tiến bộ hết sức rõ ràng. Sức chiến đấu phương diện càng là so võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phương diện khác cũng là không phải tầm thường. tại Hạ có thể rõ ràng đánh giá ra. Kiếm tu truyền thừa là so võ giả truyền thừa. Càng thêm thành thục. Trả giá đắt càng nhỏ hơn tác dụng phủ cũng càng nhỏ, là do so võ giả hệ thống tu luyện càng cao thâm hơn hệ thống tu luyện, dạng này truyền thừa. vậy mà không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm giao phó chúng ta, để cho tại hạ cảm giác sâu sắc sợ lỗ. bất quá nghĩ đến lúc ấy sơn thành ngay tại nguy nan thời điểm, mà đại nhân lòng mang nhân tộc đại nghĩa, hẳn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt tại hạ khẩn cầu đại nhân để cho tại hạ bọn người tiếp nhận khảo nghiệm lấy thu hoạch được cái này cao thâm kiếm tu truyền thừa bảo hộ nhân tục hưng thịnh không suy khảo nghiệm hoàn toàn chính xác nên có khảo nghiệm rất dễ dàng có được đồ vật sẽ không chân quý đây là người thói hư tật xấu những vật này với ta mà nói tiện tay có thể lấy điểm hóa tiện tay có thể lấy sáng tạo Tiện tay có thể lấy luyện chế. Thế nhưng. Đối bọn hắn tới nói. Lại là mười phần muôn vàn khó khăn đồ vật. Tựa như hiện tại. Điển hoa một cái kiếm hạt Liền có thể cải biến một người phận mệnh. Điển hoa một cái truyền thừa. Liền có thể cải biến một thành phận mệnh con người. Ta vì sao phải miễn phí đưa cho người khác đâu quá thấp kém. Nên có sanh ngạc hạn chế. Nên lấy được điều kiện mười phần gian nan. Hẳn là bọn hắn thông qua tàn khốc cạnh tranh sau cùng mới đến Pháp không khinh truyền Sư không tiện đường Lý nên như thế Thiết trí khảo nghiệm chuyện này đối với Điển Hoa tới nói Cũng không khó Vẹn vẹn một nháy mắt Điển Hoa liền nghĩ đến một cách khả thi phương án Chỉ là Triệu Kinh đưa ra nói những lời này Lại là có tư tâm Tuy có tư tâm bất quá cùng ta có lợi Càng là nhắc nhở ta Cho nên, như ngươi mong muốn, triệu kinh bái nói, đa tả đại nhân. Đại nhân có đại lượng còn xin ngài đặc xá chúng ta vô tâm chi thất. Điển hoa phất phất tay, lạc cơ phía sau kiếm hạp lập tức thoát ly lạc cơ, bay đến điển hoa mô phòng hình chiếu tay phải. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Đã ngươi chứng mắt kiếm tu truyền thừa, cái kia bần đạo liền thu hồi truyền thừa của ngươi đi. Nói xong điển hoa tay trái nhẹ nhàng tại kiếm hạp lên một vệt Là cơ thống khổ lớn tiếng gào to lên Một loại xé sách linh hồn thống khổ Từ sâu trong linh hồn truyền đến Giống như qua rất lâu Lại hình như chỉ qua sát na Thống khổ mới tiêu thất Chỉ là giống như có cái gì vật rất quan trọng cũng cùng theo biến mất Là cơ đột nhiên kịp phản ứng Là kiếm hạp Hắn không thể cảm giác được kiếm hạp Càng không thể cảm giác được bên trong mệnh kiếm. Loại kia cùng kiếm hạp cùng mệnh kiếm huyết mạch tương liên cảm giác cũng không có. Trọng yếu nhất chính là hắn tất cả kiếm ý đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ cũng đi theo biến mất. Không chỉ có như thế. Liền liền lúc đầu là võ đạo ý chí. Cũng đi theo suy yếu đến cực hạn. Huyết mạch cũng biến thành mỏng manh. Kiếm khí càng là tiêu thất không còn. Thân thể tình trạng mười phần hỏng bét. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là võ vương cảnh Có thể huyền không Thế nhưng Cũng chỉ còn lại huyền không cách này một hạng Liền liền phi hành Đều trở nên mười phần gian nan Muốn nhanh chóng chút cũng không thể Cảm giác được thân thể của mình kỹ càng tình trạng Là cơ kinh hãi Kinh hãi nhìn điện hoa Run rẩy Hơi giơ tay phải lên Mong muốn chỉ vào điện hoa nói cái gì Triệu kinh nhanh tới phía trước. Đem lạc cơ hơi dơ lên tay phải đè xuống. Vượt lên trước hành lễ bái tạ nói. Tạ đại nhân thủ hạ lưu tình.